truyện audio hồn chủ tác giả nhâm ngã tiếu thực hiện hp audio truyện chương năm cơ ngọc cùng hồn chủ một quỷ thiên tử mở miệng nói vẻ mặt hắn không biểu tình nhưng đáy mắt đã toát ra sát ý cùng vẻ điên cuồng dương đại gật đầu đồng ý cuộc chiến thành danh của quỷ thiên tử chính là chạy trốn khỏi tay đại thánh từ đó về sau không người nào dám treo chọc hắn mãi đến khi dương đại xuất hiện quỷ thiên tử hóa thành một luồng quỷ khí biến mất tại chỗ đến vô ảnh, đi vô tung. Nhóm âm chúng nhìn thấy thân pháp như vậy than thở, cho dù thánh cảnh tồn tại cũng không cách nào bắt được phương hướng khí tức hắn đi đến, thật giống như tan biến tại chỗ. 5 giây sau. Oanh. Phần cuối thiên địa truyền đến tiếng nổ kinh thiên động địa, 1.5 tỷ âm chúng cùng nhau nhìn lại, phần cuối đường chân trời hướng kia bay lên một cột sáng màu đen, chợt nhìn Tự như phân thiên địa một thành hai, cực kỳ hùng vĩ. Quỷ thiên tử khai chiến. Tất cả mọi người đề phòng, chuẩn bị chiến đấu. Mộ dung trường an bay tới không trung, mở miệng nói, âm thanh không to, dùng chính là một loại bí thuật hình thánh vậy, có thể rõ ràng mà truyền vào trong tai mỗi một vị âm chúng. Dương Đại hoán đội thì giá quỷ thiên tử nhìn lại. Thật nhanh! Dương Đại chỉ cảm thấy hoa cả mắt, hẳn nhưng là tu vi thiên nguyên cảnh, cũng theo không kịp tốc độ của quỷ thiên tử, chỉ cảm thấy sự vật trong ánh mắt dùng tốc độ khó có thể lý giải được mà biến ảo. Quỷ thiên tử đang điên cuồng sát lục. Đột nhiên, quỷ thiên tử dừng lại, Dương Đại thấy rõ ràng. Hắn đang ngừng ở trên không trung, bốn phương tám hướng tất cả đều là từng sợi băng trụ, đếm không hết chiến sĩ cực băng tộc trốn ở trong băng trụ. Ngày phía trước ánh mắt xuất hiện một thân ảnh, quanh thân lượng vòng gió lạnh, từng phiến băng nhọn quay vòng, uy thế đáng sợ, vén trời lật. Phía dưới thảo nguyên đã nứt ra, giống như mạng nhện khuét tán, mỗi một khe đều là hẻm núi sâu không thấy đáy. Dương Đại còn chưa thấy rõ hình dáng đạo thân ảnh kia, Quỷ Thiên Tử đột nhiên rút lui. Không phải rút lui, là bị một loại thần thông cường đại nào đó đánh trúng, không kịp né tránh, bị đánh bay ra ngoài. Trời đất quay cuồng, Quỷ Thiên tử bị đánh nhập vào trong một khối băng trụ to lớn, đếm không hết vụn băng xuất hiện trong ánh mắt. Quỷ Thiên tử không có vì bị đánh bại, ánh mắt thoáng qua, hắn xuất hiện lần nữa ở trên không trung, từng con quạ đen bay qua trước mắt hắn, hai tay của hắn nhanh chóng thi pháp, đếm không hết quả đen bạo tán, đêm tối bao phủ chiến trường. Dương Đại Thu hồi thị giác, hắn mở to mắt, nhóm âm chúng thì mỗi người lãnh tụ chỉ huy một chút đã bày ra trận hình, có tới hơn 20 loại đại trận nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể hoán đổi. Đi thôi trực tiếp tiến vào chiến trường. Dương Đại mở miệng nói, hắn thả người vọt lên, băng bào thiên long đến từ hiển nhã cao sơn trên cấp tốc bay tới, dùng đầu rồng tiếp được hai chân Dương Đại, một tỷ đại quân trùng trùng điệp điệp đi đến chiến trường, tốc độ không chậm. Khương Tiêu Dư cảm khái, thật là mạnh, không ngờ lại có thể giao thủ cùng Đại Thánh. Bàn Lôi Công cười nói, Đại Thánh uy áp sát thực khủng bố, nhưng kém xa Hình Thánh. Hình Thánh và Lôi Thánh đại chiến rung động mỗi một vị âm chúng, cho nên một trận chiến này tuyệt đại đa số âm chúng đều tràn ngập lòng tin, chỉ có âm chúng mới gia nhập có chút hoảng hốt. Đám âm chúng hạch tâm nghị luận, dương đại không có tham gia, mắt hắn nhìn phía trước, ra vẻ lo lắng. Hắn nhìn như trấn định, trong lòng lại miên mang bất định. Sau khi một trận chiến này kết thúc, số lượng âm chúng của hắn sẽ đi đến 48 ức, điểm tích lũy của hắn sẽ khoa trương ra sao? Hắn bắt đầu chờ mong tình cảnh hùng vĩ 50 ức đại quân bao vây kiếm tông. Vì... Một tiếng xé gió chạy nhanh đến, Dương Đại Định Thần nhìn lại, một đạo băng tiễn đi ngang qua bầu trời, bắn thẳng về phía hắn. Đối mặt công kích đột nhiên đột kích, Dương Đại không có tránh né, Khương Tiêu Dư bên cạnh phất tay chém đi, dễ dàng đánh nát băng tiễn. Hư! Vẻ mặt Khương Tiêu Dư đầy lạnh lảo, trực tiếp tế ra một cây dù màu, xích ô cấp tốc mở ra, bay tới không trung, hướng về chiến trường bay ra ra vô số hồng tinh, trùng trùng điệp điệp bay đi, bầu trời tự như trực tiếp biến đỏ, chiếu rọi trên thảo nguyên vô biên vô tận. Tăng tốc Âm thanh của Dương Đại vang lên trong lòng mỗi một vị âm chúng, trong giọng nói lạnh lẽo tràn ngập sát ý. 1,5 tỷ đại quân đột nhiên gia tốc, phù thiên cái địa đánh tới. Khác biệt với cực băng tộc, âm chúng của Dương Đại tất cả đều là đơn vị tác chiến, cho dù là người bình thường, sau khi trở thành âm chúng cũng có thể thu được số lượng lớn công pháp tu hành, pháp thuật bí tịch, Dương Đại mượn lực khống chế tuyệt đối dành cho âm chúng, cho nên căn bản không sợ thủ hạ mạnh lên sẽ phản vệ mình hay không, hắn thích nhất chính là toàn dân tu tiên. Dương Đại cảm thụ được khí tức Quỷ Thiên tử bắt đầu biến yếu, đoán chừng muốn chịu không được. Hắn không nói hai lời, ném ra sát hồn, giao cho hình thánh, mở ra hình thái âm thần, lựa chọn hình thánh, trong chốc lát, 1.5 tỷ âm chúng phát ra ánh sáng màu lục, phóng lên tận trời, hóa thành trùng sáng màu đen chui vào trong cơ thể hình thánh. Sở dĩ không lập tức sử dụng hình thái âm thần, chính là hy vọng có âm chúng dẫn xuất đại thánh đến, như vậy mới vết. Trò hay mở màn, cực băng tộc, các ngươi nên như thế nào tiếp nhận 10 phút đồng hồ này đây? Dương Đại lẩm bẩm, vừa dứt lời, hình thánh cao trăm trượng tan biến tại chỗ, nhấc lên từng trận kinh phong. Cùng lúc đó, chiến trường đã xuất hiện trong ánh mắt của Dương Đại. Lại một trận đại chiến quy mô mấy chục ức sắp bắt đầu. Long Cung, trong một tòa đại điện rộng rãi, hai bóng người đang đi. Truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 502, Cơ Ngọc cùng hồn chủ, 2 tứ thái tử cười cười nói nói giới thiệu bảo vật của long cung cho người bên cạnh hai phía đại điện trưng bày hai hàng giá đỡ thần binh mỗi cái cách xa nhau ba trượng mỗi một tinh thần binh pháp bảo áo giáp đều tỏa ra lưu quang xem qua đã rất bất phàm nam tử đi theo bên cạnh tứ thái tử người mặc một bộ đồ đen tóc dài bàn đính trong quan có hình dáng như long vũ khảm châu đỏ tía khuôn mặt anh tuấn mày kiếm mắt sáng trên hai tay đeo vòng tay hai bạc lúc hành tẩu tự như tinh thần đang lóe lên giày của hắn cực kỳ thần kỳ mỗi một bước dưới chân đều sẽ giảm ra quần sáng Hắn như tiên thần hành tẩu tại thế gian. Hắn chính là thánh tử kiệt xuất nhất kiếm tông, cơ ngọc. Cơ thánh tử có hài lòng không? Tứ thái tử cười hỏi, trên mặt mang theo hơi lộ ra nụ cười. Cơ ngọc khẽ lắc đầu, nói. Đều kém một chút, nội tình long cung hẳn là không chỉ như thế này. Tứ thái tử cười nói. Đó là tự nhiên, tiếp tục xem tiếp đi. Cơ ngọc lộ ra nụ cười. Tứ thái tử tò mò hỏi. Hùng chủ chính là dị nhân. Kiếm Tông tuyên bố muốn diệt trừ dị nhân, các ngươi không lo lắng hắn để mắt tới các ngươi sao? Bây giờ hồn chủ có thể nuốt thánh địa. Nhắc đến hồn chủ, tử thái tử cũng có chút phá sâu. Cơ ngọc mặt không đổi sắc, nói. Ngày kiếm tông trọng lập thánh địa, hắn tất nhiên sẽ ra tay, kiếm tông đã đào mộ sâu cho hắn. Tử thái tử nghe xong, hai mắt lập tức tỏa sáng, hắn nhắc nhở. Dưới tay hồn chủ có hình thánh, đây chính là một trong chính đại thánh thượng cổ nhân tộc. Tên hình thánh đã truyền khắp vùng biển vô tận, các thế lực lớn đều biết dưới tay hồn chủ có một tôn đại thần dạng này. Ta biết hắn có thể đạt được linh hồn hình thánh cũng là nhờ ánh sáng của kiếm thôi. Cứ xem đi, gió lốc bé tí ti của hồn chủ sẽ đứng tại Thương Hải Thiên Vực. Cơ Ngọc nói mây trôi nước chảy, giống như đã định ra kết cục cho Dương Đại. Tứ Thái Tử mặt mày hớn hở nói: đến lúc đó ta có thể được tự mình tiến đến xem kịch vui rồi. Khóe miệng Cơ Ngọc khẽ nhất, hiển lộ rõ ràng tự tin tuyệt đối. Trên chiến trường chủng tộc đào thải độc lập. Oanh. Một tông thân ảnh đáng sợ từ trên trời giáng xuống, nền ở phía trên phế tích, vô số bùng đất, đá vụn, thi thể bị đánh bay. Chính là đại thánh cực băng tộc. Một đường hạ xuống, gương mặt vị đại thánh này lộ ra vẻ thống khổ, dáng dấp hắn không sai biệt lắm phần lớn cực băng tộc nhân, chẳng qua là thân hình càng cường tráng hơn, áo giáp trên người đã phá toái, cực kỳ chật vật. Theo ánh mắt của hắn nhìn lại, Trong đầy trời mưa xa như trút nước của những mảnh đá vỡ Có một đạo thân ảnh đứng ngạo nghệ trên không Từng đầu hắc long quay quanh người hắn Không ai bị nổi Hình thánh Nhìn thấy người mạnh nhất trong chủng tộc bị đánh đến Không có chút lực lượng chống đỡ Sĩ khí cực băng tộc trên chiến trường giảm lớn Làm sao có thể Tên đó là ai Cực băng tộc chúng ta khi nào treo chọc qua người Mạnh như thế Xong Tộc ta xong rồi Các ngươi có phát hiện những tộc nhân chết trận sống lại chính xác mà nói là dùng tư thái âm hồn tiếp tục chiến đấu với chúng ta, đó là thiên phú của địch nhân. đáng giận, ta không cam tâm. Trần Tuyến cực băng tộc đã bị sáu trộn triệt để, đại quân âm chúng ngược lại vẫn dùng trận hình đại trận kéo dài đồ sát. hai vị âm vương bay tới bay lui trên chiến trường hấp thu hồn phách dọc đường, Dương Đại cũng như thế, số lượng tộc nhân cực băng tộc nhiều như thế, hắn nhất định phải hút một hơi tranh thủ đột phá một tầng tiểu cảnh giới. Dương Đại tính toán tính toán thời gian trong lòng thúc giục hình thánh làm nhanh lên tinh thánh dơ cao sát hồn lao xuống đại địa chấn động bao phủ mấy vạn dặm giống như tận thế đột kích vô tận khói đen bao phủ bát phương trên chiến trường lôi công khương tiêu dư tộc trưởng giao nhân tộc tam đại tịch cố thánh cảnh thẳng thắng thoải mái thỏa thích tiêu xài linh lực trắng trận tàn sát cực băng tộc hình thái âm thần mở ra không đến 7 phút cực băng tộc đã chết hơn trăm triệu sinh linh đủ để thấy đại quân âm chúng cường thế sau khi hấp thu cực băng tộc nhân cường giả thánh cảnh thủ hạ dương đại đã đột phá ba vị Trái lại cực băng tộc chỉ có vài vị, ở đâu là đối thủ của Dương Đại, trận chiến đấu này hoàn toàn là nghiêng ép. Bất quá đại thánh khó dây dưa vẫn để Dương Đại khẩn trương, một khi hình thái âm thần kết thúc, đối phương còn chưa có chết, vậy liền xong đời, đại thánh như là vũ khí hạt nhân trước tận thế, có hay không, là khác biệt về chất. Chủ nhân, đã giải quyết. Âm thanh hình thánh trầm ổn vang lên trong lòng Dương Đại, để cho hắn lộ ra nụ cười. Sau đó hắn tiến vào hôn mê cũng không sao. Hắn căn dặn hai vị âm vương để lại người sống không muốn kết thúc quá sớm trận chiến này. Nhiều thi thể như vậy, đầy đủ để thực lực mộ dung trường an và các âm chúng tu luyện trường sinh quyết thuế biến. núi cao liên miên, rừng núi ngã lật, to lớn sơn nhạc bị banh ra từng cửa hang lớn nhỏ không đều, ở giữa vùng núi càng hóa thành phế tích, đểm không hết thi thể yêu thú bị chôn ở đây. sát sát sát sát vặn gãy cái cổ của một nữ tử xinh đẹp như hoa, cô gái này theo đó hóa thành một đầu xà yêu, bị hắn vứt bỏ qua một bên. hắn xoa xoa mồ hôi trên trán, phun ra một ngụm trọng khí, lẩm bẩm nói. Cuối cùng dớt hất. Oanh. Một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, nện ở bên cạnh hắn, kích thích muôn vàng đá vụn, cuồng phong bay loạn. Chính là mạnh đại đế, hắn trần trụi nửa người trên, trên người đúc khuôn huyết dịch yêu thú, cơ bắp hắn cường tráng, trên lưng có hoa văn hình một đầu thú dữ tận, không phân rõ cụ thể là yêu thú nào. Hai tay mạnh đại đế chống nạnh, cười nói. Tứ sát, người không được, nhanh như vậy đã mệt mỏi. Sát sát sát sát trận trắng mắt, thở ra nói. Ta không giống ngươi, dựa vào máu thì có thể vô hạn liên tục. truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện Chương 503, điên cuồng tăng lên chục tỷ điểm tích lũy, rung động toàn cầu. Được rồi, ít nhất ta kém xa sát khí của ngươi bộc phát ra, không thể so sánh, mỗi người mỗi vẻ, mở xem điểm tích lũy đi, nên đến trước bốn rồi chứ. Mạnh đại đế nhún vai nói, trong khoảng thời gian này hai người sớm chiều ở chung, bốn phía chinh chiến điểm tích lũy một đường bỗng nhiên tăng mạnh, huynh đệ hai người bọn họ xem như triệt để nổi tiếng toàn cầu, trở thành cường giả nhất lưu thế giới. Bởi vì xem như hậu bối của bá vương bất quá giang, ánh mắt rơi trên người bọn hắn càng nhiều, mọi người đã thành thói quen bá vương bất quá giang không ngừng vượt qua tiền bối. Đột nhiên xuất hiện hậu bối bắt đầu truy đuổi hắn, hết sức mới lạ. Sát sát sát sát mở ra bảng xếp hạng điểm tích lũy, sau khi nhìn thấy thứ hạng của mình, hắn nhíu mày, ngày sau đó sắc mặt hắn đại biến. Mạnh đại đế cười nói, ha ha ha cuối cùng tiến vào hạng tư, hắn nhìn về phía sát sát sát sát, nói: huynh đệ cố gắng thêm một chút. hắn thấy vẻ mặt sát sát sát sát ngốc trệ, không khỏi nhíu mày, lập tức đi vào trước mặt sát sát sát sát, kiểm tra thân thể hắn. quy, ngươi thế nào? mạnh đại đế lắc lắc bờ vai của hắn, trầm giọng hỏi. chinh chiến cường độ cao để hắn đều có chút không chịu đựng nổi, hắn lo lắng sát sát sát sát không chịu được nữa. sát sát sát sát nuốt một ngụm nước bọt, nói ngươi không có chú ý tới điểm tích lũy của bá vương bất quá gian sao? Mạnh đại đế bất đắc dĩ nói. Hắn tăng quá nhanh, rất bình thường, bất quá gần đây thoạt nhìn không quá lớn, vẫn như cũ là mười mấy ức, lần trước là 1,6 tỷ, lần này mới 1,5 tỷ, lại còn tăng mà, chờ một chút, tăng ra sao? Hắn trừng to mắt, lần nữa mở ra bảng xếp hạng điểm tích lũy, hắn hít sâu một hơi theo. 1. 150 ức Âm thanh của hắn đều đang run rẩy, ánh mắt sát sát sát sát bên cạnh đờ đẫn. Giống như bị dọa sợ Điểm tích lũy bảng xếp hạng như sau Thứ nhất Bá Vương Bất Quá Giang 15.098.043.291 điểm tích lũy Thứ hai Thiên Đạo 9.073.280 điểm tích lũy Thứ ba Nghĩa 8.844.201 điểm tích lũy Đệ Tứ Mạnh Đại Đế 7.098.322 điểm tích lũy Thứ năm Thích Tôn 7.032.210 điểm tích lũy thứ 6 sát sát sát sát 6.809.424 điểm tích lũy thứ 7 Zeus sáu triệu điểm tích lũy thứ 8 Mặt trời không lặng vinh quang 6.632.233 điểm tích lũy thứ 9 xuyên qua luân hồi 6.630.876 điểm tích lũy thứ 10 Hoắc Vương đình 6.007.378 điểm tích lũy. 15 tỷ. Còn số phía sau còn đang nhanh chóng nhảy lên. Thế này thì quá mức rồi. Hai vị thiên chi kiêu tử đều yên lặng, nhìn bảng xếp hạng điểm tích lũy thật lâu không nói nên lời. Giờ khắc này, bọn hắn chỉ là một ảnh thu nhỏ của nhân tộc địa cầu tại thâm vực, bá vương bất quá gian trong nửa ngày điên cuồng tăng lên chục tỷ điểm tích lũy rung động hết thảy thí luyện giả. Thế giới hiện thực càng vỡ tổ. Dương Đại lúc mới bắt đầu vạn tộc cạnh tranh giả rung động toàn thế giới, hiện tại mang tới rung động khoa trương hơn. Trên mạng đối với điểm tích lũy thâm vực đã có hiểu rõ sơ bộ, dân mạng nhiệt tình tính toán một chút, Bá Vương Bất Quá Giang tương đương với đồ sát 15 tỷ dị tộc sinh linh tụ khí cảnh tầng 1. Mấu chốt nhất là, điểm tích lũy của Bá Vương Bất Quá Giang còn đang tăng mạnh, ngay tại thời điểm Mạnh Đại Đế hai người kinh ngạc thất thần, điểm tích lũy của Bá Vương Bất Quá Giang đã đi đến con số 16 tỷ. Mạnh Đại Đế trăm mối ngủ ngang, hắn căn bản không có cách lý giải. Cho dù là mổ heo, trên đời này đi nơi nào tìm ra 16 tỷ đầu heo? Sát sát sát sát thở dài một tiếng, nói. Với số điểm tích lũy của hắn như thế này, chúng ta làm sao đuổi theo? Chờ điểm tích lũy kết toán, hắn chắc chắn sẽ có cường hóa cực kỳ khoa trương, sau này lấy thiên đạo làm mục tiêu, ít nhất thiên đạo là cá nhân. Lần này, mạnh đại đế không có phản bác. Khoảng cách gấp trăm lần, hắn còn có mục tiêu chờ mong, bây giờ khoảng cách đi đến hai ngàn lần, sao hắn lại đuổi đây? Mạnh đại đế thở dài một hơi nói nói đúng sau này học chu hành mã đi bá vương là đại ca ta cũng là đại ca ngươi ta sau này là nhị ca ngươi sát sát sát sát rung rẩy không biết đi qua bao lâu dương đại cuối cùng tỉnh lại từ trạng thái hỗn độn hắn chật vật mở to mắt giờ phút này hắn đang nằm trong ngực kỷ vân yên bốn phương tám hướng bay tới mùi máu tươi gây mũi đếm không hết âm chúng như từng vòng từng vòng tường thành bao quanh dương đại trên không cũng đầy thân ảnh âm chúng nói che khuất bầu trời cũng không quá đáng người cuối cùng đã tỉnh Kỷ Vân Yên cười nói, đưa tay đẩy ra sợi tóc dính trên mặt Dương Đại. Dương Đại ngồi dậy, lấy lại tinh thần, cảm thụ không gian linh hồn. Bên trong đã có vượt qua một tỷ chúng, tất cả đều là người cực băng tộc, số lượng còn đang tăng trưởng. Mộ Dung Trường An, quỷ thiên tử ngựa không ngừng vó hấp hồn, vẫn cần số lượng lớn thời gian. Dương Đại theo trạng thái hỗn độn tỉnh lại, bọn hắn mới hấp thu một phần ba, thật ra tốc độ như vậy đã rất nhanh. Khi hai vị âm vương đang hút hồn, đám người thạch Long. Hứa trường sinh thì đang không ngừng hấp thu máu thịt của cực băng tộc, tu vi tăng nhanh như gió, trong đó hứa trường sinh ngênh tới thiên kiếp, được rất nhiều âm chúng trợ giúp hạ thành công độ kiếp. Dương Đại Lộ ra nụ cười, ở trong lòng phân phó Giang lễ nhớ kỹ thu thập di sản cực băng tộc. Cực băng tộc tuy bị cưỡng ép kéo vào chiến trường, nhưng mỗi người đều mang vũ khí, trang bị. Liễu Tuấn Kiệt lại gần, phấn khởi nói. Chủ nhân, một đợt này chúng ta muốn bay lên, đến lúc đó đánh kiếm tông, tuyệt đối xem như mười phần chắc chính. Dương Đại cười nói Cái gì đến lúc đó? Chờ vạn tộc cạnh tranh kết thúc, kiếm tông liền phải vong Chờ kiếm tông lập thánh địa Truyền audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện. Chương 504, điểm tích lũy kết toán Đó là trước kia không có nắm chắc Hiện tại có khả năng sớm tập kích bất ngờ, sớm một chút đón kiếm thánh trở về Liễu Tuấn Kiệt gật đầu nói Xác thực có khả năng, đoán chừng Kiếm Tông còn không biết chúng ta muốn đối phó bọn hắn, muốn sớm tuyên chiến, kích thích thêm chút hay không? Còn có thể cho bọn hắn áp lực? Dương đại lưỡng lự, như thế có thể quá khoa trương hay không? Hắn cảm thụ được đại thánh cực băng tộc đã trở thành âm chúng, đoán chừng là quỷ thiên tử hấp thu, tu vi của quỷ thiên tử đã đột phá tới tịch cố thánh cảnh hậu kỳ, chỉ có hắn có thể hấp thu, mộ dung trường an vẫn yếu hơn rất nhiều, không đủ hấp thu hồn phách đại thánh. Trước mắt mộ dung Trường An đã đi đến đa văn thánh cảnh viên mãn, sau khi một trận chiến này kết thúc, đột phá tới tuệ cố thánh cảnh, tuyệt không phải vì khó. Hai tôn đại thánh chiến lực, mặc dù tuyên chiến lại có làm sao? Đến lúc đó ẩn giấu cực băng tộc đại thánh, lúc khai chiến lại thả ra, mang đến tuyệt vọng cho kiếm tông. Dương Đại gọi đại thánh cực băng tộc tới, để cho hắn tự giới thiệu về mình. Vị đại thánh này mặc dù phiền muộn, nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực, cũng may cực băng tộc cũng không có thật tiêu vong mà dùng một loại hình thức khác tồn tại. Hắn bắt đầu tự giới thiệu, giới thiệu tình huống cực băng tộc. Hắn gọi băng tin cực thánh, là sau này đổi tên, bước vào đại thánh cảnh không đến 3 năm, bây giờ tương đương với cực băng thần, nắm giữ lấy lực thống trị tuyệt đối, cực băng tộc có 3 tỷ thành viên, số lượng thí luyện giả vượt qua 800 triệu. Thực lực tổng hợp của cực băng tộc mạnh hơn nộ chiến tộc rất nhiều, số lượng thiên nguyên cảnh vượt qua 800 người, cơ hồ có thể so sánh với thế lực Dương đại trước đó. Phải biết Dương đại là mấy chủng tộc mấy chục chi tông môn dung hợp lại cùng nhau một tộc đã có thể so sánh với hắn đủ để thấy cực băng tộc mạnh mẽ cực băng tộc cũng có thiên phú khác biệt nhưng mỗi người bọn họ đều nắm giữ lấy năng lực kết băng tương đương với sông thiên phú lúc trước đại chiến cực băng tộc băng phong thảo nguyên vô biên vô cùng khoa trương cũng may bị hình thánh tung một búa phá đi không có tạo thành uy hiếp trí mạng cho đại quân âm chúng đợi băng tinh cực thánh giới thiệu xong dương đại để cho hắn ở lại gần đó tu luyện không cần nhìn tình huống chiến trường nhìn xem kẻ địch hấp thu máu thịt của của mình. Hết sức tàn nhẫn, sau này đều là người một nhà, không cần thiết để cho hắn tiếp thu cảnh tượng tàn khốc này. Nghỉ ngơi hơn nửa ngày, tinh thần của Dương Đại khôi phục không ít, hắn đứng người lên, được âm chúng chen chúc đi đến trên chiến trường, một bên bay lượng, một bên hấp hồn. Hai vị âm vương dừng lại, lưu hồn phách còn lại cho Dương Đại. Sau một ngày, Dương Đại hút xong hết thể hồn phách còn lại, tu vi đột phá tới thiên nguyên càng không cảnh hậu kỳ. Đến tận đây, hết thể hồn phách cực băng tộc chết đi đều đã bị hấp thu, nhưng còn để lại mấy ngàn người. Chờ nhóm âm chúng tu luyện trường sinh quyết hấp thu xong thi thể lại giết bọn hắn. Cực băng tộc nhân bị lưu đến cuối cùng là thảm nhất, không kịp trở thành âm chúng, trận chiến này đã kết thúc. Lại qua năm ngày, một trận chiến cuối cùng kết thúc. Mộ Dung Trường An dựa vào trường sinh quyết cường thế đột phá tới tuệ cố thánh cảnh sơ kỳ, uy thế cổ thiên kiếp này cực kỳ dọa người, Thạch Long đi đến thiên nguyên càng không cảnh viên mãn, khoảng cách thánh cảnh chỉ thiếu chút nữa xa, mà các âm chúng khác tu luyện trường sinh quyết cũng đều đi đến thiên nguyên cảnh, từng người đều thay đổi to lớn. Ngươi thành công đào thải cực băng tộc, khí vận nhân tộc địa cầu phóng đại. Thấy một dòng nhắc nhở, Dương Đại đột nhiên cảm thấy lần sau chủng tộc đào thải, nhân tộc địa cầu đối mặt kẻ địch sẽ rất mạnh, mặc dù âm chúng của hắn rất nhiều, đoán chừng cũng không dễ dàng thắng lợi. Thiên địa phá toái, mắt Dương Đại tối sầm lại. Lần nữa mở mắt, hắn một lần nữa trở lại trong chủ đảo thiên khởi tiểu hải vực. Dương Đại bắt đầu triệu hoán âm chúng, trước triệu hoán mạnh nhất đi ra, sau đó triệu hoán theo thứ tự. Lần này đại chiến hao tổn hơn trăm vạn âm chúng, nhưng đối với thu hoạch mà nói, căn bản không coi là cái gì, tổng số âm chúng của hắn một hơi đi đến 48 mức. Hắn mang theo hai vị âm vương bay lên vùng trời, cùng một chỗ triệu hoán âm chúng, khói đen cuồn cuộn bao phủ toàn bộ chủ đảo, như đêm tối buông xuống, đếm không hết âm chúng như mưa hạ xuống. Những âm chúng lưu lại chủ đảo dồn dập ngẩng đầu quan sát, lúc nhìn thấy cực băng tộc xa lạ, bọn hắn ý thức được thế lực của bọn hắn lại được phóng đại. Đợi Dương đại triệu hoán xong, để gian lễ đi an bài chỗ cực băng tộc ở lại, đồng thời giao phó bọn hắn công pháp tu hành, để mỗi một vị cực băng tộc nhân đều tu luyện. Ở trong hiện thực, mặc dù nắm giữ công pháp tu luyện, tài nguyên tu luyện cũng có hạn, cho nên cực băng tộc không có phổ biến toàn dân tu luyện, mặt khác, còn có tư chất hạn chế. Sau khi trở thành âm chúng, tư chất không được thuế biến, nhưng thuộc tính sẽ trở thành không thuộc tính, công pháp gì đều có thể tu luyện, điểm này ngược lại đề cao năng lực tu hành của bọn hắn, khi còn sống tu luyện vẫn phải xem linh căn thuộc tính có phù hợp hay không. Bây giờ không cần nhìn, ngược lại không có ngưỡng cửa. Dương Đại đứng ở trên vách núi, cúi nhìn Đại Quân Âm Chúng Hạo Đảng, trong lòng hào tình vạn trượng. Quỷ Thiên tử, mộ dung Trường An đã xuất lĩnh nô chiến tộc, tình không lưu lãng tộc, lôi thần tháp ra ngoài chinh chiến, tiếp tục kiếm điểm tích lũy đến mức cực băng tộc, Dương Đại dự định lưu lại tu luyện, bốn tỷ âm chúng tu luyện, tăng phúc sẽ nhiều bao nhiêu? Truyện audio hồn chủ. Tác giả: Nhâm Ngã Tiếu. Thực hiện: HP Audio truyện. Chương 505, Tiền Đế Cấm Bia, 1 Chỉ ngẫm lại, Dương Đại đã rất chờ mong. Lúc này, khoảng cách vạn tộc cạnh tranh đã còn lại không đến một tuần. Dương Đại tận lực không có đi xem bản điểm tích lũy, hắn muốn vừa nhìn sẽ là một sự kinh hỉ. Tận toàn lực, xem thiên mệnh. Thương hải thiên vực, kiếm tông. Phía trên tháp cao, tán kiếm tiên tử nghe chim sẽ ký giảng giải sự tích truyền kỳ gần đây của hồn chủ. Giao nhân tộc truyền thừa vạn năm, độc bá một vùng biển, ngăn cách từ xưa đến nay, bao nhiêu người có ý đồ với bọn họ đều không công mà lui. kết quả hồn chủ để mắt tới giao nhân tộc, người biết không? ngắn ngủi mấy ngày, giao nhân tộc chết sạch, ngay cả linh hồn, cặn bã cũng không có lưu một chút. chim sẻ thì thầm trong lời nói tràn ngập sùng bái hồn chủ. tán kiếm tiên tử nghiêm túc nghe, nói khẽ: người đã trưởng thành đến tình trạng như thế sao? chim sẻ ngoẹo đầu, hỏi: ngươi và hồn chủ quen nhau, hắn sẽ đến cứu ngươi chứ? tán kiếm tiên tử yên lặng. Chim sẽ nói theo. Hắn khẳng định sẽ đến, bên ngoài đều nói, hồn chủ đang ngầm giả tâm chiếm thiên hạ, mặc dù không có ngươi, hắn cũng tới. Tán kiếm tiên tử cảm khái. Đúng vậy, không có ta, hắn cũng tới. Thiên cung xanh thẳm, biển mây tầng tầng, không gió không mưa, hết thảy yên tĩnh. Đệ tử kiếm tông lui tới cũng hết sức an tĩnh, không có náo động, hiển lộ rõ ràng thánh địa đại khí cùng cổ lão. Chim sẽ tắm tắt lấy làm kỳ lạ nói nếu hồn chủ thật đi đến, ta có phải nên chạy trốn hay không? Tán kiếm tiên tử không để ý tới nó, tiếp tục tu luyện. Còn lại mấy ngày, hai vị âm vương mặc dù còn đang trắng trận đồ sát, nhưng so với lúc đối mặt cực băng tộc, điểm tích lũy tăng trưởng rất chậm. đương nhiên, đối với những người thí luyện khác mà nói, tốc độ điểm tích lũy của hắn tăng trưởng vẫn xa không thể chậm. Một mực đợi đến vạn tộc cạnh tranh kết thúc, dương đại mới nhìn đến xếp hạng điểm tích lũy. Thâm vực thông báo, vạn tộc cạnh tranh kết thúc. Bắt đầu kết toán bảng giả xếp hạng giới thí luyện. Ngươi thu hoạch được thành tích hạng nhất điểm tích lũy giới này, thu hoạch được đại khí vận phúc duyên. Chỗ nhân tộc của ngươi xếp hạng không thể tiến vào trước 10 vạn, vì chủng tộc không bị đào thải. Trước khi lần chủng tộc đào thải tiếp theo tiến đến, thịnh thí luyện giả không ngừng cố gắng. Xếp hạng điểm tích lũy lần này như sau. Thứ nhất, bá vương bất quá gian, 40 tỷ 579 triệu 735 nghìn 522 điểm tích lũy. Thứ hai, thiên đạo. 30.982.763 điểm tích lũy thứ ba nghĩa 28.098.771 điểm tích lũy thứ tư mạnh đại đế 20.980.123 điểm tích lũy thứ năm thích tôn mười chín điểm tích lũy thứ sáu sát sát sát sát 19.029.900 điểm tích lũy thứ bảy hoắc vương đình mười chín điểm tích lũy Thứ 8, Zeus, 18.763.103 điểm tích lũy. Thứ 9, Mặt trời không lặng vinh quang, 18.611.982 điểm tích lũy. Thứ 10, Xuyên qua Luân hồi, 18.062 điểm tích lũy. 400 linh năm ức. Người thứ hai mới 3.000 vạn điểm tích lũy, khoảng cách cực lớn. Dương Đại đã chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận toàn thế giới ca ngợi và kinh ngạc tán thán Vạn tộc cạnh tranh ban thưởng không có khả năng rút ra giống như chủng tộc đào thải, mà là trực tiếp chờ đợi. Lần này, điểm tích lũy của hắn nhiều như vậy, hẳn là sẽ có phúc duyên rất không tệ. Dương Đại bắt đầu chờ mong. Sau đó, hắn mang theo một đội âm chúng lo gúc, trở lại trong hiện thực, quả nhiên, Dương Đằng cũng đang có mặt. Con trai, người quá mẹ nó quá trâu bò rồi. Dương Đằng vọt tới trước mặt Dương Đại, kích động bắt lấy hai vai của hắn, không ngừng giao động. Tu vi Dương Đại bực nào. Nhưng vẫn chiều theo phụ thân Giả vờ bị lay động Hắn bất đắc dĩ cười nói Ngài còn không có thói quen ta trâu bò sao Dương đằng hưng phấn nói Thói quen thôi Nhưng ngươi thật quá trâu bò Hơn 40 tỷ điểm tích lũy Tương đương với giấc hơn 40 tỷ người Ngươi làm như thế nào Dương đại thần bí cười nói Không thể nói Việc quan hệ đến cơ mật Liên quan đến quá nhiều Sợ mang phiền toái tới cho ngài Dương đằng gật đầu Cảm thấy có đạo lý Lĩnh vực con trai dính đến tuyệt không phải phàm nhân như hắn có thể chạm đến. Hôm nay cha cao hứng, cha đặt vài món ngon cho ngươi, chúng ta uống mấy chai. Dương đằng cười nói, sau đó lấy điện thoại ra. Dương đại giống như trở lại tháng ngày uống rượu cùng hồ lợi lúc trước. Rất tốt. Tiến vào thăm vực sông sáu mệt mỏi, có thể trở về nghỉ ngơi, buông lỏng tâm tình. Dương đại đi vào phòng khách, ngồi xuống sofa, sau đó dùng điện thoại di động lướt mạng, quả nhiên, toàn lưới đều đang tháng phục, bất quá dù vậy. Hắn cũng không có che giấu phong thái của những người khác Hắn biểu hiện rung động để người toàn cầu cảm thấy không tính không hợp thói thường Trái lại những người khác có thể cuộc khởi Kỳ mới có thể nói rõ địa cầu đang tiến bộ 10 vị trí đầu có 7 vị thí luyện giả Hạ Quốc Lực thống trị của Hạ Quốc xem như triệt để bay ra Cũng dẫn tiếng vọng to lớn trong nước Bởi vì trong 7 vị thí luyện giả chỉ có một vị quốc trụ Rất nhiều người cảm thán thời đại 12 quốc trụ đang nhanh chóng đi qua Alo, tiêu cục trưởng có ở đấy không? Có đây, có đây Tiểu tử ngươi không ngờ lại điên cuồng ký hơn 40 tỷ điểm tích lũy, đoán chừng điểm tích lũy của toàn nhân loại cộng lại cũng không bằng. người đó. Ha ha ha, tạm được. Lần này vạn tộc cạnh tranh, tên tuổi địa cầu thần xem như ngồi vững. Khiêm tốn một chút, ta tìm ngươi là muốn hỏi một chút về tình báo kiếm tông. Ta sai người gửi cho ngươi văn kiện. Lão hồ, tìm ta có chuyện gì? ngưu bức, ngươi làm sao làm được? Thì là như thế, cố gắng hết sức thôi. Chịu phục. Nhận biết ngươi là may mắn lớn nhất đời này của hồ lời ta Ngươi không biết Ta ở tổng cục nói ta là huynh đệ của ngươi Lớn hơn nửa lãnh đạo đều phải dân thuốc lá cho ta Truyện audio hồn chủ Tác giả Nhâm ngã tiếu Thực hiện HP audio truyện Chương 506 Tiền đế cấm bia 2 Dương đại một bên uống rượu Một bên dùng di động trò chuyện với mấy người Dương đằng ở bên cạnh một mình uống rượu Nhìn như không thèm để ý Kỳ thực đang vảnh tai cẩn thận lắng nghe Tất cả đều là đại nhân vật Giám người đứng trên đỉnh phong quyền lực của Hạ Quốc Dương Đại để điện thoại di động xuống Nói Gọi xong, ta trực tiếp tắt máy Cha, chúng ta tiếp tục uống Dương Đằng tò mò hỏi Người đi vào thâm vực là người chịu trách nhiệm nhiệm vụ nặng nề nhất Trong mắt người thường Người mạnh nhất chắc chắn có một đống người vây quanh phục vụ Dương Đại cười nói Thỉnh thoảng sẽ giúp bọn hắn giải quyết một chút phiền toái mà bọn hắn không giải quyết được Bình thường đều là đơn độc hành động, ta có phương hướng phát triển của mình, không thích hợp đi theo đại chúng cùng một chỗ hành động. Dương Đằng rất tò mò Dương Đại sinh hoạt, lần này Dương Đại không có giấu giếm. Cuộc sống của ta rất đơn giản, mỗi ngày đi ngủ, tỉnh ngủ thì đi bờ cá phơi phơi nắng, thường thường luyện một chút kiếm, giản dị tự nhiên, thật ra không có quá đặc sắc, bởi vì ta không cần chiến đấu, dựa vào âm chúng là được, thật ra, ta ở trong thâm vực cũng tương đương với Trạch Nam. Dương Đại cảm khái nói, ngữ khí mang theo tiết núi, Dương Đằng nghe xong muốn đánh người. Liễu Tuấn Kiệt lại gần, gật đầu nói "Sát thực buồn tẻ, chủ nhân, chúng ta lúc nào ra ngoài thám hiểm đi Ta cảm giác vô tận hải dương rất nhanh sẽ không thỏa mãn được chúng ta Dương đại liếc mắt nhìn hắn, nói Còn chưa đủ đâu, chờ lúc nào nuốt vào hết thánh địa lại nói Nuốt vào hết thánh địa Tay dương đằng đang cầm chén rượu lắc một cái Hắn cũng có chú ý hải ngoại, biết được thánh địa mạnh mẽ Đối với hắn mà nói, kỳ chính là thế lực cấp độ bá chủ trong truyền thuyết Nhưng ở trong miệng con trai thì giống như con mồi vậy hai cha con tiếp tục nói chuyện phím Dương Đại lười nhát nói nhiều giới thiệu cho Dương Đằng đủ loại chủng tộc cường đại cũng làm cho Dương Đằng mở rộng ánh mắt sáng sớm Dương Đại trở lại thăm vực hắn gọi hai vị âm vương trở về sau đó chờ đợi đại khí vận phúc duyên lại thêm một cái chiến tranh lệnh đi Dương Đại yên lặng cầu nguyện chiến tranh lệnh đối với thiên phú của hắn mà nói là quá thơm ít nhất là tiền lời lớn nhất trong số phúc duyên đã tiếp xúc qua chờ lấy được chiến tranh lệnh hắn sẽ làm thịt kiếm tông hai ngày sau. Hết thể âm chúng trở về, hai vị âm vương cũng trở về đến, hơn bốn tỷ âm chúng cùng một chỗ tu luyện, mang tới tăng phúc vượt xa lúc trước, dương đại hai ngày nay cũng không có động, nhưng Tu Vi đang tăng phòng, vô cùng dễ chịu. Nhóm âm tướng cũng có thể cảm nhận được tăng phúc, dẫn đến bọn hắn càng ngập động lực đối với việc hấp thu càng nhiều âm chúng. Tu Vi Kỷ Vân Yên cũng đang một mực tăng trưởng, tất cả Tu Vi mất đi đều đang tăng lại, khoảng cách thiên nguyên âm dương cảnh đã không xa, đến lúc đó lại có thể thăng cấp thiên phú cho dương đại. một ngày này, tối. Dương đại đợi trên bờ các hưởng thụ nữ tử thu tộc xoa bóp cuối cùng thấy trên trời có bay tới một tia sáng, cực tốc lao tới phía hắn. Hắn kích động ngồi dậy, hai vị miêu nữ theo đó ngẩng đầu nhìn lại. Dương đại động dung, phát hiện chùng sáng kia lại là một tấm bia đá, mà lại vô cùng to lớn, ít nhất dài 10 trượng, rộng 2 trượng, vừa nhanh vừa mạnh nền xuống. Hùng liệt đột nhiên xuất hiện trên không trung, ông lấy bia đá, vẫn bị đẩy xuống, cũng may tốc độ hạ xuống đang chậm lại, khi cách mặt đất trăm trượng thì cuối cùng dừng lại. Tấm bia đá lớn to lớn dẫn tới rất nhiều âm chúng trong ngoài đảo ghé mắt, nhóm âm chúng hạch tâm cấp tốc tụ tập tới. Hình Thánh xuất hiện bên cạnh Dương Đại, mở miệng nói. Lại là Tiên Đế Cấm Bia. Dương Đại ngạc nhiên hỏi. Đó là vật gì? Hắn lộ vẻ mặt thất vọng, làm sao không phải chiến tranh lệnh. Quá bèo đi. Nghe đồn trong một mảnh đại lục khác rất xa xôi có một chỗ cấm địa, trùng dấu tiên thần, những mộ bia tiên thần kia đi qua năm tháng dài đằng đẵng thối luyện, trong đó hình thành cấm chế. Hình thành thiên địa chỉ bảo, ta từng gặp một khối tiên đế cấm bia, quy năng cực kỳ đáng sợ, bia này vừa ra, trực tiếp rút đi hồn phách chúng sinh, ở trong bia chịu đựng tra tấn vô tận, cho đến khi hồn phi phách tán. Hình thánh giới thiệu để ánh mắt Dương Đại sáng lên. Có thể hấp hồn. Không sai, còn có lực lượng trấn hồn mạnh mẽ. Dương Đại lập tức để hùng liệt buông tiên đế cấm bia ra. Càng ngày càng nhiều âm chúng tụ tập tới, tấm bia đá to lớn rơi vào trên bờ cát, sau đó thu nhỏ, trở thành chỉ còn dài một trượng. Phía trên điêu khắc chữ viết cổ quái, Dương Đại căn bản xem không hiểu. Hắn để người khác xem, đều không biết chữ, ngay cả giang lễ, hình thánh cũng không nhận ra. Liễu Tuấn Kiệt hưng phấn nói, có lẽ là chữ viết của tiên thần, chủ nhân, Ngài tranh thủ thời gian luyện hóa, nhìn một chút uy năng của nó. Dương Đại để quỷ thiên tử, bàn lôi công tiến lên kiểm tra. Hai người đưa thần niệm thăm dò vào trong, sau đó lui lại, như là gặp được thiên địch, bọn hắn lộ vẻ mặt hoảng sợ. Bàn lôi công giật giật ít hầu, nói Ta cảm giác mình sẽ bị nó thôn phệ. Sắc mặt quỷ thiên tử nghiêm túc gật đầu. Hình thánh mở miệng nói Chúng ta đều là hồng thể, vật này tương đương với thiên địch của chúng ta, không nên tùy tiện tới gần, tu vi của các ngươi mạnh hơn, có thể mạnh qua tiên thần Dương đại chỉ có thể tự mình lên trước, hắn sợ lấy mặt ngoài tiên để cấm bia, một luồng hơi lạnh chui vào trong lòng bàn tay, khiến cho hắn rùng mình một cái. Hùng liệt thì nghĩ mà sợ nhìn tấm bia này. May mắn vừa rồi rồi không có làm loạn. Truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 507, Mục tiêu kiếm tông. Dương Đại đem thần thức dò vào trong bia. Hát ám. Bóng tối vô tận. Không có cái gì. Thần thức Dương Đại không cảm giác được cấm chế, còn có loại cảm giác mất trọng lượng, thất bại, hết sức khó chịu. Hắn run sợ phát hiện thần thức của mình không thể rút trở về xảy ra chuyện gì? đây quả thật là đại khí vận phúc duyên sao? ngay tại thời điểm hắn kinh hoảng, thần trí của hắn cuối cùng thoát khỏi hắc ám. dương đại thoáng thất thần, ý thức không ngờ lại đi vào một mảnh thiên địa tối tâm, núi hoang liên miên, dung nhám như dòng sông tung hoành. một bên chân hắn còn có một nửa hài cốt của một nhân loại, mây đen trên trời cuồn cuộn, cực kỳ đè nén. phương xa càng có sấm sét vang dội, xen lẫn trên đỉnh một ngọn núi cao. dương đại vô ý thức quay người, kết quả bị dọa đến lui lại. Theo ánh mắt của hắn nhìn lại, khối tiền để cấm bia kia đứng ở trong nham tương cuồn cuộn, trước bia có một bộ bạch cốt đang tĩnh tọa, dung nham đã bao phủ nửa người hắn. Sở dĩ bị hù dọa là bởi vì bộ bạch cốt này còn lưu lại một đôi mắt, đang nhìn chồng chọc vào hắn. Ánh mắt kia vô cùng trống rỗng, không có bất kỳ gần sống tình cảm gì, nhưng càng như thế, hắn càng sợ hãi. Dương đại cả gan, chắp tay hỏi. Xin hỏi danh hiệu của tiền bối. Bạch cốt không có trả lời, nhưng khung xương hắn bắt đầu rung động một tay xương nâng lên từ trong nham tương, chật vật duỗi ngón, chỉ đến Dương Đại. Dương Đại chăm chú nhìn động tác của đối phương, sợ đối phương tập kích, hắn thậm chí còn chép đi bước chân, né tránh hướng đi mà tay của đối phương đang chỉ, nhưng này xương tay di chuyển theo, lần nữa chỉ thẳng về phía hắn, rơi vào đường cùng, hắn không tránh né nữa. Bạch Cốt bắt đầu há mồm, tự hồ muốn nói cái gì, nhưng Dương Đại nghe không được. Đúng lúc này, một cổ hấp lực đáng sợ kéo tới, trực tiếp kéo Dương Đại tới chỗ Bạch Cốt. Dương Đại kém chút hô chết Hắn xuyên qua bạch cốt, đâm vào trên tiên đế cấm bia. Hết sức bền chắc. Cũng rất đau. Ý thức vậy mà lại cảm giác đau. Dương Đại đều hoài nghi mình xuyên qua. Ngay sau đó, hắn cảm giác mình đang dung nhập vào trong tiên đế cấm bia, dần dần cảm nhận được cảm giác ấm áp, giống như đang được sử ấm. Rất nhanh, ý thức của hắn tiến vào một mảnh không gian huyền ảo, số lượng lớn trí nhớ tràn vào trong ý thức của hắn, tối tăm khó hiểu, khiến cho hắn tiến vào trạng thái không hiểu trước nay chưa có. bên ngoài Nhóm âm chúng thấy Dương Đại đứng ở trước tiên đế cấm bia không nhúc nhích, bọn hắn đều rất khẩn trương, dù sao bọn hắn có thể cảm nhận được tiên đế cấm bia uy hiếp đến bọn hắn. Hình thánh mở miệng nói, khí tức hai bên đang dung hợp, hẳn là không có vấn đề, nếu bị tiên đế cấm bia thôn phệ, khí tức của chủ nhân sẽ chỉ càng ngày càng yếu, mà không phải dung hợp. Lời hắn để nhóm âm chúng thở dài một hơi. Thời gian tiếp tục trôi qua. Qua đi hai canh giờ, Dương Đại mới thức tỉnh. Nhóm âm chúng trong nháy mắt giật mình Mộ Dung Trường An lập tức hỏi: "Chủ nhân, thành công rồi sao?" Dương Đại hít sâu một hơi, xoa xoa mồ hôi trên trán, nói: "Thành công." Hắn vẫn lộ một mặt chưa tỉnh hồn, trong lúc dung hợp tiên đế cấm bia hắn thấy được khuôn mặt dữ tợn của vô số vong hồn, không phải âm chúng của hắn. Hắn suy đoán những cái kia đều là vong hồn bị tiên đế cấm bia hấp thu. Hắn nhìn về phía tiên đế cấm bia trước mặt, nâng tay phải lên, tiên đế cấm bia to lớn bỗng nhiên thu nhỏ, bay vào trong tay hắn. Tiên đế cấm bia tương đương với pháp bảo phong ấn, có lực chấn nhiếp cực mạnh dành cho hồn phách, trời sinh khắc chế thiên phú của hắn. Không hổ là đại khí vận phúc duyên, pháp bảo như thế quá quan trọng. Mà tiên đế cấm bia còn có thể làm pháp bảo phòng ngự, thậm chí có thể làm cục gạch bản tu tiên, dùng để nện người. Dương Đại gọi Thanh Lôi Công chuẩn bị luyện một chút. Khoảng cách tu vi hai bên lớn, vừa hay có khả năng luận bàn, nhìn một chút tiên đế cấm bia rốt cuộc mạnh cỡ nào, có thể bù đắp bao nhiêu cảnh giới khoảng cách. Theo hắn càng ngày càng mạnh, Hắn tất nhiên sẽ gặp được kẻ địch khắc chế hồn thể, mặc dù âm chúng không tính là hồn thể đơn thuần, nhưng bản chất không thể cải biến. Hai người kéo ra, bắt đầu đại chiến ở trên vòng trời. Cùng lúc đó, số lượng lớn nhân tộc địa cầu ngênh đón khí vận phúc duyên, giống như số lượng lớn mưa xuân ấm áp. Trên mạng rao hòa động trời, đủ loại phúc duyên cổ quái kỳ lạ đều xuất hiện, dẫn tới thảo luận rộng khắp thế giới. Ngày đó, Dương Đại không có lo gút. Hôm sau trời vừa sáng, hắn mang theo một nhóm âm chúng hạch tâm rời khỏi trong đó bao gồm cả bàn lôi công, quỷ thiên tử, mộ dung trường an thì lưu lại chủ đảo chờ phân công sau này. mục tiêu của hắn chính là kiếm tông. hắn không muốn chờ nữa, hắn muốn lập tức ăn kiếm tông. kiếm tông hẳn là phá lệ quan tâm thí luyện giả, hiện tại người thí luyện đều đang bận rộn tìm kiếm phúc duyên, đoán chừng kiếm tông sẽ thư giãn. trên đường bay lượng, bàn lôi công tế ra một cái pháp bảo, có thể che giấu thân thức nhìn trộm trong phạm vi ngàn dặm, có thể bảo chứng bọn hắn tiến lên không bị ai phát hiện. đối với chiến tranh sắp đến. Nhóm âm chúng đều hết sức hưng phấn. Bàn lôi công chẳng thèm ngó tới nói. Kiếm Tông tính là gì? Thánh địa xuống dốc cuối cùng không tính là thánh địa, bắt lấy bọn hắn, dễ như trở bàn tay. Thái Dương thần hỏi. Đến lúc đó muốn hấp thu hồn phách kiếm thánh hay không? Kiếm thánh, theo mang hoang chi địa đến hải ngoại, bọn hắn đều nghe nói qua quá nhiều truyền thuyết. Nhân sinh mấy trăm tuổi có thể đặc sắc như thế, xem như đệ nhất nhân trong tất cả những người mà bọn hắn nhìn thấy, kiếm thánh chắc chắn rất mạnh Kiếm Tông có hồn phách của Kiếm Thánh hay là móc ra từ trong thập phương giáo. Truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 508, Bán thần đối bán thần, 1. Dương Đại Cười nói. Đó là tự nhiên, thực lực của Kiếm Thánh, ta lúc nào cũng hướng tới. Khương Tiêu Dư Cảm Khái nói. Ta ề khuyên những đồ tử đồ tôn kia của ta, kết quả không có người nào đến, vậy cũng chỉ có thể đi đón bọn hắn. Đến lúc đó ta sẽ đích thân giết bọn hắn Tự mình giết Có thể ít đau khổ một chút Nhóm âm chúng cười cười nói nói Đối với đại chiến tiếp theo Bọn hắn tràn ngập lòng tin Long cung Một chỗ trong đình viện Ngao hành cùng tứ thái tử đang ở uống rượu Bốn phía không có người nào khác Tứ đệ Người muốn lôi kéo kiếm tông Ngao hành lắc lư chén rượu Mặt mỉm cười hỏi Tứ thái tử khiêu khích mà hỏi Không được sao Điện khách của Tam Ca càng ngày càng nhiều Còn lôi kéo được hồn chủ, tứ đệ hoảng hốt, sợ hãi, dù sao cũng phải lôi kéo cho mình một vài sự giúp đỡ chứ. Ngao hành cười nói, kiếm tông khu trục dị nhân, long cung lại lôi kéo dị nhân, tứ đệ, đừng quản ta không có nhắc nhở ngươi, chú ý phỏng đoán tâm tư của phụ vương. Tứ thái tử khoát tay nói, thì tính sao, chỉ cần lôi kéo đến cơ ngọc, kiếm tông không quá quan trọng, người không động tâm thiên tư của cơ ngọc. Cơ ngọc, nụ cười trên mặt ngao hành tan biến, trong mắt lộ ra thần sắc tươi đẹp. Thanh danh cơ ngọc truyền khắp vô tận Hải Dương, tất cả mọi người nhận định hắn tất thành Đại Thánh, thậm chí vượt qua Đại Thánh, đi đến cảnh giới xa không thể với trong truyền thuyết cổ xưa kia, cũng chính bởi vì hắn, kiếm tông mới có thể lần nữa chèo chống tới bây giờ. Thấy Ngao Hành không nói lời nào, tử thái tử đắc ý nói. Sau khi cơ ngọc thu hoạch được bảo điển kiếm tông, sắp mở ra tiên môn, tam ca, muốn đi vào không? Ngao Hành nghe xong, chấn kinh hỏi. Tiên môn? Bảo điển kiếm tông có thể mở ra được tiên môn? tự nhiên không thể, chẳng qua hắn thần thông quảng đại mà thôi. tứ thái tử phong khinh vân đạm nói, ngao hành nghe được yên lặng. Chợt, tứ thái tử đứng dậy nói, tam ca, ta nói chuyện kia, ngươi suy nghĩ nhiều một chút, thời gian không nhiều lắm, ta muốn một kết quả, nếu không muốn, ta tự có biện pháp của mình, chẳng qua lần này ta cũng muốn phán đoán quan hệ giữa hai chúng ta, nhìn lại một chút nên lựa chọn như thế nào trong vòng xoáy quyền lực này. nhìn bóng lưng rời khỏi, sắc mặt ngao hành vô cùng âm trầm. cơ ngọc. Ngao hành tự lẩm bẩm, không biết suy nghĩ cái gì. Trên biển ầm ầm sóng dậy, Dương Đại mang theo mười mấy vị âm chúng nhanh chóng tiến lên, bọn hắn đã tiến vào Thương Hải Thiên vực. Thương Hải Thiên vực khác với những vùng biển khác ở chỗ bầu trời thoạt nhìn càng cao, linh khí nơi này hết sức dồi dào, trong không khí không có nửa điểm mùi máu tươi, nói rõ nơi này rất ít sát lục. Một đường tiến lên mấy vạn dặm, bọn hắn cũng không có nhìn thấy bóng người, ngay cả ưu đô cũng không nhìn thấy. Là phương hướng này sao? Thái Dương thần quay đầu hỏi Khương Tiêu Du. Thương Hải Thiên Vực là vùng biển tịch liêu nhất hắn gặp qua, quá yên tĩnh. Khương Tiêu Dư cao mày nói. Đúng, nhưng có chút không đúng. Dương Đại nghe xong, nhíu mày hỏi. Là là ở chỗ nào? Khương Tiêu Dư nói. Nói không ra, quá bị đè nén, có lẽ nơi này đã xảy ra chuyện gì. Vậy tăng thêm tốc độ, đừng để cho hắn chạy. Dương Đại hạ lệnh, nhóm âm chúng lập tức gia tốc. Sát trời bắt đầu tối, khoảng cách kiếm tông càng gần càng, Dương Đại thậm chí cảm nhận được ma khí, vô cùng đè nén khụ khụ, không hổ là ma tông Bàn lôi công cười trào phúng Khương Tiêu Dư nhíu mày, nói Không phải ma khí của kiếm tông Không phải kiếm tông, vậy còn có thể là ma tộc Hùng Liệt hoang mang hỏi Trong số âm chúng có ma tộc, ma tộc có thiên phú rất mạnh Đám âm chúng ma tộc lúc trước kia một mực đang trưởng thành lấy Cảm giác tồn tại không tính quá yếu Khương Tiêu Dư nhìn chầm chầm phía trước, nói ta cũng không rõ ràng, sắp đến kiếm tông rồi. Tốc độ bọn hắn phi hành cực nhanh, nhấc lên một hồi cuồng phong gào thét mà đi trên mặt biển. Mấy phút sau, đám người dương giảm mạnh tốc độ, bọn hắn đã đi tới gần kiếm tông. Phía trước là một quần đảo, từng tòa tháp cao đứng ở phía trên hòn đảo, cũng có cung điện, lâu vũ vần quanh, tập trung mà phồn hoa, chẳng qua không có một ai, như là quỷ khu, không có chút sinh khí. Dương đại nhíu mày, trong lòng thấy không ổn. Kiếm tông sẽ không chạy đó chứ? Ánh mắt của hắn bị một tòa tháp cao hấp dẫn, phía trên đỉnh tháp có một cây trụ ma khí, chui vào trong mây, động đến biển mây, hình thành vòng xoáy, vòng xoáy mây đen lộ ra cảm giác đè nén, để người nhìn mà sợ hãi. Phía trên có người. Vạn Thiên Hào khẩn trương nói, không cần hắn nói, Dương Đại thật ra cũng nhìn thấy. Trên đỉnh tháp có một thân ảnh đang đứng không nhúc nhích, đó là một nam tử mặt hắc y, đang ở xa xa nhìn đám người Dương Đại đi đến, mặt không biểu tình, ánh mắt đạm mạc tới cực điểm. Sắc mặt Khương Tiêu Dư Đại biến, phẫn nộ quát: Cơ Ngọc, ngươi làm cái gì, tông môn đệ tử ở đâu? Cơ Ngọc Dương Đại nhao mắt, người khó gặm nhất trong trận chiến này chính là Cơ Ngọc, vị này là người mạnh nhất của kiếm tông hiện tại. Cơ Ngọc lạnh lùng nói Người đã đoán được Khương Tiêu Dư run rẩy toàn thân Đám người Dương Đại bay cao, từ chỗ cao nhìn lại, nhìn thấy sau lưng Cơ Ngọc có một thân ảnh, chính là tán kiếm tiên tử, nàng đang ngồi, ma khí bùng nổ trong cơ thể nàng, trên đỉnh đầu nàng có một ma ảnh, giấu kín trong trụ ma khí. Như ẩn như hiện Dương đại nhíu mày, Đó không phải là truyền thuyết à Ngươi làm được bằng cách nào Khương tiêu dư trầm giọng hỏi Ngữ khí tràn ngập sát ý Cơ ngọc bẻ bẻ cổ Trên gương mặt anh tuấn trắng nõn mà lộ ra vẻ tươi cười Nói Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi truyền thuyết kia Không phải là do ngươi nhắc nhở Khương sư huynh Ngươi lại chậm Ngươi luôn chậm hơn ta một bước Sao ngươi có thể không lần lượt bại trong tay ta chứ Truyền audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Chương 509, Bán thần đối bán thần, hay Thái Dương thần nhìn không được hỏi Truyền thuyết gì? Dương Đại không nói hai lời, bắt đầu triệu hoán âm chúng, khói đen khuếch tán Từng thân ảnh âm chúng xuất hiện, mà cơn ngọc cũng không có ngăn cản Vẫn như cũ đứng xa xa nhìn bọn hắn Khương Tiêu dư hít sâu một hơi, nói Truyền thuyết ma tộc có một công pháp, có thể luyện hóa sinh linh thành tu vi Từng có người mượn nhờ pháp này thành thần, vĩnh sinh bất tử. Các âm chúng biến sắc, hiểu rõ ý hắn ý. Cơ Ngọc luyện hóa trọn cái kiếm tông tông rồi. Dương Đại cũng kinh dị nhìn về phía Cơ Ngọc, ác như vậy. Hắn chú ý tới Cơ Ngọc đang nhìn chằm chằm mình, ánh mắt kia đạm mạc đến cực điểm, như đang nhìn xem một con kiến, ánh mắt như vậy làm cho hắn rất khó chịu. Triệu Hoang đi, xem âm chúng ngươi có đủ để ta giết hay không. Cơ Ngọc lần nữa mở miệng nói, lần này âm thanh quanh quẩn trên vòng trời, tràn ngập uy nghiêm. Phía sau hắn xuất hiện một đoàn khói đen, cấp tốc mở rộng, hai bóng người đi ra từ bên trong, chính là Lôi Thánh, còn có một người là một nam tử mặt y, như là tôi tớ đi theo bên cạnh Lôi Thánh. Nhìn thấy Lôi Thánh, Dương Đại cũng không kinh hãi, kẻ địch hợp tác lại với nhau cũng không phải là không thể tưởng tượng nổi. Chẳng qua nhìn thấy thái độ của cơn ngọc này, rõ ràng liệu định hắn muốn tới tập kích. Chuyện này không có đạo lý. Mộ dung trường an dẫn theo Thương Hải Long ảnh bay lên, chỉ huy mấy trăm triệu âm chúng phân tán, đoàn đoàn bao vây ba người cơn Ngọc trung trung điệp điệp âm chúng phân tán ra còn có càng nhiều âm chúng lao ra từ trong hắc vụ xung quanh dương đại giống như liên tục không ngừng thấy thế để vẽ mặt nam tử hắc bên cạnh lôi thánh càng ngày càng khó coi cơ ngọc bay lên rời khỏi đỉnh tháp hắn rút ra một thanh trường kiếm màu lam từ trong tay áo hắn cao cao tại thượng nhìn xuống dương đại nói nghe nói ngươi có một loại khả năng tụ tập hết thể linh lực của quỷ nô mở ra đi để ngươi mở mang kiến thức một chút lực lượng của thân khương tiêu dư đột nhiên đánh tới linh lực bùng nổ tự như một thanh kiếm ảnh bám vào ở trên người hắn, thế không thể đỡ thẳng hướng cơn ngọc, hắn tự nhiên không phải tùy tiện hành động, mà là dương đại thông qua tâm linh trao đổi phân phó. Cơn ngọc đưa tay huy kiếm, động tác của hắn rất chậm, nhưng tất cả chuyển động trong thiên địa trở nên chậm đi. Loại chậm này cũng không phải là thị giá cơn ngọc, dương đại và các âm chúng rõ ràng cảm giác thời gian giống như đứng im, bọn hắn ngốc ngốc nhìn khương tiêu dư tới gần cơn ngọc, sau đó bị cơn ngọc ra một kiếm trảm làm hai nửa. Trong im lặng tràn ngập rung động. Dương Đại bị dọa đến lập tức mở ra hình thái âm thần, trong chốc lát, trong cơ thể âm chúng dồn dập toát ra ánh sáng màu lục, hóa thành hơn một tỷ trùng sáng màu đen chui vào trong cơ thể hình thánh, thân hình hình thánh cất cao. Hừ. Hình thánh hừ lạnh một tiếng, âm thanh phá toái như pha lê vang lên, tất cả chuyển động trong thiên địa lại khôi phục tốc độ như cũ, Dương Đại như trút được gánh nặng, nhóm âm chúng dồn dập vây quanh hắn. Hai nửa thân thể Khương Tiêu Dư tan biến, một giây sau xuất hiện sau lưng hình thánh, thân thể bắt đầu khôi phục, hắn hoảng sợ nhìn cơ ngọc Đó là lực lượng gì? Trong hắc vụ xung quanh dương đại vẫn có âm chúng liên tục không ngừng xuất hiện, truyền tống cũng cần thời gian, số lượng lớn chùng sáng màu đen chui vào trong cơ thể hình thánh để cho khí thế của hắn còn đang tăng trưởng. Cơn Ngọc nhíu mày, ánh mắt rơi vào trên người hình thánh, hỏi. ngươi làm được bằng cách nào? Ánh mắt hình thánh bình tĩnh, nói. Ta từng đối mặt qua một vị tiên thần, hắn cũng biết một chiêu này, sở ngộ trong lúc chiến thôi. Khu mặt cơn Ngọc có chút động dung, hắn cười nói. Ngươi xác thực có tư cách chống lại ta, hùng chủ, ngươi thật đúng là làm ta giật mình, nhưng mặc dù hắn có thể đối phó ta, thế lại có ai ngăn cản được lôi thánh, ngươi dựa vào quỷ thiên tử, bàn lôi công, khương tiêu dư ba người này. Dương Đại không có trả lời, một đạo thân ảnh nhảy ra từ sau người hắn, nhiệt độ giữa thiên địa bỗng nhiên giảm xuống. Chính là băng tinh cực thánh, đại thánh cực băng tộc. Hắn vừa hiện thân, lông mày cơ ngọc trực tiếp nhăn lại. Lôi thánh cùng nam tử hắc y động dung. Dương Đại hừ lạnh nói loè loẹt, dớt hắn. Vừa dứt lời, hình thánh đã hấp thu lực lượng hết thảy âm chúng. Lực lượng của 48 ức âm chúng, trong đó bao hàm một tôn đại thánh, hắn giờ phút này so với lần trước đối mặt với lôi thánh lúc phải cường đại hơn gấp mấy trăm lần, thậm chí xa xa không chỉ bấy nhiêu. Hình thánh đưa tay tiếp được sát hồn mà dương đại quan ra, từng bước hướng tới cơn ngọc. Trong chốc lát, tất cả trong thiên địa bỗng nhiên trở nên chậm, liền như vừa rồi, lần này đến phiên cơn ngọc cả kinh. Hình thánh không chỉ thấy qua, còn nắm giữ. Ngươi xác thực luyện được một tia thần tính, nhưng không khéo, ta cũng nắm giữ thần tính, bán thần đối đầu bán thần, hậu bối, để bản thánh nhìn thử xem lực lượng thiên kiêu một thời đại này ra sao đi. Âm Thanh Hình Thánh uy nghiêm đến cực điểm, nói xong lời cuối cùng, hắn đều cải biến danh xưng. Thượng cổ đại thánh đã từng đỉnh thiên lập địa triển lộ ra của bá khí chân chính của mình. Cơn Ngọc không có bối rối, giờ lên thanh quang kiếm trong tay, kiếm quang xuất hiện, âm thanh không gian phá toái lần nữa vang lên, hết thảy khôi phục như trước, hắn chém xuống một kiếm. Quanh, Biển mây bị xé tan, một đạo vô song kiếm ảnh khủng bố từ trên trời giáng xuống, hình thánh cao trăm trượng ở trước mặt nó lộ ra vô cùng nhỏ bé, một kiếm này giống như có thể đánh chìm toàn bộ vùng biển. Truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Chương 510, vượt qua đỉnh phong, người nào không thể trảm Đối mặt một kiếm giống như thần tích mà cơ ngọc đánh ra, hình thánh không có bối rối, một tay cầm ngược sát hồn, triều kiếm vung lên, một vệt hắc quan chợt hiện như bút mực huy sái bầu trời, như muốn trảm thiên địa làm hai nửa. Oanh. Lực lượng tiên thần to lớn chạm vào nhau, trực tiếp nổ tung, sóng gió khủng bố bao phủ tám phương, đếm không hết âm chúng bị thổi bay ra ngoài, Dương Đại cũng bị bức lui, tháp cao trên các đảo kiếm tông, kiến trúc liên tục sụp đổ, hải đảo cách gần đó thậm chí bị đánh chìm Kiếm ảnh to lớn treo cao trên bầu trời phá toái, cơ ngọc vô ý thức bị lệch thân thể, một sợi tóc dài của hắn bị chém đứt, biển mây phía sau bị trảm ra một cái khe to lớn, kéo dài đến phần cuối thiên địa. Còn người cơ ngọc khẽ rung, trong lòng kinh hãi. Cái này là thực lực của thượng cổ đại thánh. Dệt. Yeah. Âm thanh của Dương Đại vang lên trong lòng hết thể thánh cảnh âm chúng, bằng tinh cực thánh trước tiên lao thẳng tới Lôi Thánh, đám người quỷ thiên tử, bàn lôi công cấp tốc phóng đi. Lôi Thánh thả người vọt lên, bộc phát ra lôi đình đáng sợ, hóa thành lôi thần giữa thiên địa, ánh chớp lấp lánh khiến cho thiên tượng như đêm tối. Đại chiến bùng nổ, đại quân âm chúng mênh mông không hề động, chỉ ngừng chân xem chiến, dù sao kẻ địch chỉ có 3 người. Nam tử Hy do Lôi Thánh mang tới cấp tốc chạy trốn, Khương Tiêu Dương ngăn hắn lại, một bàn tay đánh hắn vào đáy biển, không biết sống chết. Cơn ngọc cùng hình thánh bay tới trên không trung vạn dặm, hai người giao phong cực nhanh, còn mắt người ngoài căn bản theo không kịp, thần uy khủng bố để mặt biển một mực sôi trào, như tận thế đang đến. Dương Đại được một đám âm chúng hộ tống đi đến trên tháp cao, hắn nhìn về phía tán kiếm tiên tử trong trụ ma khí. Tán kiếm tiên tử vẫn đang ngồi trong đó, cách ma khí, Dương Đại không cảm giác được khí tức của nàng, còn có ma ảnh trên đầu nàng. Chắc hẳn chính là kiếm thánh chi hồn Tản ra một cỗ khí tức cực kỳ ngột ngạt Để Dương Đại thấy cực kỳ nguy hiểm Thậm chí không dám hơn gần Gần giống như tát nờ cơn ngọc Dương Đại nhíu mày hỏi Nên làm như thế nào Giang Lễ nâng tay phải lên Quẹt ngón tay qua hai mắt Còn người phát ra u quan Xem kỹ tán kiếm tiên tử Hắn vừa quan sát vừa nói Nàng đang ở trong quá trình hồn phách tương dung Không thể cưỡng ép cắt ngang Bằng không hồn phách hai bên đều sẽ hồn phi phách tán Dương đại giờ mới hiểu được, vừa rồi Lôi Thánh vì sao không trực tiếp tru diệt tán kiếm tiên tử mà lựa chọn di chuyển chiến trường, thì ra kiếm thánh phục sinh. Một khi kiếm thánh phục sinh, nếu như CƠ Ngọc có thể trưởng khống nàng, tình thế sẽ thay đổi. Giang Lễ trầm giọng nói: Chủ nhân, ngay lập tức, không nên không quả quyết. Hắn còn chưa có nói xong thoáng nhìn thấy Dương Đại xuất ra tiên để cấm bia, hắn sững sốt một chút. Hắn ban đầu lo lắng Dương Đại bởi vì nữ nhi thường tình phóng túng kiếm thánh phục sinh, từ đó làm cho bọn hắn đi đến mặc lộ. Không ngờ Dương Đại quả quyết như thế. Hắn đột nhiên hoài nghi phán đoán của mình. Chẳng lẽ chủ nhân cũng không có động tâm với nữ nhân này? Đều do kỹ vân yên, bình thường nói lung tung. Giang lễ càng thêm sùng kính Dương Đại, cảm thấy Dương Đại có thể thành việc lớn, tiền đồ vô lượng. Trong lòng Dương Đại thúc dục hình thánh ra động tác nhanh lên, đồng thời dùng tiên để cấm bia bắt đầu hấp hồn. Nếu cưỡng ép cắt ngang sẽ để cho tán kiếm tiên tử hương tiêu ngọc vẫn, vậy cùng một chỗ thu, hóa thành âm chúng. Tiên đế cấm bia phát ra hấp lực đáng sợ, hút cuồng cuộn ma khí vào trong bia, trụ ma khí hùng vĩ trực tiếp vặn vẹo, động đến mây tan. Cơ Ngọc đang quyết chiến cùng hình thánh chú ý tới một màn này, con ngươi của hắn phóng to, tiền đế cấm bia rơi vào trong mắt của hắn. Đó là cái gì? Cơ Ngọc cảm thấy không ổn, hồn chủ lần lượt đánh vỡ dự đoán của hắn. Hắn tính toán biết được hồn chủ sẽ đến đây tập kích, nhưng không ngờ số lượng âm chúng của hồn chủ tăng vọt, lại còn có một tôn đại thánh. Vậy cũng thôi, bia đá thần bí lại là cái gì? Cơ Ngọc có kiến thức rộng rãi, lại không nhận ra vật này, nhưng có thể rõ ràng thấy vật này đưa đến điểm xấu. Người đang nhìn cái gì? Âm thanh hình thánh truyền đến, Cơ Ngọc giật mình, phát hiện hình thánh đã giáp tới trước mặt, sát hồn vung trảm tới, lưỡi búa lập lòe tia sáng lạnh. Lúc này hình thánh lại khôi phục thân hình bình thường, nhưng khí thế của hắn lại trở nên càng mạnh. Cơ Ngọc nhất kiếm ngăn cản, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, tan biến tại chân trời. Hình thánh tan biến theo, đi vào phía trên Cơ Ngọc, lần nữa chém đi vô số hắc long đáp xuống bao phủ cơ ngọc nhưng một giây sau mình mông kiếm khí bùng nổ đánh ta muôn vàng hắc long quanh thân cơ ngọc bao quanh chính thanh kiếm ảnh cao tốc xoay tròn tóc dài hắn loạn vũ vẻ mặt lạnh lẽo ngưỡng vọng hình thánh hắn đột nhiên nâng hai tay thanh quang kiếm trong tay lơ lửng giữa không trung cũng nhắm ngay hình thánh cực tốc xoay tròn nhất lên gió mạnh mắt thường có thể thấy vậy trước tiên giải quyết ngươi cơ ngọc vừa dứt lời chính đạo kiếm ảnh bùng nổ hóa thành vô số kiếm ảnh bao trùm mặt biển phía dưới là bao trùm triệt để, từ trên cao nhìn lại đã không nhìn thấy nước biển, vô số kiếm ảnh ngưng tụ thành một mảnh đại địa màu lam vô biên vô hạn. Hai tay của hắn đột nhiên chấp trước ngực, hết thảy kiếm ảnh cùng nhau hướng lên trên, thẳng hướng đến hình thánh, thế không thể đỡ. Hình thánh không có tránh lui, mà nâng lên sát hồn, nổi giận gầm lên một tiếng. chết. Tiếng hình thánh gầm gừ để lộ ra sát ý trước nay chưa có, dĩ vãng giao chiến cùng những địch nhân khác chưa từng dạng này, chỉ vì cơ ngọc đủ mạnh mà dương đại lại hạ cấp lệnh truyền audio hồn chủ tác giả nhâm ngã tiếu thực hiện hp audio truyện chương năm áo trắng phân phật hằng hải quanh tiếng động đinh tai nhức óc vang lên dù là dương đại cũng bị chấn động đến hốt hoảng một hồi vô ý thức quay đầu nhìn lại mấy chục ức âm chúng cũng giống như thế vẻ mặt rung động nhìn chỗ chân trời lôi vân kịch liệt cuồn cuộn mặt biển bao trùm thanh quang Một đạo cột sáng màu đen đe mặt biển đến tận bầu trời một phân thành hai, vô số lôi vân lao ra từ trong cột ánh sáng màu đen, đáp xuống, tranh nhau chen lấn, liên tục không ngừng, giống như phía dưới là động không đáy. Dương Đại cảm nhận được cảm giác áp bách trước nay chưa có. Quá mạnh. Quỷ thiên tử quay đầu nhìn lại, ánh mắt nóng bỏng, lẩm bẩm nói. Chính là loại lực lượng này. Mộ Dung Trường An, Khương Tiêu Dư, Thái Dương Thần, bàn lôi công mấy người cũng mặt lộ ra vẻ mặt kính sợ bị băng tinh cực thánh kiềm chế lôi thánh cũng bị hù dọa toàn thân hắn run rẩy trong lòng nhất lên kinh đào hải lãng sao hắn lại mạnh như vậy hắn không phải tàn hồn sao lôi thánh không thể nào hiểu được hắn cũng là một trong chín đại thánh nhưng vạn năm qua đi thực lực của hắn không có tăng trưởng một chút miễn cưỡng duy trì tuổi thọ đã là cực hạn hình thánh chẳng qua là một sợi phân hồn không ngờ lại vượt qua đỉnh phong giờ khắc này tâm hắn dao động tiên đế cấm bia đã hút hồn phách kiếm thánh đến mặt ngoài dương đại cười nói. Ta có hình thánh, người nào trong thiên hạ, không thể trảm. Giang lễ từ đáy lòng cảm khái nói. Xác thực mạnh mẽ, khí phách kia quả nhiên là đầy nhất nhân ta trước giờ chứng kiến. Hắn bồi thêm một câu. Bất quá chủ nhân sẽ vượt qua tiềm lực của hắn, chủ nhân đã dưỡng thành khí phách, mặc dù không ra tay, cũng có thể để kẻ địch lạnh mình. Biết nói chuyện. Mặc dù hết sức hư giả. Nhưng. Nghe hết sức dễ chịu. Đều nói lời thật thì khó nghe kia chẳng qua là phương thức nói chuyện không dễ nghe thôi. Đột nhiên, Dương Đại đột nhiên quay đầu, con mắt trừng lớn, chỉ thấy nửa thân thể hồn phách kiếm thánh đã bị tiên đế cấm bia hấp thu đang giải dụ kịch liệt. Hai tay hồn phách kiếm thánh chống lấy bia mặt, điên cuồng muốn rút hồn thể ra, nhưng nàng căn bản làm không được. Dương Đại chỉ có thể quyết tâm, tiên đế cấm bia phát ra khói đen, cưỡng ép kéo hồn phách kiếm thánh vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Sau khi hồn phách kiếm thánh bị hấp thu, mà khí trên người tán kiếm tiên tự tan biến sạch sành sanh. Nàng tê liệt ngã xuống đất. Dương Đại để một nữ tu sĩ thiên nguyên cảnh lôi thần tháp tiến lên xem xét tình huống. Mặc dù hết sức lo lắng tán kiếm tiên tử, nhưng Dương Đại cũng sợ trên người nàng bị cơ ngọc ẩn tàng thủ đoạn, muốn âm hắn một tay. Trong tiểu thuyết võ hiệp, ví dụ về thiên hạ đầy nhất cao thủ lật thuyền trong mương cũng không ít. Nữ tu sĩ quay đầu nói, Chủ nhân, nàng còn sống, bất quá trạng thái rất kém cỏi, linh hồn lúc nào cũng có thể tiêu tán. Dương Đại nói ngươi phụ trách chiếu cố nàng. Hắn bắt đầu hấp thu hồn phách kiếm thánh trong tiên đế cấm bia. Trong cấm chế vô cùng vô tận, hồn phách kiếm thánh đang đang giãy giụa nhưng không làm nên chuyện gì, hồn thể càng ngày càng yếu. Dương Đại Mượn nhờ lực lượng tiên đế cấm bia bắt đầu hấp thu hồn phách kiếm thánh. Hắn nhíu mày, hắn cảm nhận được cảm giác đâm nhói đã lâu chưa thấy, đây chính là có tiên đế cấm bia trợ giúp, kiếm thánh mạnh bao nhiêu. Trong lòng hắn có chút xúc động. Chiến lực đỉnh phong dưới tay có thể bởi vì kiếm thánh xuất hiện mà thay đổi hay không? càng rỡ. Lôi Thánh rống giận lao thẳng đến Dương Đại, Quỷ Thiên Tử, Khương Tiêu Dư cùng nhau thi triển thần thông, làm tốc độ của hắn chậm lại, băng tinh cực thánh đông kết không gian, hàng băng kéo dài tới mấy trăm trượng, ngăn cản Lôi Thánh. Lôi Thánh không thể chạy đến, Cơ Ngọc cũng giống như thế. Hình Thánh đã tiến vào trạng thái cuồng bạo, thậm chí không nói nhảm nữa, hai người tiến vào đáy biển, đánh ra nước biển, hiển lộ ra lục địa dưới đáy biển. Hai người cận thân chiến đấu, kiếm búa tấn công, kiếm khí cùng búa khí cách không quanh quất dẫn đến nước biển trong vòng phương viên mấy trăm dặm không thể bao phủ tới tốc độ của bọn hắn rất nhanh cơ ngọc đã bị đè lên đánh kiếm khí của hắn rất mạnh nhưng hình thánh quá mạnh không có kết cấu gì hắn mặc dù tùy tâm ngự kiếm cũng bị đánh cho trở tay không kịp muôn vàng kiếm ảnh theo bốn phương tám hướng đánh tới hình thánh không quan tâm chuyên tâm chém mạnh hướng về phía cơ ngọc trong lúc vùng búa tán ra rất nhiều búa khí búa khí không ngờ lại tự động hóa thành liên hoa nhất hoa nhất thế giới lặng yên thôi động Thân hình cơ ngọc hơi ngưng lại, hình thánh ra một búa chém xuống đầu lâu của hắn, máu tươi bay tung tóe là dòng máu màu vàng ống. Hình thánh nâng lên tay trái, cưỡng ép lôi hồn phách cơ ngọc ra ngoài. Hồn thể cơ ngọc lộ vẻ mặt hoảng sợ, đây là hắn lần đầu lộ ra vẻ mặt như vậy. Hắn là ai? Hắn là cơ ngọc, thiên tài vạn cổ. Dưới tình huống hiến tế toàn tông, lại còn bị địch nhân nghiền ép. Thần thông hồn chủ dựa vào cái gì mạnh như thế? Hắn đến cùng có bao nhiêu quỷ nô? Không ngờ lại có thể làm cho hình thánh cường đại đến tình trạng như thế. Cơ Ngọc không thể nào hiểu được. Hắn cắn răng nói: "Thần giáp của ta." Hình thánh ánh mắt đạm mạc nói: "Nếu không phải giáp này, ngươi đã sớm chết, nhưng thần giáp mạnh hơn, cuối cùng cũng không phải vô địch. Bất quá giáp này có thể làm như lễ gặp mặt khi ngươi đầu nhập vào chủ nhân." Cơ Ngọc giận dữ, hai tay ngưng tụ ra kiếm ảnh, muốn chém đầu hình thánh, nhưng hình thánh nâng lên xác hồn, xác hồn phát ra hắc quang chiếu vào trên người CƠ NGỌC để hắn không thể động đậy nhanh triệu hóa hắn truyền audio hồn chủ tác giả nhâm ngã tiếu thực hiện hp audio truyện chương năm triệt đẩy dân lên một CƠ NGỌC tức giận quát âm thanh vang vọng giữa đất trời Dương Đại đang hấp hồn sau khi nghe được trong lòng khẩn trương lại có chiêu trò gì nữa sao hắn lập tức phân phó Quỷ Thiên Tử đi hấp thu CƠ NGỌC tranh thủ sớm một chút giải quyết hắn miễn cho địch càng nhiều người càng khó xử lý. Lôi thánh cắn răng móc ra một tấm bùa vàng băng tinh cực thánh mong muốn cướp đoạt nhưng bị hắn trước tiên xé mở khói đen cuồn cuộn bao tán ra ngưng tụ thành một cái to lớn đầu băng tinh cực thánh bị khói đen bao trùm hùng thể vậy mà bắt đầu tan rã dọa hắn vội vàng tránh né một cổ khí tức cường đại bừa bãi tàn phá giữa thiên địa quỷ thiên tử đi vào trước mặt hình thánh bắt đầu hấp thu hồn phách cơ ngọc được sự giúp đỡ của hình thánh quỷ thiên tử tuy có chút cố hết sức nhưng vẫn cắn răng kiên trì quỷ thiên tử một bên hấp hồn một bên trầm giọng hỏi đó là cái gì phía trên cái đầu to lớn của lôi thánh tản ra uy thế vô tận khiến cho quỷ thiên tử vô cùng lo sợ trong lòng hắn có một suy đoán hình thánh bình tĩnh nói hồn phách của ta chẳng qua không biết là phân hồn hay là chủ hồn nếu như lạc si sau, hắn không có tiếp tục nói hết bởi vì hắn cũng không biết nên nói cái gì quỷ thiên tử nghe xong chỉ có thể nắm chặt thời gian hấp hồn đầu to vặn vẹo không ngừng há mồm, tựa hồ muốn nói cái gì. Lôi Thánh đã muốn mở miệng, cái đầu to lớn đột nhiên nuốt hắn vào, hết thảy xảy ra quá nhanh, đại thánh không kịp phản ứng, nhóm âm chúng đang vây xem cũng bị hù dọa. Băng tinh cực thánh bị dọa đến lui nhanh, rời xa bên này. Sau khi nuốt vào Lôi Thánh, cái đầu to lớn vặn vẹo càng thêm kịch liệt, bắt đầu không ngừng co vào, cấp tốc ngưng tụ thành một bóng người. Vẫn như cũ là Lôi Thánh, nhưng mang theo sự khác biệt, nửa bên mặt Lôi Thánh biến thành một mặt đen, còn mắt bên mặt đen không ngờ lại giống hình thánh như đúc lại rất lạnh lùng. Cổ quy áp kinh khủng vô song tan biến, thiên địa yên tĩnh. Lôi thánh nâng tay phải lên, chỉ đến hình thánh. Quỷ thiên tử khẩn trương, hắn còn chưa hấp hồn thành công. Hình thánh cũng đang trấn áp cơ ngọc, không thể rời khỏi, chỉ có thể sáng tạo ra từng tôn phân thân, thẳng hướng đến lôi thánh. Mấy chục phân thân hình thánh trống rỗng xuất hiện ở xung quanh lôi thánh, nhấp búa chém đi, nhưng lôi thánh vung tay lên, phân thân tan thành mây khói. cứ như vậy vung tay, không có bất kỳ linh lực gì biểu hiện mấy chục ức âm chúng bị chấn động. Tay phải Lôi Thánh đột nhiên nhắm ngay Dương Đại, nhóm âm chúng xung quanh kinh hãi, vội vàng bảo vệ hắn. Vì một trùng sáng màu đen bắn ra từ trong lòng bàn tay của Lôi Thánh, kèm thêm lông ngâm, hình thánh trống rỗng xuất hiện trên không trung, vùng búa mong muốn đánh tan trùng sáng màu đen, nhưng trùng sáng màu đen trực tiếp xuyên thủng hồn thể hắn. Hình thánh trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt lần đầu toát ra vẻ không thể tin được. Trùng sáng màu đen dùng tốc độ cực nhanh lao thẳng tới Dương Đại không có người chú ý tới cái trán dương đại đã xuất hiện hắc văn, một thân ảnh bay ra từ trong cái trán của hắn bỗng trắng như kinh hồng Oanh! chung sáng màu đen nổ tung hóa thành hắc diễm đầy trời tiêu tán phía dưới hải đảo bị đánh chìm hải dương nhấc lên mấy trăm trượng cao như màn trời hình thánh quay đầu nhìn lại sợ dương đại xảy ra chuyện ngay sau đó hắn sửng sốt nhóm âm chúng xung quanh dương đại cũng sợ đoán ván tất cả đều kinh ngạc nhìn về một phương hướng dương đại đứng ở giữa không trung tóc đen theo gió bay phất phới trên gương mặt anh tuấn của hắn lộ ra mỉm cười ta nên xưng hô ngươi là chủ nhân đúng không hậu bối ngộ kiếm một giọng nữ dễ nghe vang lên trong lời nói tràn ngập ý cười treo chọc ngữ khí dễ dàng của nàng hoàn toàn không hợp với tình hình chiến trường hiện tại chỉ thấy một bạch y nữ tử đứng ở trước mặt dương đại tay phải cầm kiếm mũi kiếm chỉ xéo bầu trời áo trắng phân phật hăng hái kiếm thánh chính là bạch y nữ tử mà dương đại gặp phải trước đó lĩnh ngộ kiếm ý kiếm thánh Dương đại không ngờ đối phương lại biết được hắn ngộ kiếm, đây là năng lực gì, kiếm ý chính là ý chí bản thân nàng. Lôi thánh cao cao tài thượng hơi cao mày. Kiếm thánh ngẩng đầu, trên gương mặt tuyệt đại phong hoa lộ ra nụ cười tự tin, nàng ngạo thị lôi thánh, nói. Tiền bối, người ta đều bị tiểu nhân tính toán, bây giờ tiểu nhân đều chết, người ta cũng nên phân ra thắng bại chứ. Lôi thánh nhìn xuống nàng, nói. Ngươi chẳng qua là một nửa hồn phách, vì cái gì mạnh mẽ như thế? Kiếm thánh đưa kiếm chỉ lôi Thánh khẽ cười nói. Mạnh mẽ không phải hồn phách của ta, mà là kiếm đạo của ta, ta dù đã chết, nhưng kiếm đạo vĩnh tồn. Kiếm thánh đối đầu Lôi thánh. Hết thảy ánh mắt vũ thiên địa đều rơi trên người bọn hắn, bọn hắn trở thành tiêu điểm, ngay cả hình thánh tiến vào hình thái âm thần đều bị xem nhẹ. Mộ Dung Trường An nhìn bạch y nữ tử trước mặt Dương Đại, kích động đến hồn thể run rẩy, thần trọng gọi. Sư tỷ. Kiếm thánh liếc mắt nhìn hắn, mỉm cười, cười đến thiên kiều bá mị. Lại có lộ ra khí khái hào hùng mà nữ tử khó có Nói Tiểu Trường An Giáng dấp ngươi làm sao già như thế rồi Thật xấu Lớn lên quá giá không xứng làm sư đệ ta Mộ dung Trường An vẫn như cũ hết sức xúc động Thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng hội tụ thành một câu Sư tỷ Nhờ vào ngươi Câu nói này hắn nói vô số lần Mặc dù kiếm thánh chết 300 năm Mà hắn đã vượt xa lúc trước Nhưng hắn vẫn như cũ tin tưởng sư tỷ vô địch Dương Đại Nhìn chằm chằm bóng lưng kiếm thánh Trong lòng cảm thấy kỳ quái Hắn thế nào cảm giác kiếm thánh không có kính sợ Hắn tuyệt đối giống như các âm chúng khác Dám treo chọc hắn truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Chương 513 Triệt để dâng lên, 2 Bất quá cũng may hắn có thể trưởng khống sinh tử Của vị kiếm thánh này Nhất niệm đã có thể để cho nàng hồn phi phách tán Trong mắt hắn Khí tức kiếm thánh cũng chính là trình độ đại thánh Thậm chí kém xa hình thánh hiện tại Nhưng bày ra thực lực lại dị thường đáng sợ Công kích hình thánh cũng đỡ không nổi mà nàng dễ dàng đánh tan Kiếm đạo Vĩnh Tôn Chẳng lẽ ý chí của nàng thật đã đầu nhập vào trong kiếm đạo Chỉ cần có người tu hành kiếm đạo của nàng Nàng sẽ một mực mạnh lên Dương Đại cảm thấy rất có thể Lúc ở mang hoang chi địa Có quá nhiều người đạt được truyền thừa của kiếm thánh Hắn cũng không phải là truyền nhân duy nhất Ngay cả trong thí luyện giả cũng có số lượng lớn truyền nhân của kiếm thánh Chỉ là không có một người đạt được toàn bộ truyền thừa của kiếm thánh. Nghĩ tới đây. Dương Đại càng thêm cảm thấy hứng thú về Kiếm Thánh, nhưng thời gian hình thái âm thần đã qua nữa, cũng không thể trễ nãi nữa. Lên đi, đừng giả bộ. Dương Đại ở trong lòng thúc giục. Kiếm Thánh khẽ cười một tiếng, hóa thành một đạo kinh hồng lướt về phía lôi Thánh, tốc độ cực nhanh. Tay phải lôi Thánh nắm lôi đình, hiện ra hình búa, tạo hình giống như đúc sát hồn. Oanh! Kiếm Quang lấp lánh, kiếm khí lướt qua lôi Thánh, chém ra biển mây, ánh nắng tiến vào, chiếu rọi trời và biển. Lôi Thánh cũng không có bị thương. Lần nữa vung búa, muôn vàng lôi long mang theo uy năng diệt thế bao phủ kiếm thánh. Tóc đen trên đầu kiếm thánh phất phới, trên gương mặt tuyệt đại phong hoa tràn đầy nụ cười tự tin. Tốc độ tay nàng huy kiếm rất chậm, nhưng kiếm lại rất nhanh, phát lên tàn ảnh hoa cả mắt. Như vung lên ngàn vạn kiếm thi triển thần thông. Một kiếm đâm ra, tàn ảnh tùy tùng, kiếm khí thẳng tắp, đánh tan hoàn toàn lôi long. Lôi Thánh cấp tốc tránh né. Kiếm Thánh để ngang kiếm trong tay ở trước mặt, nhẹ giọng cười nói: cảm thụ một chút kiếm đạo của ta. Âm thanh của nàng vang vọng giữa đất trời, truyền vào trong tai mấy chục ức âm chúng. Tất cả mọi người ngước nhìn kiếm thánh, kiếm ý của nàng phóng lên tận trời, áo trắng cổ động, kinh phong mà mắt thường có thể thấy quay quanh người nàng. Hải dương lần nữa dâng lên kinh đào hải lãng. Dương đại khẽ rung, hắn cảm nhận được kiếm ý của mình bị thôi động. Thật mạnh. Không ngờ lại để kiếm ý của hắn không chịu khống chế. Kiếm khí kiếm thánh đánh tan mây đen cuồn cuộn trên trời, dẫn đến lôi uy của lôi thánh bị suy yếu. Lôi Thánh chăm chú nhìn kiếm thánh, nói: "Kiếm ý tiên thần." Kiếm thánh khí phách khinh người, cười nói: "Không phải kiếm ý tiên thần, là kiếm đạo nhân gian." Nàng đột nhiên thay đổi chui kiếm, kiếm quang lấp lánh, trong chốc lát, đếm không hết kiếm khí trống rỗng xuất hiện, dùng tốc độ cực nhanh theo bốn phương tám hướng lao thẳng tới Lôi Thánh, kiếm quang nhanh chóng lấp lánh, dù là Dương Đại cũng bị chói sáng đến nhắm mắt. "Hư." "Hư." Âm thanh kiếm khí cao tốc xuyên qua chồng chất lên nhau, vô cùng chói tai. Để linh hồn rung rẩy, nhóm âm chúng nhắm mắt lại, theo bản năng lui lại. Lôi Thánh vung búa ở trong kiếm khí cuồng lan, ngăn cản mỗi một đạo kiếm khí, thẳng thắng thoải mái, bá khí tuyệt luân, thậm chí còn cường đại hơn hình thánh dưới hình thái âm thần. Cái này là khí phát bản tôn của hình thánh. Kiếm đạo của kiếm thánh cao siêu vô song, nhưng Lôi Thánh vẫn như cũ có thể tiếp được, một cường thế kinh diễm, một cứng như bàn thạch. Cơ Ngọc bị Quỷ Thiên tử hấp thu hơn phân nửa nhìn thấy kiếm thánh, ánh mắt phức tạp, hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Thì ra tất cả những thứ này đều là người tính toán, ta mới là buồn cười. Hắn luyện hóa các đệ tử kiếm tông mang tiếng xấu, nhất định thân bại danh liệt, mà kiếm thánh lại thành người duy nhất sống sót. Thật sự hài hước. Cơ ngọc từ bỏ chống lại liền bị quỷ thiên tử triệt để hấp thu vào trong cơ thể. Một bên khác, Dương Đại Chật Vật mở mắt, hắn bỗng nhiên nhìn thấy tán kiếm tiên tử chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại, bị đệ tử lôi thần tháp nữ đỡ. Thấy được nàng, Dương Đại không khỏi vừa về phía kiếm thánh, vẻ mặt cổ quái. Táng kiếm tiên tử mở miệng nói: "Ta là dương hồn, nàng là âm hồn, lúc đầu là một thể, bây giờ thành hai người." Dương Đại Bừng tỉnh đại ngộ, thì ra mộ dung trường an học một chiêu này của kiếm thánh. Hiện tại hắn thu hoạch được chiến lực kiếm thánh, mà Táng kiếm tiên tử còn sống, cũng tính như mỹ mãn. Nếu giết Táng kiếm tiên tử, hắn có phải tương đương với thu hoạch được hai tôn chiến lực kiếm thánh hay không? Khụ khụ. Không có đạo đức. Dương Đại chẳng qua là ngẫm lại Hắn cũng không muốn biến tất cả mọi người bên người trở thành âm chúng, dù sao cũng phải lưu vài tồn tại tự do độc lập, như thế này mới thú vị, mà khí tức của tán kiếm tiên tử rất yếu, căn bản so ra kém kiếm thánh. Hình thánh đi đến bên cạnh Dương Đại, nói Chủ nhân, chúng ta đi trước đi, kiếm thánh đầy đủ kiềm chế bản tôn ta. Dương Đại gật đầu, kiếm tông đã không còn ai, không cần thiết lưu lại. Dương Đại lập tức mang theo âm chúng trùng trùng điệp điệp rời khỏi, lưu lại kiếm thánh cùng lôi thánh đại chiến chỗ vùng trời của kiếm tông, kinh thiên động địa như cuộc chiến của tiên thần. Một trận chiến này cũng kinh động đến thế lực khắp nơi, rất nhiều thần thức ánh mắt quét tới, khi bọn hắn thấy Kiếm Thánh cùng Lôi Thánh lúc đều sợ hãi. Kiếm Thánh đã từng là tuyệt thế thiên tài kinh diễm vô tận hải dương. Lôi Thánh, một trong thượng cổ chiến đại thánh, nhưng tình trạng của hắn rõ ràng hết sức không thích hợp, thật giống như đã bị đoạt xá. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao đệ tử kiếm tông đều biến mất hết? Khi bọn hắn thấy mấy chục ức chúng hộ tống Dương đại, tất cả đều yên lặng. Long Cung Trong đình viện, Ngao Hành, Quy Thần nhìn đại chiến trong kính, thật lâu không nói truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Chương 514, Kiếm đạo vĩnh tồn, bất tử bất diệt Quy Thần cảm khái nói Lão Nô biết hồn chủ rất mạnh, không ngờ đã mạnh đến tình trạng như thế Hắn không ngờ lại đạt được lực lượng của Kiếm Thánh, Điện Hạ, hắn là triệt để cường đại Ngao Hành nói Xác thực Trên mặt hắn lộ ra cổ quái nụ cười Kiếm tông bị diệt, cơ ngọc kia Hắn nhịn không được thoải mái cười to Quy thần tò mò, hỏi thăm hắn vì sao mà cười Ngao hành kể ra chuyện mình và tứ thái tử nói chuyện với nhau Quy thần cũng cười to theo Tứ điện hà tiêu hết cả tiền vốn mới lôi kéo được cơ ngọc Kết quả cơ ngọc bị hồn chủ giết chết Trở thành quỷ nô của hồn chủ Hắn hiện tại chắc sẽ rất khó chịu Quy thần cười nói Ngữ khí cũng tràn ngập trào phúng Đúng lúc này, một thân ảnh từ phương xa bay tới, rơi vào trong đình viện, chính là Tứ Thái Tử. Tứ Thái Tử nhìn về phía Ngao Hành, gấp giọng nói. Tam ca, mau gọi hồn chủ thả ra hồn phách cơ ngọc. Ngao Hành mạn bất kinh tâm nói. Ta không có năng lực kia, hắn chỉ là điện khách của ta, cũng không phải là nô bộc. Tứ Thái Tử nắm chặt hai quả đấm, cắn răng nói. Người muốn như thế nào mới bằng lòng mở miệng. Ngao Hành cầm lấy chén rượu trên bàn, chậm rãi uống rượu, không có trả lời trên đường bay lượng thời gian hình thái âm thần kết thúc dương đại lâm vào trạng thái hỗn độn mất đi ý thức quỷ thiên tử đã triệu hoán cơ ngọc ra cùng bàn lôi công băng tinh cực thánh khương tiêu dư mộ dung trường an các cường giả thủ hộ dương đại ánh mắt cơ ngọc hiện ra vẻ phức tạp yên lặng không nói hắn không thể chống lại âm vương mệnh lệnh chỉ có thể yên lặng đi theo đằng sau thỉnh thoảng truyền đến tiếng nổ vang rền kinh thiên động địa khó có thể tưởng tượng cuộc chiến giữa kiếm thánh và lôi thánh mạnh bao nhiêu mấy chục ức âm chúng cùng nhau tiếng lên Còn có hai vị đại thánh xuất lĩnh, cho dù thánh địa cũng không dám đến đây ngăn cản. Thời gian cực nhanh trôi qua. Sau năm canh giờ, Dương Đại thức tỉnh, ánh vào mắt hắn chính là bầu trời xanh thẳm vạn dặm không mây, khuôn mặt Kỷ Vân Yên cũng hiện lên trong ánh mắt của hắn. Người đã tỉnh, lôi thánh chạy. Kỷ Vân Yên mở miệng nói, trước tiên nói kết cục của trận đại chiến kia. Nghe được lôi thánh chạy, trong lòng Dương Đại thở dài một hơi. Mặc dù thiếu một tôn đại thánh thì hết sức đáng tiếc nhưng lôi thánh rõ ràng không thích hợp. hắn được kỹ vân yên đỡ ngồi dậy. hắn phát hiện mình nằm trên bờ cát, dưới thân là một mảnh vải. nhóm âm tướng phân bố ở xung quanh, phóng ánh mắt nhìn tới. mấy chục ức âm chúng phân bố ở từng hướng đi, che kín mặt biển. dương đại nhìn thấy kiếm thánh đang đứng cùng mộ dung trường an ở bờ biển. ở bên cạnh nàng, mộ dung trường an không còn khí phách ngày xưa. quả nhiên là sư đệ. thấy dương đại tỉnh lại, nhóm âm chúng tụ tập tới. cơ ngọc cũng bị quỷ thiên tử gọi tới. cơ ngọc đã quen thân phận bây giờ hôi phục lại bình tĩnh. Dương Đại hỏi, Ngươi thật luyện hóa hết đệ tử kiếm tông rồi. Cơ Ngọc gật đầu, nói, Bên người lôi thánh có một vị dị nhân, nói cho ta biết ngày tiếp theo sẽ mạnh lên, đại khái sẽ trong khoảng thời gian này đột kích, nếu ta chủ quan, hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên ta chỉ có thể sớm chuẩn bị, không ngờ vẫn phải chết. Thật là có nằm vùng. Dương Đại nhíu mày. Hùng Liệt nói, Vị dị nhân kia đã chạy trốn bị đánh rơi xuống nước biển đã biến mất không thấy gì nữa. Dương Đại nói. Không sao đâu, đến lúc đó trở lại hiện thực xác nhận là được, theo cảnh giới của hắn bắt đầu sàng chọn, rất dễ dàng tìm ra, hắn hẳn là sẽ trốn ở trong thâm vực không còn dám đi ra ngoài. Phản đồ. Người này không chỉ nhầm vào Dương Đại, trước đó còn dẫn lôi thánh buông xuống địa cầu, nói rõ hắn có ý thức trả thù cực mạnh đối với nhân tộc địa cầu. Dương Đại nhìn về phía Cơn Ngọc, hỏi. Lôi thánh là xảy ra chuyện gì? Cơn Ngọc lắc đầu nói. Ta không rõ ràng, ta cứ tưởng rằng ta đã chưởng khống hình thánh chi hồn, không ngờ hình thánh chi hồn không ngờ lại ẩn giấu đi linh trí, đoạt xá lôi thánh. Đó là chủ hồn của ta, hắn rất mạnh, nói rõ trước đó phân hồn, hắn một mực đang âm mưu cái gì đó, ngày sau nhất định phải cảnh giác hắn, hắn sợ dĩ bị đánh lui, chỉ là bởi vì vừa đoạt xá, còn chưa hoàn toàn thích ứng. Giọng nói hình thánh truyền đến, để mọi người yên lặng. Chủ hồn. Lúc này, kiếm thánh đi tới, khẽ cười nói. Thượng cổ hình thánh xác thật mạnh mẽ. Ta đã sớm cảm nhận được hắn không thích hợp, bất quá ta và hắn giống như đều giả vờ là tàn hồn không có lý trí. Kiếm thánh cùng hình thánh đều là tàn hồn bị Cơ Ngọc đoạt được, còn trở thành vũ khí chiến đấu trong tay hắn, bọn hắn một mực đang ẩn nhẫn, chờ đợi cơ hội. Bọn hắn đều thành công. Cơ Ngọc nhíu mày hỏi: "Các ngươi vì sao muốn chờ? Đệ tử kiếm tông bị ta luyện hóa, thành toàn chính là ta, cũng không phải các ngươi." Kiếm thánh cười nói: "Thành toàn ngươi, không thành toàn chủ nhân của chúng ta." Chủ nhân tu luyện kiếm ý của ta, hắn càng mạnh, kiếm ý của ta sẽ càng mạnh, còn về hình thánh, hắn đoán chừng đang đợi kiếm tông lập thánh địa tạo ra khí vận, đáng tiếc bị chủ nhân gián đoạn, bất quá hắn đạt được thân thể của một đại thánh, không tính thua thiệt. Nhóm âm chúng bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt nhìn về phía kiếm thánh tràn ngập kiên kỵ. Cách cục này thật đáng sợ. Mặc dù biến thành âm chúng của Dương Đại, nhưng cũng làm cho Dương Đại và nàng khóa vào cùng một chỗ. Dương Đại hỏi: "Ngươi bây giờ hồn phi phách tán?" cũng có khả năng phục sinh. Kiếm Thánh một tay chống nạnh, cười nói: không sai, khi nào kiếm đạo của ta còn lưu truyền ở trên thế gian, ta liền bất tử bất diệt. Bất quá chủ nhân cũng đừng lo lắng, ta nguyện hiệu lực cho ngươi. Chính như ta lúc trước đã nói, phụ tá ngươi mạnh lên, cũng là giúp chính ta. Truyện audio hồn chủ. Tác giả: nhâm ngã tiếu. Thực hiện: ht audio truyện. Chương năm trăm cung thịnh hội một. Dương Đại cũng lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy lại còn có loại kỹ thuật này. Mộ dung trường an cảm khái nói. sư tỷ quả nhiên là kỳ tài vạn cổ. cơn ngọc phức tạp nhìn kiếm thánh, hết sức rõ ràng, hắn cũng bị tạo nghề kiếm đạo của kiếm thánh rung động. nhớ ngày đó, kiếm thánh còn là nữ hài, bây giờ đã vượt qua hắn. dương đại đứng dậy, nói. trở về đi. một trận chiến nay thu hoạch cực lớn, cơn ngọc và kiếm thánh đều có lực lượng vượt qua đại thánh bình thường, trực tiếp quét mới chiến lực mạnh nhất trong tay dương đại, từ nay về sau. Hắn sẽ ngạo thị vô tận hải dương Đến mức kế hoạch tiếp theo Lại nhìn tình huống Không thể ép các đại thánh địa thật chặt Thích hợp dừng lại cũng là nên Vừa hay nhờ kỹ vân yên giúp hắn thăng cấp thiên phú Dương đại thu mấy chục ức âm chúng vào không gian linh hồn Chỉ để lại hơn 10 vị âm chúng Mặc dù chỉ có hơn 10 vị Hội tụ vào một chỗ tạo ra cảm giác áp bách cũng rất mạnh Kiếm thánh, cơ ngọc, khương tiêu dư Băng tinh cực thánh, quỷ thiên tử Bàn lôi công, hình thánh Mộ dung trường an các loại Đội hình cực kỳ xa hoa. Vừa bay không bao lâu, tán kiếm tiên tử bỗng nhiên đi đến trước mặt dương đại, nói. Ta muốn rời khỏi, ta muốn đi đến một mảnh đại lục khác xa xôi, hoàn thành tâm nguyện khi còn sống. Dương đại không khỏi nhìn về phía kiếm thánh. Kiếm thánh cười nói. Để cho nàng đi thôi, nàng càng mạnh, ta sẽ càng mạnh, ta càng mạnh, ngươi liền càng mạnh. Càng mạnh càng mạnh. Lời này để dương đại nghe được có chút im lặng. Dương đại nhìn tán kiếm tiên tử. Hỏi, tình trạng của ngươi bây giờ? Tán kiếm tiên tử nói, ta không sao, ngươi yên tâm đi, sau này chúng ta không sớm thì muộn sẽ gặp lại, có lẽ ta còn có thể trải đường cho ngươi. Dương Đại nghe hiểu ý nàng, cười nói, rất tốt, đến lúc đó ngươi dẫn đường cho ta, chúng ta cùng một chỗ tung hoành thiên hạ. Tán kiếm tiên tử nhất lên mũ rộng vành, lộ ra dung nhan tuyệt mỹ giống như kiếm thánh, chỉ có hơi khác kiếm thánh ở chỗ, ánh mắt của nàng lạnh lão, như là một tòa băng sơn. Nàng chân thành nói Dương đại, cẩn thận thiên túc chân nhân Cẩn thận những người nhìn như giúp người kia Dứt lời, nàng quay người rời khỏi Dương đại nhíu mày Quay đầu nhìn về phía kiếm thánh hỏi Có ý tứ gì? Kiếm thánh nhún vai nói Chính là cẩn thận Tu vi thiên túc chân nhân thâm bất khả trắc lại dạo chơi nhân gian Bốn phía tặng cơ duyên Có lẽ hắn là chân đại thiện Nhưng một phần vạn có giả tâm của mình thì sao? Đúng thế Ngay cả kiếm thánh đều nói như vậy Dương đại cảm giác mình sau này đối mặt thiên túc chân nhân cần không thể khinh thường Cũng không thể nói gì nghe đấy Đoàn người tiếp tục bay về phía thiên khởi tiểu hải vực Một lúc lâu sau Một đạo thân ảnh cản bọn họ lại Chính là thiên phủ Đông Phương Tầm Lúc trước nói muốn cùng Dương đại tiến công kiếm tông Nhưng không ngờ Dương đại sớm ra tay Anh mắt Đông Phương Tầm khóa chặt cơ ngọc Sau đó nhìn về phía Dương đại Hỏi Vì sao sớm ra tay Hắn hết sức phi muộn Vì giành bảo điển kiếm tông Hắn đã chuẩn bị rất nhiều. Dương Đại cười nói, "Không có gì, chính là tâm huyết dân trào, Đông Phương đạo hữu có chuyện gì?" Trước đó là Đông Phương sư huynh, hiện tại là Đông Phương đạo hữu. Đông Phương tầm nhìn thật sâu Dương Đại một cái. Đối mặt ánh mắt Đông Phương tầm, Dương Đại thản nhiên nhìn thương gơ, hắn hiện tại đã không sợ thánh địa trên biển, Đông Phương tầm chẳng qua là một trong tháp chủ của Thiên phủ, lại đáng là gì? Huống chi, Đông Phương tầm và hắn cũng không có ân tình, chẳng qua là có một ước định thôi. Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí bắt đầu lạnh xuống. Cơ Ngọc bình tĩnh nói: "Dứt đi, chủ nhân đã là hồn chủ, nên có uy nghiêm, a miêu a cậu nào cũng dám nhìn thẳng ngài, đám thuộc hạ chúng ta đều cảm thấy thật mất mặt." Dứt lời, hắn tiến lên một bước, nhìn thẳng Đông Phương tầm. Đông Phương tầm kinh hãi, hắn rõ ràng cảm giác được khí tức Cơ Ngọc thay đổi, trở nên rất nguy hiểm. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người một người khác, chính là Kiếm Thánh, cô nàng đang cười tủm tỉm nhìn chằm chằm hắn. Đông Phương Tầm cảm nhận được áp lực. Hắn bỗng nhiên ý thức được Dương Đại cũng không phải dễ nói chuyện như trong ấn tượng của hắn, cũng không phải thật coi hắn là sư huynh. Dương Đại mở miệng cười nói: "Đi thôi, sau này cẩn thận một chút, lại lỗ mãng sẽ chết." Hắn nói rất nhẹ nhàng, nhưng mang cho Đông Phương Tầm áp lực lại cực lớn. Ánh mắt nhóm âm chúng đều khóa chặt trên người Đông Phương Tầm, thậm chí đại đa số người đều lộ ra nụ cười không có ý tốt. Đông Phương Tầm kỳ tài ngút trời bực nào, đi đến chỗ nào đều có được tôn trọng. Chưa từng bị nhiều người dùng ánh mắt như vậy vũ nhục Nhưng hắn vẫn nhận sợ Hắn chắp tay với Dương Đại Sau đó không nói một lời rời khỏi Nhìn bóng lưng hắn rời khỏi Cơ ngọc tiếc núi nói Đáng tiếc, đáng tiếc Quỷ thiên tử, bàn lôi công Thái Dương thần đều gật đầu Dương Đại ý vị thâm trường nói Ngoại giao trước, quân sự sau Dù nói thế nào, ta cũng treo tên tuổi đệ tử thiên phủ Giang lễ giao động cây quạt cười nói Nói ra thật là mỉa mai, chủ nhân đã mạnh mẽ như thế, ngoài trừ giảng đạo, chủ nhân vẫn không có được thiên phủ coi trọng, ta thậm chí hoài nghi chủ nhân thiên phủ đã bị hồ đồ. Kiếm Thánh Kiều Hư nói, Thiên phủ xác thực tầm nhìn hạng hẹp, nằm đó ta từ mang hoang chi địa đi vào thiên phủ, còn muốn gia nhập bọn hắn, bị bọn hắn từ chối. Từ chối Kiếm Thánh. Mọi người yên lặng cạn lời, trong lòng đánh giá thiên phủ thấp hơn. Bên trong vô tận hải dương, địa vị của thiên phủ cũng không phải siêu nhiên Không sai biệt lắm khi so với lôi thần tháp, bởi vì liền nhau vùng biển, còn tiếp xúc nhiều. Truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 516, Long Cung Thịnh Hội, 2. Sau đó Dương Đại tiếp tục mang nhóm âm chúng trở về. Hai ngày sau, bọn hắn trở lại thiên khởi tiểu hải vực, ven đường bọn hắn còn hấp thu mấy vạn âm chúng. Trên bờ cát, Dương Đại dưới sự chỉ điểm của cơ ngọc phủ thêm thần giáp thân giáp này gọi là thiên hiến dục long giáp đến từ long cung chính là chí bảo phòng ngự còn có thể tạm bổ thân thể hình thánh sở dĩ không có nhanh chóng hạ gục cơ ngọc chính là bởi vì giáp này thiên hiến dục long giáp trong suốt khoác lên người căn bản không nhìn ra sau khi mặc vào dương đại cảm giác toàn thân đều nhẹ đi nhiều vô cùng thoải mái không tệ không tệ ta thích dương đại tán thán nói tâm tình cơ ngọc đầy phức tạp nhưng cũng không thể không cười lầm lành một trận chiến trước khi chế xem như thu phục hắn Hắn dựa vào luyện hóa toàn tông, dùng lực chứng được đại thánh, lại còn bị nghiền ép. Đương nhiên, hắn cũng thu phục nhóm âm chúng, lực lượng của 48 ức âm chúng hội tụ tại trên người hình thánh, trong đó bao gồm cả một tôn đại thánh, lực lượng như thế không ngờ lại không có miểu sát cơ ngọc, đủ để thấy cơ ngọc mạnh mẽ, luận thực lực đơn thể, cơ ngọc có thể xếp thứ hai. Thứ nhất, tự nhiên là kiếm thánh, hoàn toàn xứng đáng, tất cả mọi người biết hình thái âm thần sau này không còn là chuyên môn của hình thánh nữa, hình thánh cũng nói thẳng kiếm thánh đã vượt qua tiên hiền trên đạo của mình. Dưới tay Ba Tôn Đại Thánh, Tâm Thái Dương Đại đã bành trướng, thiên hạ nơi nào không thể đi. Kiếm Thánh, Cơ Ngọc, Băng Tinh Cực Thánh. Dương Đại bắt đầu luận bàn cùng Cơ Ngọc, cảm thụ thiên hiến dục long giáp mạnh mẽ, Cơ Ngọc cũng rất có tình người, đã hiện ra thực lực cường đại, cũng cho Dương Đại mặt mũi. Ngày đó, Dương Đại mang theo kiếm thánh, Cơ Ngọc cùng với số ít âm chúng học tâm lo gấp. Chuyện kiếm tông bị diệt còn chưa truyền vào trong tai các thí luyện giả, chỉ có một chút thánh đi biết được. Dương Đằng không ở nhà, Dương Đại phân phó Giang Lễ mang theo kiếm thánh đi tới lòng đất. Hắn muốn nhìn xem kiếm thánh có thể phá giải phong ấn lòng đất hay không, nhưng hai người kiếm thánh rất nhanh trở về. Không thể cưỡng ép phá, cấm chế này là một loại cấm chế phong ấn nào đó, còn ẩn giấu đi một cổ cực mạnh khí tức, có thể là tiên khí tức của thần, mặc dù phá vỡ cũng sẽ dẫn tới tiên thần chú ý. Kiếm thánh lắc đầu nói, lai lịch lớn như vậy, xem ra cuộc chiến lúc trước của Hình Thánh và Lôi Thánh dẫn tới tiên thần cũng không phải chỉ thủ hộ vũ trụ, mà là thủ hộ địa cầu. Dương Đại chỉ có thể từ bỏ, hắn ngồi liệt trên bờ cát, cười nói. Quên đi, các ngươi tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Kiếm Thánh tò mò hỏi. Ta có thể đi vòng vòng không? Dương Đại do dự một chút, nói. Đi đi, nhớ kỹ, không cho phép ra tay với người bình thường. Kiếm Thánh cười cười, sau đó tan biến tại chỗ. Liễu Tuấn Kiệt nhìn về phía cơn ngọc lãnh nhạo bên cạnh, hỏi. "Ngươi không muốn ra ngoài. Cơn ngọc nhìn chầm chầm TV, nói. Không hứng thú. Dương Đại liếc qua TV, lúc trước hắn không có chú ý, vậy mà đang chiếu phim ngôn tình của một tiểu quốc bên cạnh Hà Quốc. Cơ Ngọc có ít thứ. Trở lại trong thâm vực, Dương Đại cùng kiếm thánh lượng bàn kiếm pháp trước hồn thần cung, hai bên không có sử dụng linh lực. Dương Đại bị đánh đến không có chút lực lượng chống đỡ, kiếm ý của hắn cũng hoàn toàn đánh không lại kiếm thánh. Hắn kém chút tự bế, lưỡng lự muốn từ bỏ kiếm đạo, tu luyện đạo khác hay không. Kiếm thánh rút kiếm, cười nói. Không cần nhục chí, thiên tư kiếm đạo của ngươi rất mạnh, mà dưới sự ảnh hưởng của ta, kiếm ý của ngươi sẽ tăng nhanh như gió. Dương Đại thở dài một hơi. Kiếm Thánh nói, Còn đang luyện Đại Chư Thiên chứ? Đại Chư Thiên chính là công pháp mà tán kiếm tiên tử truyền thụ Dương Đại, cũng là công pháp hắn trước mắt chủ tu, đàn khai thiên tích địa ở trong người. Dương Đại gật đầu nói, Có cái gì ảo dìu a Kiếm Thánh cười nói, Xác thực có, đợi ngươi đi đến một cảnh giới nào đó sẽ hiểu rõ, Sẽ để cho kiếm ý của người thuế biến, đi đến kiếm ý tiên thần trong truyền thuyết, kiếm ý thông thần. Dương Đại rất muốn hỏi, người đã đi đến truyền thuyết chưa? Nhưng hắn không muốn để cho kiếm thánh trang bức. Ngay khi hai người đang nói chuyện trời đất, một đạo thân ảnh bay tới, chính là Long Cung Quy Thần. Quy Thần đã tới qua mấy lần, âm chúng không có ngăn cản, trên mái hiên hồn thần cung còn có cơn ngọc đang tu luyện, kiếm thánh càng ở bên cạnh Dương Đại, hoàn toàn không sợ quy thần đánh lén. Bái kiến hồn chủ, bái kiến kiếm thánh Quy thần rơi vào trước mặt hai người hành lễ, mỉm cười nói, chẳng qua là khi hắn nhìn thấy kiếm thánh, con ngươi rõ ràng biến hóa một chút. Dương đại hỏi: "Chuyện gì?" Quy thần nói: "Điện hạ hỏi khi nào có thể trừ lặc hải thương hội?" Dương đại suy nghĩ một chút, nói: "Trong vòng 7 ngày." Quy thần lộ ra nụ cười, nói theo: "Lão nô thay điện hạ trước tạ ơn ngài, mặc khác, nửa năm sau, Long cung sẽ mở ra tổ long giảng đạo." Điện hạ đã tranh thủ cơ hội cho ngài thịnh hội giảng đạo này sẽ hấp dẫn đại năng các phương thế lực lớn trong ngoài Thiên kiêu đến đây Cơ hội khó được Dù cho là đại thánh Cũng sẽ có được thu hoạch khổng lồ Dương đại gật đầu nói Đa tạ điện hạ Ta sẽ đi Quy thần khom lưng hành lễ Sau đó rời khỏi Chỉ vì hai chuyện Còn tự thân đến đây Thật sự làm phiền hắn Nhìn bóng lưng quy thần rời đi Dương đại yên lặng suy nghĩ Kiếm thánh ý vị thăm trường nói Long cung thịnh hội, xác thực không đơn giản, người sẽ kiến thức được thiên chi kiêu tử khác đến từ thiên địa rộng lớn hơn. Truyện audio hồn chủ. Tác giả: Nhâm Ngã Tiếu. Thực hiện: HT Audio truyện. Chương 517, cửu u chi thần dị giới buông xuống. Ồ, có thể gặp được thiên tài đại đạo Hoang Châu sao? Dương Đại hững hờ hỏi, đại đạo Hoang Châu Bách Lý Tuyên để lại cho hắn ấn tượng khác sâu, dù sao trong lúc thiên đạo sát hạch, hắn đánh bại Bách Lý Tuyên cùng cảnh giới Mà Bách Lý Tuyên cũng đánh bại hắn cùng cảnh giới Kiếm Thánh kinh dị nhìn về phía hắn Hỏi Người như thế nào biết được đại đạo Hoang Châu Dương Đại không có giấu giếm Kể lại chuyện trước trải qua trong thiên đạo sát hạch Kiếm Thánh nghe xong Cảm khái nói Không hổ là đại đạo Hoang Châu Thiên chi kiêu tử bên trong thật mạnh mẽ Nàng hiểu rõ thiên phú của Dương Đại Thật rất mạnh Đặt ở tu tiên giới nàng đi qua Chỉ cần không liên quan đến thế lực cảnh giới cách xa Cơ hồ vô địch người vẫn chưa trả lời ta đấy. Dương Đại thúc giục. Kiếm Thánh lắc đầu nói: Ta chẳng qua chỉ nghe Thiên Túc chân nhân đề cập qua. Truyền thuyết nói rằng ở chân trời góc biển xa xôi có một chỗ đại lục, tên là Đại Đạo Hoang Châu, nơi đó là chỗ con đường tu hành được sinh ra, cách mang hoang chi địa cực kỳ xa xôi, dù cho là đại thánh cũng cần thời gian dài dần giặt mới có thể chạy tới. Lại là Thiên Túc chân nhân. Dương Đại nhíu mày hỏi: Chẳng lẽ Thiên Túc chân nhân đến từ Đại Đạo Hoang Châu? Kiếm Thánh lắc đầu, buông tay nói. Ta không biết được, có lẽ vậy. Dương Đại chỉ có thể thôi, lại hỏi một vài vấn đề liên quan đến Đại đạo Hoang Châu, kiếm thánh biết gì nói nấy, nhưng đều là một chút truyền thuyết hư vô mờ mịt, không có chứng cứ. Sau đó, Dương Đại đặc quỷ thiên tử, cơ ngọc hợp lại đi tới Lạc Hải Thương hội, một vị âm vương, một vị đại thánh, tuyệt đối có thể muốn làm gì thì làm ở trên biển. Dương Đại lại an bài mộ dung Trường An, băng tinh cực thánh mang theo nhóm âm chúng tu luyện Trường Sinh Quyết tổ kiến chinh chiến quân, mang theo 3000 vạn âm chúng ra ngoài quét ngang. Hắn tạm thời không muốn nhầm vào thánh địa, nhưng bất kỳ thế lực nào cấp bậc phía dưới thánh địa đều có thể can quét. Hắn còn đặc biệt nhắc nhở, chiếu cố một thoáng thế lực thí luyện giả, trước mắt Hạ Quốc đã thành lập không ít tông môn, vương triều tại hải ngoại, chẳng qua trước mắt vẫn tính như trò đùa trẻ con. A, nhân số ở dưới ước người đều là trò đùa trẻ con. Hết thảy thỏa đáng, những ngày tiếp theo chỉ đợi đến Kỷ Vân Yên đột phá sẽ giúp hắn thăng cấp thiên phú. Giang Lễ và Vân Du lão tiên cũng trở nên bận rộn, tin tức kiếm tông bị diệt đã truyền ra. Thiên Khởi Tiểu Hải vực bắt đầu nghênh đón càng ngày càng nhiều khách khứa, quá nhiều thế lực mong muốn kết minh cùng hồn chủ, Dương Đại cũng không có từ chối, vô tận hải dương rất lớn, dù sao cũng phải chịu chút đồng minh, miễn cho bị hợp nhau tấn công. Dương Đại cần chính là phát triển đánh tan từng người. Thiên phủ, sâu trong một tòa cung điện giống như thân ở núi lửa, Đông Phương Tầm đứng ở trên điện, phía trước hắn có một thân ảnh đang đứng ở trên bậc thang đưa lưng về phía hắn. Đông Phương Tầm trầm giọng nói, chuyện chính là như vậy, kiếm tông bảo điển đã rơi vào trong tay hồn chủ. Theo thái độ hồn chủ đến xem, hắn cũng không có để thiên phủ vào mắt, có lẽ chúng ta đến suy tính một chút thái độ đối với dị nhân. Hoặc là đại lực vuông trồng, hoặc là hủy diệt, uy hiếp của bọn hắn quá lớn, nếu chúng ta tiếp tục nuôi thả, chờ bọn hắn trưởng thành, có lẽ sẽ ăn thiên phủ. Thân ảnh đưa lưng về phía hắn rất cao lớn, ăn mặc áo bào tím thật dài, vạt áo theo bậc thang hạ xuống, kéo đến rất dài, đầu hắn mang theo ngọc quan cao nhọn đặc thù, toàn thân tản ra bá khí cao cao tại thượng. Chủ nhân thiên phủ hắn không có quay người. Cũng không có mở miệng Đông Phương tầm yên lặng một lát Tiếp tục nói Ý kiến của ta là đại lực vuông trồng dị nhân Ta điều tra qua, dị nhân đánh giá hồn chủ rất cao Thậm chí biểu hiện ra ý thức ủng hộ cực mạnh Chúng ta đến đỡ dị nhân khác Có lẽ có thể đánh động hồn chủ Còn đối mặt với hồn chủ Chúng ta có thể cung cấp tình báo Mặc dù bị Dương Đại uy Hiếp một phen Nhưng hắn vẫn dùng lý trí cân nhắc việc này Bây giờ thiên phủ đã không làm gì được hồn chủ Chủ nhân thiên phủ buồn bã nói. Người nói rất có đạo lý, nhưng có người muốn mệnh của hồn chủ. Đông Phương tầm đột nhiên ngẩng đầu, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Chủ nhân thiên phủ quay người, trên mặt của hắn không ngờ lại mang theo một mặt nạ màu trắng, phía trên chỉ có một đồng tử đầy kinh dị. Đông Phương tầm hỏi. Người nào? Ngữ khí chủ nhân thiên phủ không thay đổi, đáp. Cửu U Chi Thần. Sắc mặt Đông Phương tầm thay đổi, lầm vào trong yên lặng. Thật lâu sau. Đông Phương tầm thở dài nói. Ta hiểu được. Thiên phủ chủ nhân nói. Đối với mặt dị nhân khác, vẫn như cũ đối đại thật tốt. Đến mức khi nào ra tay với hồn chủ, bản tòa sẽ đích thân an bài. Đông phương tầm gật đầu, chẳng qua trong ánh mắt toát ra vẻ tiếc nuối. Hắn lẩm bẩm nói. Hồn chủ ơi hồn chủ, phong mang tất lộ sẽ bỏ ra cái giá rất lớn. Dưới ánh mặt trời, dương đại vuốt vuốt mũi, luôn cảm thấy có chút ngứa. Kiếm thánh ngồi tĩnh tòa ở bên cạnh hắn mở miệng nói. Tâm phải tĩnh. Dị thường trên người ngươi đều là vì tâm của ngươi quá táo bạo. Dương Đại bất đắc dĩ nói. Xác thực táo bạo, ta không thích hợp tu tâm. Trong quá trình hấp thu hồn phách, hắn thường xuyên sẽ có được một vài mảnh vỡ ký ức, lại thêm hắn là người hiện đại, hắn như thế nào tĩnh tâm. Kiếm Thánh nhắm mắt lại, tiếp tục nói. Thiên hạ không có vừa. Còn chưa có nói xong, nàng đột nhiên mở mắt, vẻ mặt trở nên lạnh lùng. Dương Đại không có nghe được câu nói kế tiếp không khỏi mở mắt hắn chú ý tới vẻ mặt Kiếm Thánh, không khỏi nghi hoặc. truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện Chương 518, Thiên Đố, Quỳ Hiếp đến từ cửu U. Kiếm Thánh đứng dậy, nói. Có thứ gì đó buông xuống thiên khởi tiểu hải vực. Thứ gì đó. Dương Đại đứng dậy theo. Một nén hương thời gian sau. Lĩnh vực phía Tây thiên khởi tiểu hải vực về. Dương Đại mang theo âm chúng hạt tâm bay tới, bọn hắn ngừng trên không trung. Trên mặt biển phía trước có một vết nước màu đen treo ở trên không trung, mơ hồ có điện quang như ẩn như hiện trong khe. Nhìn như là một đường nhỏ, nhưng đứng gần đó sau liền phát hiện độ rộng của nó cũng có ba bốn trượng. Khí tức dị giới, Hùng Liệt cao mày nói, hắn thân là quốc trụ, ở địa cầu cũng thường xuyên chấp hành nhiệm vụ thăm dò tiết điểm dị giới, cho nên hết sức mẫn cảm đối với khí tức dị giới. Kiếm Thánh mở miệng nói. Trong đó có khí tức rất mạnh, ta đi vào trước nhìn một chút. Dương đại hỏi. Nếu đánh không lại, bất cứ lúc nào báo cho ta, mở hình thái âm thần cho ngươi. Kiếm thánh gật đầu, hóa thành một đạo kiếm khí chui vào trong vết nứt màu đen. Nhóm âm chúng bao bọc vây quanh vết nứt màu đen, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thái Dương thần cười nói, nếu như thật sự là dị giới, vậy đại biểu cho đại cơ duyên, chỉ cần bắt lại, thậm chí có khả năng trở thành luyện binh tràng của chúng ta. Dương đại bình tĩnh nói. Xem trước một chút tình huống của kiếm thánh đã. Kiếm thánh trước đó phản ứng khiến cho hắn rất khẩn trương, không phải đẻn cả kiếm thánh cũng không giải quyết được đó chứ. Oanh! Trong khe hở màu đen truyền đến cuồng phong, nhóm âm chúng cả kinh vội vàng chuẩn bị chiến đấu. Hình thánh mở miệng nói. Khí tức đại thánh. Khương tiêu dương nhịn không được mắng. Làm sao hơi một tí lại gặp được đại thánh. Trước khi trở thành âm chúng, hắn tự cảm thấy mình cũng xem như cao thủ tung hoành một phương, bây giờ lại luôn thấy bất lực. Chủ nhân đã đủ mạnh, dám đến tìm phiền toái chắc chắn có lực lượng của đại thánh. Giang Lễ bất đắc dĩ nói, chẳng qua trong mắt của hắn lộ ra vẻ hưng phấn. Tại thời khắc nhóm âm chúng trao đổi, trong khe hở màu đen truyền tới âm thanh chiến đấu càng ngày càng mạnh, ngay cả không gian xung quanh đều đang chấn động. Dương Đại không có tiến vào thị giác kiếm thánh, mà chờ đợi kiếm thánh thỉnh cầu mở ra hình thái âm thần. Đại khái đi qua 5 phút đồng hồ. Âm thanh kiếm thánh vang lên trong lòng Dương Đại. Giải quyết, có thể tiến vào nhanh như vậy. Dương Đại thấy ngoài ý muốn, trước đó kiếm thánh biểu lộ khiến cho hắn có chút bận tâm, không ngờ mình quá lo lắng. Không phải bà cô này cố ý diễn kịch đó chứ, muốn nhân cơ hội trang bức. Dương Đại lập tức mang theo một nhóm âm chúng vào vết nứt màu đen thăm dò, có kiếm thánh ở đó, hắn đi vào an toàn hơn. Sau khi tiến vào vết nứt màu đen, đám người Dương Đại xuyên qua một đoạn không gian hắc ám, đi vào trong một thế giới khác, linh khí nơi này không tính nồng đậm, bầu trời hiện lên màu tím đen, mây đen nổi lơ lửng. Khiến cho phiến thiên địa này lộ ra cực kỳ đè nén. Vùng núi chập trùng, từng mảnh từng mảnh hồ nước tọa lạc ở giữa rừng núi, đưa mắt nhìn lại, có thể thấy rất nhiều sinh vật quỷ dị sinh tồn ở nơi đây, trên người những sinh vật này đều có hắc văn quỷ dị, đây là điểm đặc trưng chung của bọn chúng. Khí tức của bọn nó so với sinh vật địa cầu cũng không có khoảng cách quá lớn. Đám người Dương đại hướng về phía khí tức kiếm thánh truy tìm mà đến, cũng không lâu lắm, bọn hắn đã thấy kiếm thánh đang đứng ở trên một sườn núi, tay nàng nắm một thanh kiếm, nâng một ảo thân ảnh to lớn ở trên không trung. Hình thể hai bên có khoảng cách quá xa, kiếm thánh như đang nâng lên một ngọn núi, hình ảnh cực kỳ rung động. Thấy Dương Đại bay tới, kiếm thánh cười nói: "Cái tên này đến từ ma tộc, độc bá vùng trời nhỏ này, đối phó hắn vẫn phải bỏ ra chút công phu." Dương Đại nhìn bộ dáng nàng phong khinh vân đạm, căn bản không tin. Hắn đánh giá bóng người to lớn bị kiếm thánh nâng trên không trung, mọc ra ba đầu sáu tay, bắp thịt cả người khoa trương, làn da như đá, tự như một người khổng lồ do một ngọn núi lớn hóa thành, giờ phút này đã mất đi ý thức. Không thể động đậy, nhưng khí tức vẫn còn ở đó. Xem xét khí tức cũng không kém hơn Đại Thánh, nhưng luôn cảm thấy hắn cũng không phải Đại Thánh. Hình Thánh mở miệng nói. Đúng là ma tộc, nhưng cũng không phải chân ma, mà là hậu duệ huyết mạch ma tộc. Ma tộc phân bố trong ba ngàn thế giới, thiên địa mà hậu duệ của bọn hắn chiếm đoạt chắc chắn có cơ duyên. Dương Đại mở miệng nói. Vậy thì tìm đi. Hắn bắt đầu hấp hồn ma tộc cự nhân, toàn bộ quá trình không có bất kỳ khó chịu gì, mặc dù cảm nhận được trầm trọng nhưng vẫn vững vàng hoàn thành hấp hồn. Kiếm thánh buông xuống thi thể của hắn, rơi vào ở giữa rừng núi, nhấc lên từng hồi cát bụi. Tu Vi Dương đại thuận thế đột phá tới thiên nguyên càng không cảnh viên mãn, cũng không có khiến cho hắn kinh hỉ, hắn triệu hoán vị ma tộc cự nhân kia. Một thân ảnh to lớn bay lên từ trong hắc vụ, chính là ma tộc cự nhân kia, hắn hóa thành cao ba trượng, vẫn như cũ lộ ra sự khổng lồ. Dương đại để hắn tự giới thiệu, ma tộc cự nhân có giọng nói khang khang, âm thanh nặng trĩu. Trong quá trình giảng giải thỉnh thoảng liếc nhìn kiếm thánh, ánh mắt phức tạp, có phẫn nộ, có hận ý, cũng có kinh khủng. Hắn tên Thiên Đố, đến từ ma tộc, luyện chế phiến thiên địa này thành chí bảo, muốn tiến lên thiên đạo đại thế giới, kết quả vừa tới liền bị kiếm thánh phát hiện, sau đó rơi vào tình cảnh bị tru diệt. Thiên Đố chính là đại thánh, chẳng qua tu vi của hắn chính là dựa vào sát lục ma thành, không có thuần khiết như nhân tộc đại thánh, một khi tiến vào đại chiến, rất dễ dàng hãm sâu trong đó, không thể tự kềm chế Truyền audio hồn chủ Tác giả: Nhâm Ngã Tiếu. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 519: Thôi diễn thiên đạo sát hạch 1. Dương Đại mở miệng nói: "Cho nên ngươi chẳng qua là vận khí không tốt." Thiên Đố suy nghĩ một chút, nói: "Có lẽ không phải, trong quá trình xuyên qua ta từng gặp phải qua một loại lực lượng kỳ dị khiến ta hồi hợp, mặc dù hữu kinh vô hiểm, nhưng cuối cùng lại gặp phải các ngươi." Nhớ tới việc này, Thiên Đố hết sức bị khuất. Hắn nhịn không được nhìn về phía kiếm thánh Không thể nào hiểu được vị nhân tộc nữ nhân này như thế nào khủng bố như thế. Dương đại phân phó. Trong phiến thiên địa này của ngươi có thứ gì giá trị nhất? Thiên đố trả lời. Một loại huyền tinh, thích hợp chế tạo pháp bảo, dị thường cứng rắn, còn có khả năng ngăn cách thần thức dò xét. Dương đại nghe xong, có chút thất vọng, bất quá đây thật là một loại tài nguyên rất tốt, vân du lão tiên vẫn muốn thành lập vật tư đặc sản cho thiên khởi tiểu hải vực, hiện tại đã tìm được. Mà lại thu hoạch một tôn đại thánh chiến lực. Được cho là niềm vui ngoài ý muốn Kiếm Thánh hỏi Lực lượng thần bí kia có thể cố ý đưa ngươi dẫn đến nơi đây hay không? Ta chưa bao giờ tin có cái gì trùng hợp Nghe vậy, thiền đố nhíu mày, Dương Đại cũng như thế Lôi Thánh bị hình Thánh phụ thể đã chạy Còn chưa tìm được thí luyện giả phản bội địa cầu Còn có rất rất nhiều kẻ địch tìm phục trong âm thầm Xác thực phải cẩn thận Ở trong thâm vực, có thật nhiều thế lực căm thù thí luyện giả Mà Dương Đại làm người mạnh nhất trong thí luyện giả Tự nhiên cũng sẽ bị xem như ngắm. Trong quá trình hắn mạnh lên cũng tạo ra vô số kẻ địch tìm ẩn. Rất nhanh, nhóm âm chúng tìm được huyền tinh thiên đố nói tới, ẩn giấu ở dưới đất, số lượng cực kỳ khổng lồ, tỷ lệ còn nhiều hơn bùng đất trong phiến thiên địa này. Dương Đại không có hứng thú về huyền tinh, thế nhưng cảm thấy hứng thú đối với thiên địa, thiên đố có khả năng thao túng tiểu thiên địa này xây dịch, sau đó có thể làm thành vũ khí tính chiến lược, hoặc là địa điểm chuyển dời tài nguyên. Hôm nay thu hoạch rất tốt. Dương Đại trở lại chủ đảo, hắn điều động trăm vạn âm chúng tiến vào tiểu thiên địa khai thác huyền tinh. Trở lại trước hồn thần cung, Dương Đại nhìn không được hỏi. Lúc trước vì sao nghiêm túc như vậy? Ngươi rõ ràng giải quyết hắn rất dễ dàng. Kiếm Thánh trả lời. Không phải vì hắn mà nghiêm túc, là vì lực lượng thần bí hắn nói tới. Dương Đại nhíu mày. Kiếm Thánh nói theo. Cổ lực lượng kia giống như đến từ cửu U, khí tức của hắn rất giống khí tức của quỷ thiên tử. Cửu U, âm phủ trong truyền thuyết. Thiên phú của Dương Đại chính là chi phối hồn phách, chẳng lẽ phạm vào kiên kỷ. Hắn càng nghĩ càng thấy có khả năng Dương Đại hỏi Người có ý kiến gì? Kiểm Thánh nhún vai nói Sao ta biết, ta chưa từng đi Cho dù là thật, vậy thì binh đến tướng chặn Nước đến đất ngăn Tuy nói nhảm, nhưng cũng là sự thật Dương Đại không hỏi thăm nữa Mà đi vào hồn thần cung Trong lòng hắn còn đang suy nghĩ Không được Không thể cứ chờ như vậy Cần làm thêm một tay chuẩn bị Dương Đại chuẩn bị điều động một nhóm âm chúng đi tới Cửu U dò xét tình báo. Chờ sau khi Quỷ Thiên tử trở về lại an bài, trước nghe hắn nói hiểu rõ của mình về Cửu U. Non xanh nước biết, trời cao đất xa. Hoắc Vương đình tỉnh tọa bên cạnh dòng suối nhỏ, sau lưng của hắn có lơ lửng mấy chục hư ảnh, chính là triệu hoán linh của hắn, tất cả đều là anh linh lịch sử hạ quốc. Đối diện dòng suối nhỏ có một lão giả đang thả câu, chính là sư phụ tán kiếm tiên tử, Thiên Túc chân nhân, cao nhân đắc đạo đã từng ban cho Dương Đại truyền thừa của kiếm thánh. Thiên Túc chân nhân một bên câu cá, một bên nhìn chằm chằm Hoắc Vương Đình, cười nói: "Hoắc tiểu hữu, ngươi đã sơ bộ nắm giữ truyền thừa của hắn, một khi linh hồn đạt được phóng thích, ngươi sẽ triệu hồi ra càng nhiều anh linh đến từ chỗ sâu ẩn ký trong huyết mạch, hạng mức cao nhất về tiềm lực của ngươi càng mạnh hơn bá vương như lời ngươi nói. Thiên phú của bá vương là đem hồn phách của người khác biến hóa để cho bản thân sử dụng, nhưng hắn có thể gặp phải sinh linh là phàm linh, ngươi thì khác, trong huyết mạch của ngươi có ấn ký của thánh, thần, tiên, chỉ cần ngươi triệu hoán bọn hắn đi ra." Số lượng quỷ nô có nhiều hơn nữa cũng không phải đối thủ của ngươi." Hoắc Vương Đình mở mắt, hỏi: "Nếu như bá vương có thể hấp thu hồn phách thánh, thần, tiên thì sao?" Thiên Túc chân nhân lắc đầu bật cười. "Không có khả năng, nếu như như thế, địa vị cửu u há không càng cao hơn tiên thần, nhưng cũng không phải như thế, thiên địa pháp tắc tồn tại, hắn hấp hồn chắc chắn có hạng mức cao nhất, cuối cùng chẳng qua là hành hành vô kỵ trong phàm trần mà thôi." Nghe được lời Thiên Túc chân nhân, Hoắc Vương Đình cuối cùng lộ ra nụ cười. Mặc dù hắn hết sức sùng bái Dương Đại, nhưng trong lòng cũng muốn vượt qua Dương Đại, vượt qua thần tượng mới là truy cầu của cuộc sống. Những người khác nói lời này, hắn chắc chắn không tin, nhưng Thiên Túc chân nhân có danh tiếng cực cao trong hạ quốc, nghe nói Bá Vương Bất Quá Giang đã từng từng chiếm được truyền thừa từ trong tay Thiên Túc chân nhân, chuyện như vậy, Thiên Túc chân nhân trở thành nhân vật thâm vực thí luyện giả hạ quốc hy vọng gặp nhất. Hoắc Vương định hỏi: "Ta khi nào mới có thể đi tới phiến đại lục mà ngài nói tới kia?" Thiên Túc chân nhân vút trâu cười nói: "Còn chưa tới lúc" Đợi ngươi triệu hồi ra bán thần Người sẽ có thể đi đến đó Bán thần Hoác vương đình nhíu mày Hắn đã không phải là người mới Tự nhiên sẽ hiểu ý nghĩa của thần Ở trong thâm vực Thần đại biểu cho một loại cảnh giới siêu nhiên Còn có tiên Tiên thần tự hồ cũng không phải một thể Đến mức ai cao ai thấp Hắn tạm thời không rõ ràng Có một vài khả năng có thể khẳng định Đừng nói bán thần Dưới tay hắn ngay cả cường giả vượt qua thiên nguyên cảnh cũng không có Truyện audio hồn chủ Tác giả nhâm ngã tiếu thực hiện HP audio truyện. Chương 520, thôi diễn thiên đạo sát hạch 2. So với ai khác đi được càng xa. Hoắc Vương đình hít sâu một hơi, sau đó nhắm mắt, tiếp tục cảm ngộ những ấn ký cường giả từ chỗ sâu trong huyết mạch. Lạc Hải Thương hội ngay cả thánh địa cũng không tính, Dương đại phái âm chúng đi ra dễ dàng tàn sát bọn họ quỷ thiên tự thuần thế thu đại đa số người Lạc Hải Thương hội làm âm chúng. Sau khi trở lại Thiên Khởi tiểu hải vực, Dương đại trực tiếp triệu kiến hắn, nói cho hắn biết chuyện về cửu u quỷ thiên tử cao mày nói nếu như thật là đến từ cửu u vậy thì phiền toái cửu u tuy ở một thế giới khác nhưng có thể vượt qua quy tắc âm dương ảnh hưởng dương gian tồn tại đều là tồn tại siêu phàm nếu như là tiên thần kia càng thêm đáng sợ khi chúng ta điều tra hắn tất nhiên sẽ bị phát giác nghe vậy dương đại lâm vào trong suy tư hắn đang nghĩ có nên dùng luân hồi chuyển sinh xếp vào nằm vùng hay không chẳng qua là chu kỳ quá dài nhóm âm chúng đầu tiên chuyển thế còn đang trong quá trình trưởng thành tạm thời không có một chút tác dụng nào Quỷ thiên tử nói: "Chủ nhân muốn hiểu rõ cự u, chưa hẳn cần đi cự u, việc này để ta xử lý." Dương Đại gật đầu, nói: "Tận lực thôi, không cần miễn cưỡng." Quỷ thiên tử lên tiếng, sau đó bắt đầu kể lại những chuyện trải qua trong khoảng thời gian này, bắt lại Lạc Hải Thương hội không có bất kỳ lo lắng gì, chẳng qua lúc trở lại hắn gặp được Long cung tứ thái tử uy hiếp. Tứ thái tử vốn thiếu thốn điện khách chống đỡ, mạnh nhất chính là Cơ Ngọc, thế lực lớn nhất chính là Lạc Hải Thương hội, nhưng đều bị Dương Đại bưng hết. Tử Thái Tử hết sức sụp đổ, cũng triệt để căm hận Dương Đại, bất quá Dương Đại cũng không có để hắn vào mắt, không cần Dương Đại đối phó hắn, hắn sớm muộn gì cũng sẽ bị Long Cung Thái Tử khác đánh bại. Quỷ Thiên Tử lại để mắt tới một phương thánh địa, mong muốn tiến đánh. Dương Đại nói: Ta sẽ để cho Giang Lễ đi điều tra một phen, đến mức khi nào tiến đánh, chờ một chút. Quỷ Thiên Tử gật đầu, hắn cũng biết liên tục chiếm đoạt thánh địa sẽ mang đến hậu quả gì. Bây giờ Thiên Khởi Tiểu Hải vực tuy cường thịnh, nhưng không chịu nổi thánh địa vây công mà là chuyện làm lớn chuyện, Long cung cũng không thể không đứng ra giữ gìn trật tự. Dương Đại dự định thăng cấp Thiên Phú liền bắt đầu tiếp tục chiếm đoạt thánh địa, hắn đang mong đợi sau khi thăng cấp Thiên Phú lại nhiều thêm một vị âm vương. Thoáng chớp mắt, thời gian nửa tháng đi qua, Kỷ Vân Yên cuối cùng đi đến Thiên Nguyên Âm Dương cảnh, màn ý nghĩ Dương Đại lại có thể thăng cấp Thiên Phú. Hắn lập tức lôi kéo Kỷ Vân Yên đi vào trong thiền điện, để nàng chuẩn bị thăng cấp Thiên Phú cho mình. Trong khoảng thời gian này, số lượng âm chúng một mực đang tăng trưởng, chẳng qua so với tổng số thì lộ ra chậm tay cầm hơn 48 ức âm chúng, Dương Đại rất có lòng tin đối mặt thiên đạo sát hạch. Kỷ Vân Yên cũng không có chậm trễ thời gian, sau khi hai người ngồi xuống, nàng trực tiếp thi triển thiên tứ hiến tế. Cường Quang xuất hiện, cảm giác quen thuộc truyền đến. Dương Đại lần này cũng không xúc động, hắn đã thành thói quen thăng cấp. Đợi ý thức của hắn cảm nhận được rơi xuống đất, hắn mở to mắt, phát hiện mình đi vào trong một mảnh hoang mạc, bão cát tràn ngập, che khuất bầu trời. Thật sự là lòe lòe, chẳng lẽ lại đi tìm người Dương Đại đưa mắt nhìn lại, tự lẩm bẩm Hắn vừa chuẩn bị cất bước Một đạo thân ảnh đi tới từ trong bão cát Hấp dẫn ánh mắt của hắn Người kia trực tiếp đi tới Bão cát lại bị hắn gạt ra Cho đến đi vào trước mặt Dương Đại Đạo hữu, đã lâu không gặp Bách Lý Tuyên cười ha hả, chắp tay nói Dương Đại nhíu mày nói Cũng không lâu, Bách Lý đạo hữu Đây là trùng hợp, hay là ngươi cố ý làm Liên tục hai lần thăng cấp thiên phú Đều gặp được Bách Lý Tuyên Dương Đại cảm thấy ở trong đó chắc chắn có kỳ quặc. Mẫu chốt nhất là Bách Lý Tuyên không ngờ lại thăng cấp nhanh như vậy. Dương Đại đột nhiên hoài nghi Bách Lý Tuyên có thể cũng là một khâu trong thiên đạo khảo hạch hay không, không phải tồn tại chân thực. Bách Lý Tuyên cười nói: "Tự nhiên là ta tận lực mà làm, bất quá ngươi có thể nhanh như vậy lại lần nữa thăng cấp thiên đạo thiên phú, cũng làm ta lau mắt mà nhìn, ngươi nói ta cảm nhận được áp lực, bản thân ta từ sinh sinh ra đến bây giờ, ngươi là người thứ nhất trên thiên tư uy hiếp được ta, cùng lên đường đi." Dương đại bắt kịp cước bộ của hắn, tò mò hỏi. Làm sao ngươi biết ta muốn thăng cấp thiên phú, hay là nói, ngươi một mực chờ ở chỗ này? Bạch Lý tuyên cười nói. Làm sao có thể chờ ở chỗ này, tự nhiên là dựa vào chí bảo thôi diễn. Dương đại căng thẳng trong lòng, đối phương có thể tính tới hắn. Đạo hữu không cần phải lo lắng, nhân quả ngươi ta chính là thiên đạo sát hạch, ta chỉ có thể thôi diễn đến ngươi khi nào tiến vào thiên đạo sát hạch, không thể thôi diễn càng nhiều, ta cũng không rõ ràng ngươi ở chỗ nào, dĩ nhiên. Ta rất hiếu kỳ ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào, nếu ngươi không muốn nói, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Bách Lý Tuyên cười nói, ánh mắt của hắn sáng rực nhìn chầm chầm Dương Đại. Dương Đại không có nói tiếp, tiếp đó, Bách Lý Tuyên bắt đầu nói từ chuyện bản thân lần trước, cái gì chinh chiến dị tộc, luyện thánh thể, bái phỏng thần thú các loại, đủ loại ngu bức. Những chuyện này còn không có liên hệ, tên này nói xong một chuyện liền tiếp tục nói chuyện tiếp theo. Bất quá theo những chuyện này có thể biết được đại đạo Hoang Châu thật rất mạnh. Tuyệt đối là địa đồ còn cao cấp hơn vô tận hải dương. Xuyên qua bảo cát đằng đẳng, hai người trốt cuộc tìm được người thủ quan thiên đạo khảo hạch lần này. Truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 521, Cộng đồng khảo hạch. Đây là một đầu cự mảng vẫy trắng, chiếm cứ trên đồi cát, như là một tòa sơn nhạc vĩ ngạn, bảo cát đều không thể hoàn toàn che đậy thân hình của nó. Cự mảng vẫy trắng nhìn xuống hai người dương đại, phun lưỡi trắng Nói Hai vị muốn cùng một chỗ tiến hành thiên đạo sát hạch Bách Lý tuyên hỏi Còn có thể cùng một chỗ Trắng vẫy cự mãn nói Có thể, thậm chí các ngươi còn có thể chờ một chút Chờ những người khác gia nhập Nghe vậy, Dương Đại cùng Bách Lý tuyên liếc nhau Đều nhìn ra kinh dị trong mắt của nhau Dương Đại hỏi Là chúng ta cạnh tranh với nhau Hay là hợp lại đối địch Cự mãn vẫy trắng nhìn chằm chằm hắn Mắt rắn âm lãnh, nói hợp lại đối địch có thể song sáu vào một cửa này đã không dễ dàng kiến nghị các ngươi chờ một chút miễn cho công giả tràn mút nước dương đại nhíu mày xem ra một cửa này không tầm thường không ngờ lại cần rất nhiều người cùng thiên phú hợp tác tham gia hắn hết sức muốn đơn độc tiến hành nhưng xem điệu bộ này cũng không thể lỗ mãn bạch lý tuyên nói đạo hữu vậy chờ một chút đi ta đã thôi diễn qua trong vòng ba ngày còn sẽ có hai người tiến vào thiên đạo sát hạch lúc dương đại tiến vào thiên đạo sát hạch đang ở trong thiên khởi tiểu hải vực cho nên hắn cũng không lo lắng an nguy của mình, đồng ý chờ đợi cùng những người thiên phú khác hợp tác với nhau tiến hành thiên đạo sát hạch. hai người ngồi tĩnh tọa ở trước mặt bạch lân cự mãn bắt đầu tự mình nói chuyện. bạch lân cự mãn buông xuống đầu rắn to lớn, mắt rắn nhắm lại như một tòa bạch sơn không nhúc nhích. bách lý tuyên lần nữa giảng giải chuyện lý thú trong đại đạo hoang châu, cũng để cho dương đại hiểu biết thêm rất nhiều. sáng thế thần sơn chống trời và đất, sơn thần tung hoành đại địa, chia đại đạo hoang châu làm hai phiến thiên địa. Chút Long chấp chưởng ngày đêm biến ảo, lòng tức có thể thổi lật ba ngàn thế giới. Tiên thần đế quân cao cao tài thượng đã từng vì phàm nhân mà động tâm, nhất lên nhân thần phân tranh. Dương Đại một mực lắng nghe, Bách Lý Tuyên cũng không có khiến bảo hắn nói về thế giới của mình, hết sức rõ ràng, Bách Lý Tuyên muốn hắn đi tới Đại Đạo Hoang Châu. Đối với việc này, Dương Đại cũng không kháng cự, hắn nhất định sẽ rời khỏi Vô Tận Hải Dương. Nhổ Long dê cũng cũng không thể bắt lấy Vô Tận Hải Dương không thả. Người thiên phú thứ ba đến, tên này lại là một đám mây một đoàn Tử Vân hình dáng thường xuyên biến ảo miệng nói tiếng người nhiệt tình trao đổi cùng Dương Đại Bách Lý Tuyên Tử Vân và Bách Lý Tuyên cũng không biết nhau nhưng bọn hắn đều rõ ràng có thể gặp nhau trong đây đều là người nổi bật của các phương thiên địa Dương Đại rất tò mò chủng tộc của bọn họ xếp hạng bao nhiêu kết quả chủng tộc Tử Vân xếp hạng trước vạn Bách Lý Tuyên càng không hợp thói thường đi đến tốp 5.000. thật cao cấp Dương Đại càng căng thẳng hơn nhưng trên mặt vẫn rất bình tĩnh lúc bị hỏi đến chủng tộc của mình Hắn cũng chỉ nói trong hạng 10 vạn tà hữu, cũng không có đề cập tên chủng tộc. Chủng tộc ngoài 10 vạn không ngờ lại có thể sinh ra người thiên tư thiên phú đáng sợ như đạo hữu, xem ra là một nhánh chủng tộc rất cường thế mới vào. Tử Vân cảm khái nói, cũng không có vì vậy mà khinh thị Dương Đại, ngược lại càng thêm kính trọng. Bạch Lý Tuyên cười nói, gần đây, trong 3000 thế giới có càng ngày càng nhiều chủng tộc cường đại gia nhập vào thiên đạo cạnh Trang, một vài chủng tộc xếp hạng lạc hậu có khả năng còn cường đại hơn hơn cả top 100 chủng tộc đứng đầu. Nghe nói như thế, Dương Đại không khỏi sầu lo cho nhân tộc Địa Cầu, nhân tộc Địa Cầu không sẽ gặp phải tình huống như vậy chứ. Hắn mạnh hơn, cũng không có khả năng đánh đơn với chủng tộc đứng trong top 100. Thời gian lại qua thêm một ngày. Người Thiên Phú thứ tư cuối cùng đã đến, người này rất giống nhân tộc, nhưng chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, thoạt nhìn tự như nam đồng 5-6 tuổi, ở trần, ăn mặc quần trắng rộng lớn, đầu đội kim quang, trên người cuốn quanh lấy hai cái khăn đỏ, để Dương Đại không khỏi liên tưởng đến Na Tra, nhưng tên này béo hơn Natra. Hắn tự xưng Địa Tàng thượng nhân. Rất có ý trang bức Địa tàn thượng nhân rất cao lạnh Sau khi nhận biết đơn giản liền hướng bạch lân cự mãn thỉnh cầu mở ra thiên đạo sát hạch Bạch lân cự mãn nâng lên cái đầu to lớn Mở miệng nói Lần này thiên đạo sát hạch liên quan đến sinh tử Một khi thất bại Các ngươi sẽ hồn phi phách tán Có tiếp nhận hay không Nguy hiểm như vậy Nhưng chờ đợi lâu như vậy Dương đại đương nhiên sẽ không từ bỏ Bách Lý Tuyên, Tử Vân cũng không Đều lựa chọn tiếp nhận Địa tàn thượng nhân nói Nhanh lên đi, nếu chúng ta sợ chết, há có thể đi đến một bước như hôm nay. Nhìn hắn như đứa bé, âm thanh lại rất trung niên. Bạch Lân Cự Mãn nâng lên thân rắn, hai mắt phát ra cường quang, bao phủ bốn người Dương Đại. Bọn hắn mất đi tầm mắt, ở vào trong trắng xóa, bên tai chỉ có âm thanh Bạch Lân Cự Mãn vang lên. Lần khảo hạch này chính là tiến vào cuộc chiến hỗn nguyên, các ngươi phân bố ở bốn chiến trường khác biệt, gặp kẻ địch sẽ tự động cho các ngươi cảnh giới tối cao lực lượng liên quan, nhưng số lượng không có hạn chế, một khi có người bị truy dịch Kẻ địch không còn bị ngăn cản sẽ tiếp tục tập kích những người khác, mãi đến khi kẻ địch toàn quân bị diệt, cũng hoặc là toàn bộ các ngươi bị diệt diệt. Quy tắc này ngược lại để Dương Đại Ngoài ý muốn, hắn cứ tưởng rằng ở cùng một chỗ chiến đấu, không ngờ còn phân chia chiến trường. Dưới quy tắc dạng này, mặc dù có người muốn âm người khác cũng không có khả năng, bởi vì cần phải bỏ ra cái giá rất lớn, hồn phi phách tán. Vô luận quan hệ như thế nào nhất định dốc hết toàn lực trong chiến đấu. Truyền audio hồn chủ Tác giả nhâm ngã tiếu thực hiện H.P. Audio truyện chương năm cuộc chiến hỗ nguyên một bất quá hạn chế cùng cảnh giới ngược lại để dương đại thở dài một hơi nếu như cảnh giới địch nhân vượt xa hắn vậy căn bản không có cách nào đánh dương đại đang nghĩ ngợi bỗng nhiên cảm giác hai chân rơi xuống đất hắn mở to mắt phát hiện mình xuất hiện phía trên một mảnh hoang nguyên vô biên vô tận sắc trời tối tăm phía trên đại địa không có một ngọn cỏ chỉ có đủ loại nham thạch to lớn trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc hắn lập tức triệu hoán âm chúng cái trán hiện ra hát văn, khói đen khuếch tán mấy trăm dặm, liên tục không ngừng có âm chúng nhảy ra, không đến mười hơi thời gian, hắn đã triệu hoán đi ra toàn bộ hơn 48 ức âm chúng. nhóm âm chúng phụ trách chủ trì đại trận cấp tốc tản ra, mỗi người dẫn dắt quân đoàn thủ hạ của mình bày ra trận hình. kiếm thánh đi vào bên cạnh dương đại, tấm tắt lấy làm kỳ lạ nói, cái này là thiên đạo sát hạt già, đủ chân thực. nhiệm vụ của chúng ta là cái gì? dương đại nói đơn giản một thoáng quy tắc, kiếm thánh, giang lễ, cơn ngọc bàn lôi công nghe được động dung khương tiêu dương ngay cả người nói cuộc chiến hỗ nguyên chẳng lẽ là trong truyền thuyết hình thánh mở miệng nói truyền thuyết kể rằng thiên địa sơ khai vạn vật mới sinh phía trên hồng hoang đại địa đều là hung thú sinh linh đồ thắng sau có đại năng khai ít linh trí tạo phước cho chúng sinh mà có linh hoạt thì sẽ có giả tâm cuộc chiến hỗ nguyên chính là trận đại chiến chủng tộc đầu tiên từ khi thiên đạo sinh ra đến nay dương đại nhíu mày liễu tuấn kiệt mở miệng nói Sinh sớm chưa hẳn liền mạnh kiếm thánh quay người nhìn về phía phương xa nói xác thực như thế nhưng nếu so ra mà nói sinh linh tham gia cuộc chiến hỗ nguyên không khỏi là sinh tồn hơn vạn năm thậm chí tồn tại càng lâu dài hơn mặc dù không hiểu phương pháp tu hành thời gian dài hấp thu tinh hoa của nhật nguyệt thể phách của hắn cũng là thương sinh hậu thế khó có thể tưởng tượng bọn hắn xông phá phong ấn câu nói thứ hai vừa ra tất cả mọi người quay đầu nhìn lại chỉ thấy bầu trời tối tăm cuối đường chân trời xuất hiện một đường dựng thẳng đem bầu trời một phân thành hai. Oanh, oanh, oanh. Mặt đất xung quanh Dương Đại đột nhiên bị phá vỡ, bay lên bốn tòa bi đá, phía trên hiện ra tên của bốn người muốn thăng cấp thiên phú bọn hắn. Chữ tản ra ánh sáng. Chuẩn bị chiến đấu. Đang lúc Dương Đại Nghi hoặc những bi đá kia, Mộ Dung Trường an cao giọng hô, nhóm âm chúng lập tức phân tán ra đến, hình thành một trận tuyến to lớn, nộ chiến tộc được trụ nộ thiên vương, nộ hỏa thần tâm dẫn đầu bay tới phía trước nhất, hình thành đạo phòng tuyến thứ nhất. Hào tộc, Thu tộc, Tinh không lưu lãng tộc, Thiên tộc, Cực băng tộc các tộc dùng Dương Đại làm trung tâm tách ra bày trận, lôi thần tháp, Thiên Hải môn, Trần Hải cốc, Ngụy Vĩnh tông các loại giáo phái bay tới trên không, dồn dập xuất ra pháp khí của mình. Phóng ánh mắt nhìn tới, trong phạm vi ngàn dặm tất cả đều là thân ảnh âm chúng, độc bá một phương, tất cả đều hướng về cùng một phương hướng. Khương Tiêu Dư, Hình Thánh, Giang Lễ Thụ ở bên cạnh Dương Đại, Kiếm Thánh, Cơ Ngọc, Băng Tinh Cực Thánh, Thiên Đấu bốn tôn đại thánh sánh đôi mà đứng ở giữa không trung khí thế mạnh mẽ khiến cho toàn thể khí thế đại quân âm chúng phóng đại dương đại ở trong lòng hỏi thăm bốn vị đại thánh về thực lực của quân địch đại thánh vượt qua năm vị thánh cảnh số lượng phá ngang thiên nguyên cảnh hơn vạn nghe chút tình báo dương đại nhíu mày thực lực trên mặt giấy mạnh hơn xa hắn nếu như ba người bách lý tuyên thất thủ vậy hắn đối mặt địch nhân chẳng phải sẽ muốn tăng lên gấp bội sát hạch thật biến thái dương đại không có hạ đạt bất cứ mệnh lệnh gì Hắn lựa chọn tin tưởng nhóm âm chúng chinh chiến thời gian dài. Bốn vị đại thánh cũng không có kinh khủng dù số lượng địch quân hơn xa mình. Cơn Ngọc rút ra một thanh trường kiếm màu lam trong tay áo, cười nói: Đại thánh lại như thế nào? Ta sẽ vượt qua thực lực đại thánh, kiếm thánh so tài một chút người nào dớt càng nhiều. Kiếm thánh cười gật đầu, thiên đố băng tinh cực thánh mặc dù không nói gì, nhưng bọn hắn cũng không có sợ hãi. Bản thân bọn hắn là một đường dớt lên, dạng tùy cảnh này cũng không phải không có gặp qua. Mặt đất bắt đầu rung động. 48 ức âm chúng tất cả đều khẩn trương, Dương Đại đem tin tức địch nhân đại khái nói cho hết thảy âm chúng, để bọn hắn không được phớt lờ. Cuộc chiến thượng cổ, nghe qua đã hết sức đáng sợ. Sợ cái gì? Vết là được. Trong truyền thuyết nhân tộc chúng ta cũng ghi chép qua cuộc chiến hổ nguyên, không ngờ là có thật. Sợ cái gì? Vết chóc, vết chóc thì đồng bạn của chúng ta sẽ tăng lên. Không sai, chỉ cần dừng lại, chúng ta sẽ thắng thôi. Tuyệt đại đa số âm chúng đều thể hiện ra lòng tin. Mặc dù sợ hãi, có Dương Đại mệnh lệnh, bọn hắn cũng sẽ dùng hết toàn lực chiến đấu. Nhiệm vụ chính Dương Đại đưa ra cho hai vị âm vương là hấp hồn mà không phải giết địch. Chính diện đánh thẳng, bọn hắn không có phần thắng, nhất định phải không ngừng hấp thu âm chúng trong chiến đấu. Nếu có thể sử dụng thiên phú trong lúc thiên đạo sát hạch, thế hấp hồn hẳn là có thể, chẳng qua sau đó có thể mang về hiện thực hay không thì là chuyện khác. Cũng không lâu lắm, một mảnh hung thú triều cường đen kịt hiện lên từ phần cuối đường chân trời, sau khi Dương Đại thấy rõ cũng không nhịn được động dung. Thượng cổ hung thú có hình thể phổ biến to lớn, đưa mắt nhìn lại, nhỏ nhất cũng có cao mấy trượng, lớn nhất thậm chí vượt qua ngàn trượng, mà ở sau lưng hắn mơ hồ có tồn tại càng thêm khổng lồ. Vẻ bề ngoài của hung thú cũng thiên kỳ bách quái, có thể thấy thế đủ loại đặc thù của yêu thú, dù sao bọn hắn mới là yêu thú, thủy tổ vạn linh. Truyện audio hồn chủ. Tác giả: Nhâm Ngã Tiếu. Thực hiện: HP Audio truyện. Chương 523: Cuộc chiến hỗn nguyên 2. Phá Hùng liệt nổi giận gầm lên một tiếng, đánh ra một quyền, quy mô long phá chúng quân đã lớn mạnh cùng nhau thi triển thương long phá, hơn vạn đầu ngũ trảo kim long vết ra, dọc theo mặt đất tranh nhau chen lớn phóng đi, như hải dương màu vàng, vàng ống bao phủ đại địa, tràn diện vô cùng hùng vĩ. Số lượng long phá chúng quân có nhiều như vậy, tự nhiên có hình thánh chỉ bảo, đây vốn là thần thông của hình thánh, sau khi thu hoạch được thần tính, hình thánh khôi phục chút trí nhớ, cảm ngộ cũng càng ngày càng sâu, có xu thế trở thành bản tôn. Bày rồng vén gió Thế không thể đỡ đụng vào đợt hung thú triều cường thứ nhất, máu tư hiện ra, bay tung tóe trời cao. Chiến đấu mở ra. Hư, hư, hư. Từng tôn hung cầm chạy nhanh đến, xé rách bầy rồng, thẳng hướng đại quân âm chúng, nửa người trên hung cầm cầm đầu đã hóa thành nhân hình, giữ tận tà ác, tự như đến từ cửu u luyện ngục, nụ cười làm cho người khác phát lo. Hai cánh chấn động, liệt hỏa mang theo gió dũng mãnh lao đi, uy thế thao thiên, nhưng bị một đạo kiếm khí trảm tan, ra tay chính là cơ ngọc Cơ Ngọc không có phòng thủ, ngược lại trước tiên thẳng hướng đại quân hung thú, quỷ thiên tử theo sát phía sau, hắn muốn thử một chút có thể hấp hồn hay không. Điểm này hết sức then chốt, sẽ quyết định thắng bại của trận chiến này. Băng tinh cực thánh từ trên trời giáng xuống, một quyền nặng ở trên người một tôn hung thú hình vượng cao mấy trăm trượng, trực tiếp đem hắn đông kết, hàng băng cực tốc kéo dài, bao trùm mấy trăm dặm, đông kết rất nhiều hung thú. Băng tinh cực thánh vừa đứng dậy, không gian xung quanh kịch liệt gần sóng, hắn cả kinh lập tức nhảy ra, nhưng nửa người dưới vẫn bị chặt đứt chỉ có nửa người trên thoát đi, hắn cấp tốc xây dịch. Từ phương xa nhìn lại, nửa người dưới của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị cắt chém thành vô số khối, cho đến khi biến mất không thấy gì nữa. Một màn này cũng để rất nhiều âm chúng chú ý tới, để bọn trong lòng hắn bịt kín tầng một bóng ma. Kẻ địch cũng không phải hung thú đơn giản, cũng có hạng người đại năng nắm giữ thần thông. Dương Đại một mực chờ đợi đợi tin tức của Quỷ Thiên Tử. Cuối cùng, âm thanh Quỷ Thiên Tử vang lên trong lòng hắn. Có thể hấp hồn chẳng qua hấp hồn không thể mang đến tăng phúc, đoán chừng âm chúng không thể mang về hiện thực. nghe vậy, tinh thần của dương đại đại chấn, mặc dù không thể mang về hiện thực, có thể hấp hồn chính là chuyện tốt. một trận chiến này, lão tự ăn chắc. chỗ sâu hệ ngân hà, thủ phủ ngân hà tộc. liếc nha liếc nhíp máy phi hành thành đôi tuần tra, đây đều là máy phi hành đến từ địa cầu, chuẩn xác mà nói là khoa học kỹ thuật của các tộc. bây giờ tất cả đều dùng cho phục vụ địa cầu, những máy phi hành này đều tự trang bị trí năng, không cần người thật điều khiển bên trong ngoại thủ phủ có một đoàn tinh vân to lớn, một tôn thân ảnh vĩ ngạn tại như ẩn như hiện trong tinh vân, tinh thần đều lộ ra nhỏ bé. trong một tòa căn cứ vũ trụ vừa thành lập không lâu, bốn phi hành gia có chủng tộc khác biệt đang nói chuyện phím, đàm luận nhân tộc địa cầu bây giờ phát triển. nghe nói gì không, địa cầu lại sinh ra một vị thiên phú cấp siêu tinh. phúng phúng, thiên phú cấp siêu tinh càng ngày càng nhiều. nhớ ngày đó, trước khi chủng tộc đào thải kết thúc, cấp siêu tinh vẫn hết sức hiếm thấy. ai keo bá vương bất quá giang lớn lên quá nhanh. Chủ nhân chúng ta xác thực lợi hại, ta đều không rõ ràng bây giờ âm chúng phát triển đến mức nào. Bọn hắn thời gian dài đợi trong vũ trụ, nhưng căn cứ có thể thành lập tín hiệu cùng địa cầu, từ đó tiến hành truyền lại tin tức. Thông qua tin tức truyền lại, bọn hắn ở đây cũng hiểu biết đủ hết mọi chuyện ở địa cầu. Đúng lúc này, một thiên nhân kinh ngạc nói: Các ngươi nhìn xem, đại gia hỏa kia động. Ba vị phi hành gia khác quay đầu nhìn lại, đều động dung. Chỉ thấy sinh mạng thể to lớn giấu kín trong tinh vân chậm rãi ngẩng đầu, phát động tinh vân. Trong căn cứ vũ trụ theo đó vang lên cảnh báo Tức tức tức, cảnh báo Cảnh báo Kiểm trắc thấy năng lượng nguyên cực lớn Bốn phi hành gia lập tức trở về vị trí của mình Bắt đầu thao túng căn cứ vũ trụ gửi đi chỉ lệnh Trong tinh vân, sinh mạng thể to lớn mở to hai mắt Lộ ra bốn con mắt màu đỏ quỷ dị tinh Như là ngôi sao màu đỏ cuồn cuộn trong tinh hải Thiên đạo sát hạch Trên cánh đồng hoang vô biên Cuộc chiến hổ nguyên còn đang tiếp tục Dương đại đi xuyên trên chiến trường không ngừng hấp hồn, không ngừng triệu hoán, sắc mặt của hắn ngưng trọng, tình hình chiến đấu muốn nghiêm trọng hơn so với hắn tưởng tượng, chiến tranh mở ra không đến nửa giờ, hắn đã tổn thất mấy trăm triệu âm chúng, số lượng này vượt xa số lượng hấp hồn. Hắn còn giữ lại hình thái âm thần, không dám tùy tiện mở ra, bởi vì hắn không rõ ràng ai là người mạnh nhất trong quân địch, lãnh tụ chân chính lại đang ở đâu. Phương Sa, kiếm thánh độc chiến 30 vị đại thánh, phong mang tất lộ, cũng không phải nàng kiềm chế thành công, mà là quân địch đang kiềm chế nàng, nàng thật sự quá mạnh, thao túng kiếm đạo Tung Hoành vô địch, lúc trước trong nháy mắt trong tu diệt 27 vị cường giả thánh cảnh, kinh động chúng thú một phương. Cơ Ngọc biểu hiện cũng rất mạnh, kèm chế 8 vị đại thánh, Thiên đố kiềm chế 4 vị đại thánh, Băng Tinh cực thánh giống như chỉ có thể một đánh một, đại thánh còn lại bị 10 đại trận Thiên Cương Đại La kiếm trận kiềm chế. Dương Đại, mộ dung Trường An, Quỷ Thiên tử không ngừng triệu hồi ra âm chúng hung thú, đi chiến trường, sự xuất hiện của bọn nó xác thực ảnh hưởng đến đại quân hung thú, nhưng cũng không có phá hư sĩ khí, đại quân hung thú căn bản không quan tâm chút chuyện này chỉ muốn xé nát hết thể kẻ địch trước mắt. Truyền audio hồn chủ. Tác giả: nhâm ngã tiếu. Thực hiện: hp audio truyện. Chương năm sống sót. Một. Thiên đạo sát hạch tiếp tục sát lục càng nghiêm trọng. Dương Đại nhanh chóng qua lại chiến trường, hắn thi triển thân ngoại phân thân, muốn lừa dối kẻ địch, nhưng một phương hung thú căn bản không có đặc biệt quan tâm hắn. Người trên chiến trường hấp hồn không chỉ có mũi Dương Đại, còn có mũi Dung Trường An, Quỷ Thiên Tử hai người này bộc phát khí thế đều mạnh hơn hắn, càng ngày càng nhiều hung thú âm chúng bị triệu hóa ra, khiến cho khí thế âm chúng một phương phóng đại. bọn hắn vẫn lần đầu tiên gặp phải thương vong như thế lớn, sao có thể không hoảng hốt? Chỉ là bọn hắn có thể bản năng chấp hành theo mong muốn của dương đại. dương đại cũng hết sức đau lòng âm chúng tổn thất, nhưng cũng may nơi này là thiên đạo sát hạch, dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, hiện tại tổn thất âm chúng hẳn không phải tiêu vong thật, chỉ cần hắn có thể thông qua. trong lúc chiến đấu, dương đại đồng thời cũng không có xem nhẹ bốn tấm bia đá xa xa hắn suy đoán tên trên tấm bia đá liên quan đến tình huống những người khảo hạch thiên phú khác. một khi có người ngã xuống, bia đá sẽ tan biến, hoặc tên trên tấm bia sẽ không phát ra ánh sáng. hắn đã cảm nhận được hỗn nguyên cuộc chiến mang đến áp lực trong lòng cầu nguyện những người nâng cấp thiên phú khác có thể chống đỡ được. nhìn lại nơi xa, vẫn không ngừng có hung thú liên tục đại quân kéo tới, trùng trùng điệp điệp, căn bản không nhìn thấy phần cuối, hình thể hung thú khổng lồ cùng hội tụ vào một chỗ cảm giác áp bách đủ để cho bất kỳ nhân nào nhìn mà tuyệt vọng. âm âm đại địa chấn động một cổ khí thế khủng bố phách tuyệt thiên địa từ phương xa truyền đến, kiếm thánh đang quyết chiến cùng một đám đại thánh biến hóa sắc mặt, đột nhiên tan biến tại chỗ cũ. đại thánh quanh mình liên tục bào thể, nhưng bọn hắn cũng không có vì vậy mà ngã xuống, mà dùng thân thể hài cốt cấp tốc tán đi. phần cuối mặt đầu liệt diễm trùng thiên, ngọn lửa kia giống như máu tươi như máu, trong biển lửa thao thiên có một tôn thân ảnh như ma thần đạp đến. dương đại cũng bị cổ khí thế này kinh động, quay đầu nhìn lại. thị lực của hắn siêu quần hạng gì, thấy rõ ràng hình tượng của đối phương. Tôn Đại Thánh kia đã triệt để hóa hình, thân cao trăm trượng, người khoác hát giáp do dày nặng long lân chế thành, trong tay nắm một thanh binh làm bằng xương, như đại đao thượng cổ, mang theo vô tận sát khí, cuốn lên biển mây trên bầu trời. Trên chiến trường bộc phát ra vô số lôi đình, gió mạnh, liệt hỏa, băng vũ, kim đâm, thương mộc tung hoành chiến trường, nhưng hát giáp Đại Thánh thế không thể đỡ, cắt đứt chiến trường, lao thẳng tới vị trí của Dương Đại. Hỏng bét, bị để mắt tới. Trong lòng Dương Đại hỏi thăm kiếm thánh. Có muốn mở hình thái âm thần hay không? Kiếm Thánh trả lời. Chờ một chút. Một đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống, ngăn ở trước mặt Hắc Giáp Đại Thánh, chính là kiếm Thánh, chỉ thấy hai tay nàng cầm kiếm, thúc thế trảm một cái về phía Hắc Giáp Đại Thánh. Oanh một tiếng vang vọng, đỉnh tai nhức ốc. Kiếm Thánh đâm ra một đầu kiếm khí cực kỳ khoa trương, xé rách mặt đất, đối diện đụng vào Hắc Giáp Đại Thánh, Hắc Giáp Đại Thánh chém đi một đao, sát khí quanh thân hóa thành lưỡi đao, nội trảm kiếm khí, hai bên triệt tiêu lẫn nhau. Hình thành hơi nóng cuồn cuộn, tràn ngập thành sương mù che hơn phân nửa chiến trường. Kiếm Thánh nhảy ra từ trong sương mù nóng cháy, nâng kiếm chém đi, áo trắng toàn thân nàng trở thành thân ảnh chói mắt nhất giữa thiên địa. Hai bên kịch đấu cùng một chỗ, thần thông đụng nhau, thân pháp quỷ mị, bọn hắn đại chiến bộc phát lực phá hoại cực kỳ đáng sợ, dẫn đến âm chúng, hung thú ở chiến trường gần đó cấp tốc rút lui, xa cách bọn họ, sợ bị ảnh hưởng đến. Thấy kiếm Thánh ngăn lại hắc giáp đại thánh, trong lòng Dương Đại thở dài một hơi vẫn là kiếm thánh lợi hại trong lòng hắn toát ra một nghi hoặc khác vị hắc giáp đại thánh này là người mạnh nhất trong trận doanh địch nhân hiện tại sao hắn có loại dự cảm không phải trong tấm bi đá phương xa ánh sáng trên hai chữ tử vân bắt đầu sáng tối biến hóa âm chúng chuyên môn thủ hộ ở đây vội vàng đem tình huống này báo lại cho dương đại dương đại biết được áp lực tăng gấp bội hắn không rõ là khi tử vân không ngăn nổi hung thú đại quân sẽ phân cho những người nâng cấp thiên phú khác ra sao nhưng chỉ cần số lượng hung thú tăng trưởng Hắn rất khó dừng lại Không được, nhất định phải tăng thêm sức chiến đấu Trong lòng Dương Đại phân phó Cơ Ngọc nghĩ biện pháp tru diệt Đại Thánh Cơ Ngọc âm thầm kêu khổ Nhiều Đại Thánh như vậy vây công hắn Hắn như thế nào giết Đại Thánh Dương Đại thấy Cơ Ngọc không thể thoát thân Kiếm Thánh cũng bị kiềm chế Hắn nhìn thấy hung thú Đại Thánh đang điên cuồng tàn sát âm chúng Từng tòa đại trận bị phá toái, Tình huống càng nguy cấp Không được Không thể chờ Dương Đại trực tiếp mở ra hình thái âm thần lựa chọn kiếm thánh. Trên chiến trường, hơn 4 tỷ âm chúng phát ra ánh sáng màu lục, hóa thành vô tận trùng sáng màu đen như màn đêm tung tới kiếm thánh. Kiếm thánh đang chiến đấu cùng hắc giáp đại thánh dương lên khóe miệng, khẽ cười nói. Viễn cổ tiền bối, nên kết thúc chiến đấu. Vừa dứt lời, đểm không hết hắc quan bao phủ nàng, thân hình của nàng cất cao, cao đến trăm trượng, toàn thân đen kịt, trường kiếm trong tay cũng trở nên to lớn, rồi chuyển sang đen kịt. Nàng rút kiếm chém đi một kiếm chặt đứt giáp ngực trên người hắc giáp đại thánh nàng theo đó huy kiếm hắc giáp đại thánh đưa đao ngăn cản lại bị kiếm khí chặt đứt đại đau thân thể theo đó bị trảm làm hai nửa kiếm thánh nâng lên tay trái bắt đầu huy trưởng ngàn tỷ kiếm khí bay lên hóa thành một mâm tròn kiếm khí to lớn vô biên mang theo khí thế thiên băng địa kiệt buông xuống trấn áp hắc giáp đại thánh bụi đất nhấc lên cao ngàn trượng bao phủ bát phương truyền audio hồn chủ tác giả nhâm ngã tiếu thực hiện HP audio truyện Chương 525, sống sót hai Kiếm thánh tan biến, thân hình nhanh chóng lấp lánh trên chiến trường, mỗi lần xuất hiện, đều sẽ tru diệt một đại thánh. Kiếm khí của nàng trảm từng tôn đại thánh thành hai nửa, dẫn đến thánh thân đại thánh không thể khép lại, nhìn kỹ lại, miệng vết thương có kiếm khí còn sót lại. Giờ khắc này kiếm thánh đã vượt qua đại thánh. Tốc độ của nàng nhanh chóng ra sao một hơi thời gian, hơn 10 vị đại thánh đều bị trảm làm hai nửa. Khi nàng lướt qua bên cạnh Cơ Ngọc, Thiên Đấu, băng tinh cực thánh, ba vị đại thánh đều sợ hãi, khó tin nhìn về phía nàng. Hình thánh đang chiến đấu biến hóa ánh mắt, hắn lẩm bẩm nói: Cảnh giới trong truyền thuyết, kiếm đạo thật mạnh, linh lực sau khi tăng lên có thể thẳng tới cảnh giới thông thần. Kiếm thánh trống rỗng xuất hiện trước mặt Quỷ Thiên tử, kiếm chọc lấy một tôn đại thánh chi hồn đưa cho Quỷ Thiên tử. Quỷ Thiên tử sợ hãi, nhưng cấp tốc lấy lại tinh thần mà bắt đầu hấp hồn. Hắc giáp đại thánh đột nhiên nhảy vọt đến đỉnh đầu kiếm thánh chém đi một đao, cảm giác áp bách kinh khủng để sắc mặt quỷ thiên tử kịch biến còn chưa chờ hắn phản ứng lại sau lưng kiếm thánh bộc phát ra kiếm khí cuồng bạo, kiếm khí vô hình theo bốn phương tám hướng đụng vào hắc giáp đại thánh đánh cho hắc giáp đại thánh giải dụ kịch liệt trên không trung biên độ động tác phát ra tàn ảnh tự nhiên có đến không hết cường giả ẩn hình đang vây đánh hắn hắn hóa thành bị đánh thành đống cát kiếm thánh quay người tay trái nhẹ nhàng vung lên chấn động hắc giáp đại thánh hóa thành cho bụi nàng thu chưởng cho tàn vào hết vào trong lòng bàn tay nàng nàng hư không biến mất xuất hiện ở trước mặt dương đại bàn tay lật ra ngưng tụ ra hồn phách hất giáp đại thánh nhanh hấp thu còn có kẻ địch mạnh hơn ngữ khí kiếm thánh lạnh lùng trước nay chưa có hết sức rõ ràng kẻ địch không biết để cho nàng cảm nhận được áp lực đã cười không nổi dương đại cũng không do dự lập tức hấp hồn hắn mặc dù còn chưa bước vào thánh cảnh nhưng hồn phách của hắn đã vô cùng cường đại vừa xa tu vi cảnh giới của hắn dù sao dưới tay hắn có đại thánh chúng chỉ nhìn một cách đơn thuần về linh hồn Tốc độ của Dương Đại phát triển càng thêm khoa trương. Dương Đại cảm nhận được linh hồn nhói nhói, rõ ràng hắc giáp đại thánh mạnh mẽ, nhưng hắn cắn răng kiên trì. Kiếm thánh không có rời khỏi, mà thủ ở bên cạnh Dương Đại, bả vai nàng lắc một cái, phân ra năm tồn kiếm khí phân thân, điên cuồng đồ sát hung thú, có đại thánh vừa khôi phục thân thể mong muốn ngăn cản, bị nàng ra một kiếm tru diệt, mộ dung trường an đi theo sau người, trắng trợn hút hồn. Kiếm khí hào đẳng, kiếm thánh đánh ra mỗi một kiếm đều có thể tru diệt ngàn vạn hung thú năm tôn phân thân giết địch càng khoa trương, kiếm thánh tiến vào hình thái âm thần bắt đầu thay đổi tình cảnh chiến trường. tất cả đại thánh một phương hung thú đều song thẳng về hướng nàng, nhưng bọn hắn căn bản không phải đối thủ. cơ ngọc thừa cơ tru diệt một tôn đại thánh, Phong ấn hồn phách hắn. cơ ngọc, dương đại phụ trách hấp thu hồn phách đại thánh, mộ dung trường an hấp thu hồn phách phía dưới đại thánh, phân công rõ ràng. tất cả mọi người đều dùng hết toàn lực, ngay cả kiếm thánh cũng căng cứng thần tâm, không có dừng lại trong chốc lát. qua đi tới năm phút đồng hồ. Dương Đại hấp thu Hắc Giáp Đại Thánh vừa rồi, hắn lập tức triệu hoán hắn đi ra. Hai đầu gối hắn mềm nhũn, kém chút quỳ rạp xuống đất. Kiếm Thánh lại đưa tới một hồn phách, hắn cắn răng tiếp tục hấp hồn. Một bên khác, Quỷ Thiên Tử đã triệu hồi ra hai tôn Đại Thánh chi hồn, Dương Đại một bên đã gia tăng ba tôn Đại Thánh. Hắc Giáp Đại Thánh cấp tốc đầu nhập chiến trường, trắng trận đồ sát hung thú. Tình hình chiến đấu triệt để thay đổi, Đại quân âm chúng có khí thế như cầu vòng, theo các cường giả đồ sát hung thú, máu tươi bắn tung tóe, đại địa phá toái đã biến thành huyết địa. Ngay cả bầu trời đều biến thành màu máu Nhanh Nhanh nhanh. Dương Đại lặng yên suy nghĩ Hình thái âm thần 10 chỉ kéo dài phút đồng hồ thật sự quá khẩn trương Đúng lúc này Bản tôn kiếm thánh đột nhiên rút kiếm bay về phương xa Tàn biến không còn thấy bóng dáng tâm hơi Không đến hai hơi thời gian Cường quang hiện ra Để thiên địa sáng tỏ như ban ngày Gió bão khủng bố đến cực điểm kéo tới Phía dưới tu vi thiên nguyên cảnh đều bị thổi bay ra ngoài Hung thú khổng lồ như núi cũng gánh không được Kiếm thánh tìm được người mạnh nhất trong hổ nguyên cuộc chiến. Trong lòng Dương Đại Khẩn Trương, cầu nguyện kiếm thánh có thể thắng. Hắc giáp đại thánh nghe theo phân phó, tru diệt một đại thánh, đem hồn phách hắn đưa đến trước mặt Dương Đại để hắn hấp hồn. Mấy đại thánh bị kiếm thánh trấn áp qua, thực lực đã kém xa lúc trước, căn bản không phải đối thủ, chống đỡ không nổi một kích của Hắc giáp đại thánh, Hắc giáp đại thánh vừa trở thành âm chúng lại khôi phục đến thực lực đỉnh phong, lại thêm đặc tính của âm chúng, hắn thậm chí vượt qua đỉnh phong. Dương Đại lần nữa hấp hồn. Quỷ thiên tử cũng không có dừng lại, mộ dung trường an hấp thu hồn phách cảnh giới thấp, tốc độ triệu hoán cực nhanh, càng ngày càng nhiều âm chúng hung thú buông xuống chiến trường, nhóm âm chúng lần nữa ngưng tụ đại trận, chia cắt chiến trường. Phương xa Bình Bi Bì đá có khắc tên tử vân đột nhiên phá toái, hóa thành tro bụi, tiêu tán trong thiên địa. ầm ầm một tiếng Một tiếng sấm sét xẹt qua bầu trời, chiếu sáng thiên địa, dương đại cả kinh lắc một cái, hắn theo đó biết được tin tức tử vân thất bại. Trái tim hắn tâm như muốn chìm vào đáy cốc. Hắn lắc đầu, chuyên tâm hấp hồn, không phân tâm nữa. Mặc kệ như thế nào, đềm hết toàn lực liền tốt. Truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 526, cuối cùng thành công, năng lực mới không quá bá. Hắn không thể đổ ở trong đây, hắn nhất định phải thắng. Ánh mắt dương đại trở nên kiên định, hắn lựa chọn tin tưởng nhóm âm chúng của mình. Kiếm Thánh, Cơ Ngọc, Mộ Dung Trường An, Thiên Đố, Thái Dương Thần, Hình Thánh, Khương Tiêu Dư, Hùng Ly các loại, hết thể âm chúng đều đang ra sức chém giết, dần dần, bọn hắn đều đã quên chuyện thiên đạo sát hạch, chỉ muốn tru diệt hết thể hung thú giữa thiên địa không còn bóng dáng tâm hơi. Thời hạn 10 phút đồng hồ của hình thái âm thần lặng yên đến. Dương Đại Lâm vào trạng thái hỗn độn, nhưng lần này, hắn không có ngất, mà không cách nào động đậy, như là người xem theo dõi chiến trường, không thể tự mình tham gia, hắn có thể thấy nhóm âm chúng đang vịnh thân thể của mình không có âm thanh chỉ có hình ảnh hắn không thể ra lệnh chỉ có thể nhìn thấy nhóm âm chúng tiếp tục chém giết hắn đột nhiên nhìn thấy phần cuối thiên địa có một đầu kiếm hà động chừng ngàn trượng bay tới phía trên kiếm hà có một đạo thân ảnh chính là kiếm thánh trong lòng hắn thở dài một hơi bởi vì trong kiếm hà dưới chân kiếm thánh có một hồn phách đã bị phong ấn hồn phách kia so với hắc giáp đại thánh còn muốn dọa người hơn kiếm thánh đưa hồn phách kia đến trước mặt quỷ thiên tử để hắn hấp thu kết quả quỷ thiên tử kém chút bào thể mà chết cũng may kiếm thánh dùng kiếm đạo của bản thân nàng giúp đỡ hấp hồn, miễn cưỡng duy trì hồn thể của quỷ thiên tử. một màn này để dương đại kinh hỉ, kiếm thánh còn có năng lực như vậy. thời gian từng giây từng phút trôi qua, Cân tiểu ly thắng lợi cuối cùng nghiêng về hướng dương đại. khi quỷ thiên tử thành công triệu hồi ra tôn hồn phách thần bí kia, hắn trong nháy mắt sụp đổ, hồn thể một lần nữa ngưng tụ, nhưng tốc độ ngưng tụ rất chậm. hắn cuối cùng chẳng qua là âm vương, cũng cực hạn bản thân, không thể kéo dài, vĩnh viễn hấp hồn nương theo tôn đại thánh này trở thành âm chúng người mạnh nhất dưới tay dương đại thay đổi có hắn hắc giáp đại thánh kiếm thánh dẫn đầu đại quân âm chúng vẽ gãy nghiền nát thế không thể đỡ phần cuối thiên địa xuất hiện lần nữa số lượng lớn hung thú đi vào chiến trường nhưng đại quân âm chúng đã ổn định thắng cục kéo dài tiến lên quỷ thiên tử nghỉ ngơi trong chốc lát liền lại tiếp tục hấp thu đại thánh chi hồn tốc độ âm chúng tăng trưởng triệt để vượt qua tốc độ tiêu vong dần dần ý thức dương đại trở nên mơ hồ hắn thấy khốn khó trước nay chưa từng có Chấp niệm trong lòng hắn cũng đang tán đi. Có lẽ cứ như nằm ngủ, cũng rất tốt. Đây là suy nghĩ cuối cùng trong lòng của hắn. Không biết đi qua bao lâu. Dương Đại bỗng nhiên bừng tỉnh, bên tai truyền đến tiếng gọi. Dương Huynh đã tỉnh. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Bách Lý Tuyên đang ân cần nhìn hắn, tay đang đặt trên vai của hắn. Ý thức của hắn triệt để tỉnh táo, thần kỳ là hắn không có cảm giác thấy bất kỳ tác dụng phụ gì, giống như không có hôn mê. Hắn nhíu mày hỏi. Thất bại hay là thành công? Bạch Lý Tuyên cười nói, "Tự nhiên là thành công, nếu thất bại, đã hồn phi phách tán, không thể không nói, quỷ nô của Dương huynh thật sự mạnh mẽ, khi chúng ta hai bên gặp mặt, số lượng không thể nhìn thấy phần cuối kia làm cho ta đều cảm thấy run sợ." Dương Đại nghe xong, lộ ra nụ cười như trút được gánh nặng. Hắn nhìn lại bên cạnh, phát hiện địa tàng thượng nhân còn đó, đang nổi bồng bềnh giữa không trung, nhưng không thấy thân ảnh Tử Vân. Bốn người nâng cấp thiên phú đều là thiên phú cấp vô hạn. Ngã xuống một vị, như vậy tỷ lệ vẫn hết sức tàn khốc. Đi tàn thượng nhân đột nhiên mở mắt, há mồm thở dốc. Hắn hùng hùng hổ hổ nói. Các ngươi không ngờ lại không đợi ta. Bách Lý Tuyên lắc đầu bật cười. Có cái gì tốt để chờ, ngươi chật vật như vậy, theo không kịp tốc độ của chúng ta, há có thể trách chúng ta. Tàn thượng nhân khẽ nói. Tiểu tử này càng chật vật đi, đều ngất đi, chẳng qua là thủ hạ của hắn viện hắn. Bách Lý Tuyên nói. Thiên phú lực lượng. Hạ có thể lấy thủ hạ có thể hình dung. Địa tàn thượng nhân bị nói đến yên lặng, không phản bác được. Dương Đại có tâm tình rất tốt, không thèm để ý địa tàn thượng nhân. Lúc này, Bạch Lân Cự mãn nâng lên đầu rắn khổng lồ, nhìn xuống ba người, nói. Chúc mừng các ngươi, thông qua thiên đạo sát hạch, từ khi ta trấn thủ cửa ái này, người thông qua bất quá cỡ vạn, ta cứ nghĩ trong đám các ngươi chỉ có một người có thể còn sống sót, không ngờ chỉ tổn hại một người, các ngươi rất đáng gầm. Tử Vân đã ngã xuống không người thương tiếc Dương Đại cũng không có sầu não, ngược lại không quen. Con cưng được thiên đạo chiếu cố, tiếp tục cố gắng đi. Sớm ngày trèo lên đỉnh thiên đạo xa không thể chạm kia. Bên tai quanh quẩn âm thanh của Bạch Lân cự mãn, hình ảnh trước mắt Dương Đại bắt đầu trở nên mơ hồ. Hắn thấy Bách Lý Tuyên quay người nhìn mình, tựa hồ nói cái gì, nghe không được, cũng thấy không rõ khẩu hình. Một hồi cảm giác mất trọng lượng mãnh liệt truyền đến, Dương Đại cảm giác được của mình trở lại thân thể. Hắn mở to mắt. Chúc mừng thiên phú cấp vô hạn của ngươi. Đại đạo âm chủ thăng cấp thành công Ngươi thu hoạch được thiên phú cấp hỗ nguyên, tự tại âm dương thần chỉ Tự tại âm dương thần chỉ, thiên phú cấp hỗ nguyên, có những năng lực phía dưới 1. Ngươi có thể hấp thu bất kỳ hồn phách gì làm âm chúng Có thể hấp thu thành công hay không quyết định bởi thực lực của ngươi Thực lực âm chúng quyết định bởi thực lực hồn phách khi còn sống, âm chúng Truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện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 Người có khả năng đem ý thức bản thân đầu nhập một vị âm chúng tùy ý, thao túng hồn thể của hắn. Tự tại âm dương thần chỉ. Vị âm vương thứ ba xuất hiện để dương đại lộ ra nụ cười, ý thức Giáng sinh cũng được, tương đương với để âm chúng thành phân thân của mình, thương lượng cùng người khác. Bất quá nhất làm cho dương đại vui mừng chính là hình thái âm thần thời gian dài trên phạm vi lớn tăng trưởng. Nửa canh giờ, cũng chính là một giờ. Thăng hoa. Thoát thai hoán cốt. Tâm tình dương đại kém chút thoải mái đến bão. Lần này thiên đạo sát hạch đều gian nan hơn bất kỳ một tràng chiến dịch nào dĩ vãng, kém chút lật xe. Thâm vực thông báo, khu hạ quốc xuất hiện người có thiên phú vượt qua cấp vô hạn, thiên phú cấp Hỗ Nguyên, khí vận nhân tộc phóng đại. Thiên phú cấp Hỗ Nguyên. Dương Đại đã tưởng tượng đến những người thí luyện khác trung động, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Kỷ Vân Yên. Kỷ Vân Yên đang ở vào trong hôn mê, cảnh giới từ thiên nguyên âm dương cảnh rơi xuống thiên nguyên nhập tịch cảnh, nhưng khí tức của nàng khá tốt, hồn thể cũng không có bị hao tổn. Dương Đại lại kiểm tra không gian linh hồn, cảm giác khí tức nhóm âm chúng, âm chúng tổn thất trong thiên đạo khảo hạch vẫn còn, không có chân chính ngã xuống, những âm chúng hấp thu mới cũng chưa từng xuất hiện, đều là hư ảo, không có khác nhau với trước khi tham gia thiên đạo sát hạch. Dương Đại ngược lại thở dài một hơi, trận chiến kia quá gian nan, mỗi một vị âm chúng đều dốc hết toàn lực, hắn tự nhiên hy vọng bọn họ đều còn sống. Mục tiêu tiếp theo chính là sớm ngày bước vào thánh cảnh, gia tăng một âm vương, hắn không có ý định lựa chọn từ âm tướng phía trước cho vị âm vương thứ ba. Âm tướng có khả năng lựa chọn công lao, lão nhân tư liệu sâu, nhưng âm vương nhất định phải lựa chọn người đương thời mạnh nhất hoặc người thích hợp nhất. Thiên phú hỗ nguyên cảnh, internet các quốc gia đều bị tin tức này quanh tạc, dùng tốc độ cực nhanh bao trùm toàn mạng, đẳng cấp thiên phú phân hóa xuất hiện lần nữa trong mắt người toàn cầu. E, G, C, B, A, S, S, S, S, S, siêu tinh, cực trụ, thần giới, vô hạn, hỗ nguyên đã xuất hiện mười ba đẳng cấp. Bá Vương bất quá Giang đã hất ra người địa cầu bốn đại cảnh giới. Quá không hợp lý. Toàn thế giới đều đang kinh ngạc thốt lên, thậm chí có số lượng lớn truyền thông mong muốn phỏng vấn, nhưng Dương Đại không có lo gục, vẫn như cũ đợi trong thâm vực. Hiện tại thâm vực không có thời gian hạn chế, hắn có khả năng một mực tiếp tục chờ đợi, mà thế giới hiện thực có thật nhiều âm chúng có thể mật báo cho hắn. Trong nửa tháng sau đó, Dương Đại cũng không có ra ngoài, mộ dung trường an cũng mang theo một nhánh quân chinh chiến, để tổng số âm chúng đột phá 49 ức. Hồng chủ yên tĩnh để thế lực khắp nơi vô tận hải dương lo lắng luôn cảm thấy có loại cảm giác mưa gió sắp nổi lên một ngày này dương đại bắt đầu đột kiếp được nhóm âm chúng hộ tống hắn thuận lợi đột phá tới đa văn thánh cảnh sơ kỳ không có bất kỳ lo lắng gì sau khi bước vào thánh cảnh dương đại hăng hái trực tiếp chọn cơ ngọc trở thành âm tướng trở thành âm vương cơ ngọc chính là đệ nhị cường giả dưới tay hắn thực lực vượt qua đại thánh bình thường lại là thiên kiêu danh chấn hải dương còn về kiếm thánh kiếm thánh không cần tăng thêm Nàng dựa vào kiếm đạo của mình, mà bản thân kiếm đạo của nàng đã có vô số người thừa kế trợ nó mạnh mẽ. củng cố xong tu vi, dương đại triệu tập nhóm âm chúng hạch tâm vào trong thần cung. Hắn muốn thương thảo đại kế phát triển tiếp theo. Nghỉ ngơi nửa tháng, cũng nên hoạt động. Giang lễ mở miệng nói. Tự nhiên là chiếm đoạt thánh địa, vô tận hải dương có quá nhiều thánh địa, vừa rồi nhổ một chút, nhưng không thể rút quá nhiều, chỉ cần thiếu đi một phần ba thánh địa, chúng ta có thể liên chiến đại lục, đã cho long cung mặt mũi ngay sau gặp được thế lực không thể đối đầu cũng có thể trốn về chúng ta thậm chí có thể dùng thế lực hải dương xem như sân nhà của mình chúng ta càng mạnh Long Cung càng hài lòng đang muốn ôm bắp đùi Long Cung Cơ Ngọc thì đưa ra cái nhìn khác biệt tên này Lòng Lan giả thú muốn nuốt Long Cung nhân tộc phải tự cường Long Cung nói cho cùng là thế lực của yêu tộc nhân tộc há có thể sống lâu phía dưới yêu tộc Cơ Ngọc ngạo nghễ nói sau khi trở thành âm vương hắn lực lượng mười phần ngoại trừ Dương Đại hắn không sợ bất kỳ người nào Những người khác mở miệng, chủ đề tập trung ở muốn đi chung với Long Cung hay không? Dương Đại không có xen vào, nghe bọn hắn nói xong, chính hắn cũng đang tự hỏi, khẳng định không thể đối địch với Long Cung, hắn không phải người lấy oán trả ơn, chẳng qua là muốn một mực trở thành thế lực phụ thuộc Long Cung hay không? Giang Lễ nói, không tính để Long Cung làm chủ, chẳng qua thêm một bảo hộ mà thôi, chỉ cần chúng ta mạnh hơn Long Cung, Long Cung cũng sẽ rõ ràng hiện thực, nhưng trước mắt không được, Long Vương thật vô cùng mạnh. Kiếm Thánh mở miệng nói, xác thực. Thực lực Long Vương không thể khinh thường, xem như thần thú duy nhất ở bề ngoài sôi nổi trên biển, ta chắc chắn không phải đối thủ của hắn. Truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, ht audio truyện Chương 528, Vũ trụ thôn phệ thần, tiên thần duy nhất thế gian, 2 Long Vương Là một tòa núi cao ở trong vô tận hải dương. Nhóm âm chúng tranh luận rất lâu. Dương Đại mở miệng nói Tạm thời cứ như vậy đi, chuẩn bị chiếm đoạt thánh địa ta chuẩn bị buông tay để cơn ngọc giang lễ phụ trách chấp hành giang lễ có quyền lực đề xuất kế hoạch hắn sợ cơn ngọc quá tung bay không thể không cho giang lễ quyền hành nghe vậy cơn ngọc mặc dù khó chịu liếc nhìn giang lễ nhưng vẫn đồng ý cứ như vậy thiên khởi tiểu hải Vực bắt đầu chỉnh quân thế lực khắp nơi mật thiết chú ý thiên khởi tiểu hải Vực lập tức khẩn trương bọn hắn không biết hồn chủ để mắt tới người nào ngày kế tiếp cơn ngọc giang lễ mang theo nội chiến tộc lôi thần tháp rời khỏi thiên khởi tiểu hải vượt Thời gian cực nhanh. Bà tháng cấp tốc đi qua. Phong thành, trong sân biệt thự, Dương Đại nằm trên ghế phơi nắng. Dương Mẫu, Dương Siêu, Dương Diễm đã trở về từ bí cảnh. Hai tiểu gia hỏa đang luận bàn ở trong sân. Dương Mẫu đi ra phơi đồ, Hiếu Kỳ nói. Con trai, người đã có nửa tháng chưa có trở về thăm vực, không sao chứ? Dương Đại nhắm mắt lại, thảnh thơi thảnh thơi nói. Không vội, chờ ta cần đột phá, ta sẽ trở về. Trong vòng ba tháng, Cơ Ngọc đã bắt lại hai phe thánh địa, khiến cho tổng số âm chúng đi đến 52 ức, tổng số mặc dù không có tăng lên bao nhiêu, nhưng lực lượng trong cao tầng tăng lên trên diện rộng, số lượng đại thánh đã đi đến 6 tôn, thánh địa tất có một tôn đại thánh. Dương Đại không có ra đi mạo hiểm, nhưng nương tự theo âm chúng tu luyện tăng phúc, tu vi của hắn đã đi đến đa văn thánh cảnh trung kỳ, sau khi đi đến thánh cảnh, mặc dù có lượng lớn âm chúng tăng thêm, tốc độ vẫn không tính quá khoa trương. Ba tháng đột phá một tiểu cảnh giới trong thánh cảnh cũng là rất mau, phải biết Dương Đại căn bản không có tu luyện hoàn toàn là nằm chơi. Dương Mẫu nghe xong hắn nói cũng không hỏi thêm, truyền tâm phơi quần áo, bầu không khí hương nhàn, đây cũng là ảnh thu nhỏ của địa cầu. Bây giờ địa cầu đã khôi phục phồn hoa trước tận thế, Dương Đại cũng được xưng là địa cầu thần chung kết tận thế. Bởi vì Dương Đại có công tích quá đủ lớn, dẫn đến địa vị hắn Tây Hành Tỉnh bay lên cao, gần với Tỉnh Thủ đô, Phong Thành càng trực tiếp biến thành thành phố Tỉnh Lệ, nếu ở trước kia là chuyện không thể nào, Phong Thành trở nên vô cùng phồn hoa. Các nước trên toàn thế giới đều có người tới chiêm ngưỡng cố hương địa cầu thần. Ngay khi Dương Đại đang hưởng thụ sinh hoạt, một âm thanh truyền đến. Đi qua xác định, hẳn là vũ trụ thôn vệ thần. Vật này một khi thức tỉnh, sẽ chiếm đoạt vũ trụ. Nói chuyện chính là băng tinh cực thánh, Dương Đại điều động hắn đi tới thủ phủ ngân hà tộc, đi dò xét sinh mạng thể thần bí mà cục hàng không địa cầu không thể kiểm soát. Băng tinh cực thánh tiếp tục nói: Hình dáng vũ trụ thôn vệ thần không đồng đều, có thể là tinh cầu, có thể là hình dáng sinh vật thậm chí có thể là tinh vân chúng nó thường thường xuất hiện tại điểm thời kỳ cuối cùng tuổi thọ của vũ trụ lần này xuất hiện mang ý nghĩa tuổi thọ hệ ngân hà có khả năng đã đến điểm cuối cùng cụ thể khi nào đến tạm không rõ ràng trong lòng dương đại kinh dị hỏi tuổi thọ của vũ trụ phán đoán như thế nào tuổi thọ của vũ trụ không thể dùng năng lượng phán định hết sức mơ hồ ta cũng không rõ ràng bất quá hệ ngân hà xuất hiện hai chi chủng tộc tiến vào thâm vực có khả năng liên quan đến khí vận vũ trụ trôi qua băng tinh cực thánh trả lời để dương đại nhíu mày Hắn hỏi thăm nên làm như thế nào. Băng Tinh cực thánh nói: hoặc là diệt vũ trụ thôn phệ thần, hoặc là rời khỏi. Nhưng vũ trụ thôn phệ thần cực mạnh, mặc dù ta là đại thánh, cũng hoàn toàn nhìn không thấu. Tin tức tốt là hắn tạm thời không có dấu hiệu thức tỉnh, chẳng qua là thỉnh thoảng sẽ động đậy. Dương Đại nghe xong để băng Tinh cực thánh canh giữ ở gần đó, tay hắn nắm 6 tôn đại thánh, đã có khả năng phái đi ra một tôn đại thánh làm nhiệm vụ trông coi. Hắn không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục phơi nắng. Nhật Nguyệt Luân hồi trở lại, ngày ngày đi qua. Lại là thời gian một tháng. Cơ Ngọc lần nữa nuốt vào một phương thánh địa, khiến cho tổng số âm chúng đột phá tới 53 ức, số lượng đại thánh đi đến 7 tôn. Hành vi sát lục đáng sợ của hồn chủ để các thánh địa bất an, mấy thánh địa bắt đầu kết minh, chủ nhân các thế lực hội tụ vào một chỗ, thương thảo đối phó thiên khởi tiểu hải vực. Hồn chủ nhất lên luồng gió sát lục đã truyền đến trong tầng dưới chót tu tiên giới hải dương, rất nhiều thí luyện giả cũng đang chăm chú. Ở trong mắt người khác, Hồng chủ là đại ma đầu, nhưng trong mắt thí luyện người, hồng chủ cuốn cuồng mạnh lên là vì địa cầu, là vì bọn hắn. Long cung cũng bị kinh động vì chuyện này thương thảo qua nhiều lần, có muốn trấn áp hồng chủ hay không, nhưng đều bị đè xuống đến, bỏ mặc hồng chủ tùy ý khuếch trương. Một ngày này, Dương Đại mang theo bốn tôn đại thánh đi Long cung, trong đó bao gồm cả kiếm thánh. Bốn tôn đại thánh cùng một chỗ hành động, vốn là hiếm thấy, còn là hộ tống một người, sau khi tiến vào Long cung, Dương Đại được rất nhiều người quan tâm. Hắn đến trong đình viện Ngao Hành Ngao Hành cười nói Thịnh hội sắp mở ra Đến lúc đó ngươi đi tới suối nguồn Long Cung nghe đạo Có thể tìm hiểu bao nhiêu Xem duyên phận của ngươi Dương Đại cười hỏi Ta có thể dẫn bọn hắn cùng đi không Nghe vậy Ngao Hành gật đầu nói Đại Thánh vốn có tư cách Tự nhiên có thể được Các ngươi tạm thời ở đây nghỉ ngơi mấy ngày Chờ sau khi Long Nhãn mở ra Truyền audio hồn chủ Tác giả nhâm ngã tiếu Thực hiện HP Audio Truyện Chương 529, Long Nhãn Cảm Ngộ, Cơ Ngọc Trả Thù, 1 Dương Đại gật đầu, vậy thì ở lại, Ngao Hành rất tò mò đối với việc hắn chinh chiến, biết được Dương Đại cũng không có tự mình tham gia, giao tất cả cho Cơ Ngọc, Ngao Hành yên lặng một hồi, cảm khái một câu. Thiên phú này thật sự là từ xưa đến nay chưa hề có. Ngữ khí của hắn tràn đầy hâm mộ, còn có một tia ghen ghét. Có thiên phú như vậy, người nào không thể mạnh lên? Bất quá Dương Đại đã trưởng thành. Ngao Hành cũng không dám có ý nghĩ xấu. Hai người trò chuyện rất cởi mở. Tin tức liên quan tới hồn Chủ đến cấp tốc truyền ra khắp Long Cung. Trong một chỗ cung điện, các chủ nhân thánh địa tề tụ ở đây, trong đó còn có chủ nhân Thiên Phủ. Bọn hắn ngồi tĩnh tọa hai hàng, cầm đầu là Long Cung Thái Tử, cũng là Tu Vi Đại Thánh, tên Giao Tông. Giao Tông người mặt kim giáp hoa lệ, sau lưng lượng vòng long ngâm, trên khuôn mặt tuấn lãng đang toát ra vẻ suy tư. Hồn Chủ cũng tới, thế công của hắn hẳn là ngưng. Không có. Trong số người hắn mang đến không có Cơ Ngọc. Hừ, Cơ Ngọc tiểu tử này thuần túy là trả thù, nằm đó chúng ta ngăn cản kiếm tông lập thánh địa, thánh địa bị tàn sát là Tam Phương Thánh Địa trước đó áp chế hắn tàn nhẫn nhất. Khụ khụ, Thiên phủ bởi vì kết giao với kiếm tông, cách gần như vậy cũng không có bị thông tính. Các ngươi không biết. Hồn chủ thật ra là đệ tử của Thiên phủ, nói cũng buồn cười, Thiên phủ không ngờ lại không có vun trồng hắn. Nhóm chủ nhân thánh địa đưa ánh mắt nhìn tới chủ nhân Thiên phủ nhưng chủ nhân thiên phủ vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên. Thái tử giao tông nhìn về phía chủ nhân thiên phủ, hỏi Thiên phủ và hồn chủ có quan hệ như thế nào? Chủ nhân thiên phủ nói Trong thiên phủ có phân định rõ ràng, thiên phủ sở dĩ không bồi dưỡng hắn, chính là nhìn ra chỗ đáng sợ của thiên phú hắn, nhưng không ngờ mặc dù không có thiên phủ tương trợ, hắn vẫn trưởng thành, chủ yếu là trách lôi thần tháp, không có kịp thời xử lý tốt, ngược lại góp đi vào. Lời hắn được những người khác tán thành, Nhìn chung con đường hồn chủ trưởng thành là có lôi thần tháp làm bước ngoặt Một chủ nhân thánh địa mở miệng nói Muốn mượn cơ hội lần này diệt trừ hồn chủ hay không? Vừa dứt lời, đại điện yên tĩnh Các đại năng đều đang cân nhắc lợi hại Giao tông không có quấy rầy mà bưng chén rượu lên như có điều suy nghĩ Mấy ngày thoáng đi qua Long cung mở ra thịnh hội Bọn người dương đại được ngao hành dẫn đầu bay đến chỗ sâu trong Long cung Long cung cực lớn so với hạ quốc còn lớn hơn Xuyên qua từng phiến môn, thậm chí có không gian cấm chế gần sóng, không gian bên trong rõ ràng lớn hơn. Kiếm Thánh nhìn xung quanh, cảm khái nói. Cái này là Long Cung ngà Hải Dương Thánh Địa dừng chân vô số năm, còn lâu đời hơn cả lịch sử nhân tộc. Một đại thánh âm chúng bên cạnh nói. Thế gian không ra tiên thần, Long Vương chính là thần duy nhất. Dương Đại đột nhiên hơi xúc động, may mắn ngay từ đầu Long Cung coi trọng hắn, bằng không hắn hiện tại cho dù sống sót, đoán chừng cũng bị xua đuổi rời khỏi vô tận Hải Dương. Dọc theo con đường này, hắn cảm nhận được rất nhiều khí tức cường đại, đều là cường giả đến từ Long Cung, trốn ở các ngõ ngách. Ngao hành nhạo nghẽ nói Đó là tự nhiên, số lượng đại thánh của Long Cung vượt qua trăm vị, thậm chí có tồn tại vượt qua đại thánh. Dương đại tò mò hỏi Long vương bệ hạ đâu, lần này gặp được hắn không? Ngao hành lắc đầu nói Không thể, bản tôn phụ hoàng không có ở trong Long Cung, chỉ để lại một đầu sủng vật phụ trách trao đổi với chúng ta. Dương đại muốn hỏi Long vương đi đâu? lại sợ đường đột hắn quá quan tâm long cung có thể bị cho rằng để mắt tới long cung hay không một đường tiến lên dương đại thấy mấy người khác đến đây tham gia long cung thịnh hội có người có yêu thậm chí không thiếu thân ảnh đại thánh một vị đại thánh âm chúng giới thiệu cho dương đại thân phận của những người đó ngay cả chủ nhân thánh địa cũng tới dương đại nhìn thấy chủ nhân thiên phủ thoạt nhìn hết sức thần bí bên người có một nhóm đệ tử đi theo trong đó có đông phương tầm thiên đạo đối với thiên đạo dương đại một mực chú ý Sau khi thiên đạo gia nhập thiên phủ, tu vi một mực tăng trưởng, vững vàng địa vị người thứ hai địa cầu, ai cũng rung chuyển không được, tu vi thiên đạo bây giờ đã đi đến thiên nguyên âm dương cảnh, một vị âm dương cảnh duy nhất toàn cầu, đến mức dương đại, đã siêu thoát đến thánh cảnh, không bị lấy ra so sánh. Dương đại gật đầu ra hiệu với thiên đạo, cũng không có tụ cùng một chỗ nói chuyện. Ngao hành cười nói, những vị nhân lưu lại Long Cung cũng có một vị cũng sẽ tham gia, chính là Nghĩa. Nghệ Nghĩa, nhân tài mới nổi trước đó vạn tộc cạnh tranh đã triển lộ phong mang, ở trong mắt dương đại là hậu bối nhưng ở địa cầu đã là cường giả đứng đầu toàn cầu dương đại đã nhìn thấy tư liệu của nghĩa đảo không có bao nhiêu hứng thú thiên phú của hắn là tuyệt đối duy nhất chi đương nhiên sẽ không tò mò dần dần bọn hắn đi vào long nhãn long nhãn ở vào chỗ sâu trong long cung chính là một cửa hang rất lớn cột khí cuồn cuộn dâng trào hình thành cột khí hùng vĩ lan tràn đến mặt biển lính tôn tướng của long cung hình thành từng vòng từng vòng đội ngũ trấn thủ cột khí Nhiều vô số kể. Ngao hành dừng lại, nói. Chờ xem, sẽ có người báo cho ngươi khi nào vào Long Nhãn. Vào Long Nhãn. Dương Đại vừa định hỏi nhiều, Ngao hành cấp tốc rời khỏi. Kiếm Thánh nhìn chầm chầm Long Nhãn, tấm tắt lấy làm kỳ lạ nói. Thái cổ linh khí thật khổng lồ, không hổ là Long Cung, trong linh khí xen lẫn khí tức thiên đạo, ở đây tu luyện, không cần nghe đạo, là sẽ cảm ngộ được thiên đạo tự nhiên. Dương Đại bắt đầu mong đợi. Truyện audio hồn chủ tác giả nhâm ngã tiếu thực hiện hp audio truyện chương năm trăm ba mươi long nhãn cảm ngộ cơ ngọc trả thù hai càng ngày càng nhiều đại năng người cầu đạo đến đây dương đại phát hiện phần lớn tu vi đều rất mạnh tu vi thấp nhất chính là thiên đạo nghĩa nghĩa đứng ở trong đội ngũ long cung người khoác giáp lưới tự như một chiến tướng của long cung khuôn mặt anh vũ khí chất hoàn toàn khác biệt thiên đạo nghĩa nhìn như bình tĩnh kỳ thực cũng đang lén lén quan tâm dương đại Không chỉ là hắn, các phương hùng chủ đều kiên kỵ nhìn Dương Đại. nuốt liền năm phương thánh địa, hùng chủ tuyệt đối là bá chủ có uy thế lớn nhất hiện tại. Mẫu chút nhất là hắn có quan hệ với Long Cung, đây là điều mà các chủ nhân thánh địa quan tâm nhất. Thời gian chậm rãi trôi qua, Long Nhãn mặc dù nhiều người, nhưng bầu không khí hết sức an tĩnh, không có chút náo động. Dương Đại rõ ràng cảm nhận được rất nhiều thần thức đang xen sau lưng hẳn mười phần đặc sắc. Sau nửa canh giờ, oanh, Long Nhãn chấn động linh khí trong cột khí bùng nổ, cột khí lay động kịch liệt, phát động nước biển lật lên sóng biển cuồn cuộn. Kẻ nghe đạo vào đạo trang, một đạo âm thanh thần bí vang lên, vô cùng uy nghiêm. Vừa dứt lời, từng vị đại năng lập tức bay vào trong long nhãn, dương đại được bốn vị đại thánh che chở cho cũng đi theo bay vào trong đó. Sau khi tiến vào long nhãn, ánh vào mắt là một vùng tâm tối, trồng không đến phần cuối, phía dưới linh khí gió mạnh sông tới, không để cho dương đại thấy khó chịu, ngược lại hết sức dễ chịu. Cũng không lâu lắm. Dương Đại cảm nhận được khí tức gần đó cấp tốc tan biến, chỉ còn lại có bốn vị âm chúng của hắn. Âm thanh kiếm thánh truyền đến, ta đã cảm nhận được cơ duyên. Dương Đại còn không kịp trả lời, đột nhiên rơi xuống đất. Bốn phương tám hướng đen kịt, nhưng hắn có thể thấy bốn vị đại thánh. Dưới chân là mặt đất đáy biển, buồn đất hết sức mềm, nhưng thần thức không thể xuyên thấu, hắn không cảm giác được cấm chế, chỉ có thể nói mặt đất đáy biển đặc thù. Dương Đại đang chuẩn bị mở miệng, một hồi âm thanh phiêu miểu truyền đến, những gì đã nói rất huy ngảo. Hắn chưa từng ngừng qua những câu chữ như thế này, nhưng nghe xong, không hiểu mong muốn tu luyện. Hắn tỉnh tọa ngay tại chỗ, bắt đầu theo bản năng thôi động đại chư thiên tâm pháp, bốn vị âm chúng cũng không có nhàn rỗi, riêng phần mình tu luyện. Dương Đại Lâm vào trạng thái đốn ngộ, loại trạng thái này khác nhau lúc trước, không có trí nhớ lạ lẫm, nhưng lý giải của hắn về công pháp, thần thông của bản thân lại đang nhanh chóng tăng trưởng. Thì ra đây chính là Long cung nghe đạo, trách không được thiên phủ cũng cực kỳ coi trọng chuyện này, so với thần du chi cảnh còn mạnh hơn nhiều. Dương đại vui thích suy nghĩ, lần này nghe đạo, có lẽ tu vi sẽ không tăng trưởng, nhưng tuyệt đối có ảnh hưởng sâu xa đối với thực lực của hắn. Cùng phong mưa rào, sấm sét vang dội. Đại dương Minh mông nhất lên kinh đào hải lãng, máu tư nhuộm đỏ mặt biển, đếm không hết thi thể phiêu phù ở trên nước, trên không vẫn đang tiến hành một trận chém giết tôn. Ha ha ha! Đám bò sát các ngươi hà tất phí công, an tâm nhận lấy cái chết, ít chút thống khổ. Cơn ngọc càng rỡ cười to, khắp khuôn mặt đều là hàng ý. Cửu nộ thiên vương, nộ hỏa thần tâm, bàn lôi công, Trượng Thiên Nam mấy người cũng đang càng rỡ đồ sát, trận diện hoàn toàn là tình huống nghiêng về một bên. Từ khi trở thành âm chúng, Cơ Ngọc cảm giác tìm được ý nghĩa cuộc sống, không có kiếm tông trói buộc, không có đạo nghĩa hạn chế, hắn có khả năng thỏa thích hiện ra thiên tư của mình, không cố kỵ gì. Hắn hiện tại cười trên nỗi đau của người khác, may mắn kiếm tông không nhìn trúng dị nhân, cho hắn cơ hội, kết quả là, chết chẳng qua là trên dưới đệ tử của kiếm tông, hắn vẫn tồn tại. Cơ Ngọc, người chết không yên lành. Phương Sa, một lão giả quát khàng cả giọng, trong âm thanh tràn đầy hận ý. Cơn Ngọc cười trả lời, lời này ta đã nghe vô số lần. Hiện tại bọn hắn đều cảm kích ta, rất nhanh các ngươi cũng biết. Âm chúng có sức cuốn hút cực lớn, phàm là người trở thành âm chúng đều vô cùng vui mừng, cho nên tâm tình của bọn hắn cũng bóp máu. Bọn hắn không phải đang giết địch, là đang cứu vớt thương sinh. Ý nghĩa của tu hành không phải chính là trường sinh bất tử, không phải chính là siêu thoát phàm thai khổ sở á. Một nén hương thời gian trôi qua. Cơ Ngọc trắng trợn hấp hồn, Giang Lễ đi vào bên cạnh hắn, nhắm mắt theo đuôi, nói: Chủ nhân bên kia có tin tức, để cho chúng ta trở về. Cơ Ngọc tò mò hỏi: Vì sao? Không phải âm chúng có thể trực tiếp truyền tống về sao? Giang Lễ đáp: Khảo nghiệm dị nhân bên kia tới. Khảo nghiệm. Cơ Ngọc nhíu mày, trở thành âm chúng đã có một quãng thời gian, hắn tự nhiên từng nghe nói chủng tộc đào thải. Mắt hắn xuất phát ra vẻ hưng phấn. Chiến trường như thế mới làm hắn si mê. Một bên khác, trong Thiên Khởi Tiểu Hải vực, Dương Đại vừa đột phá tới Đa Văn Thánh cảnh viên mãn, khoảng cách Long cung thịnh hội đã qua nửa năm, thời gian nửa năm đột phá tầng 2 tiểu cảnh giới, không sai biệt lắm so với tốc độ lúc trước. Long cung thịnh hội cũng không có xảy ra xung đột, kéo dài 10 ngày, lúc Dương Đại rời khỏi Long nhãn, chủ nhân thánh địa khác sớm đã rời khỏi, hắn ngược lại là một nhóm cuối cùng. Trên đường trở về cũng không có gặp được phiền toái, bốn vị đại thánh hậu giá vẫn rất có lực uy hiếp. Nửa năm trôi qua, Cơ Ngọc một mực chinh chiến, lại nhận thêm năm phương thánh địa, tổng số âm chúng đi đến 58 mức, số lượng đại thánh đi đến 12 vị. Đối mặt hồn chủ cường thế, thánh địa các phương chọn lựa thái độ tích cực lôi kéo, bất quá thánh địa đắc tội qua Cơ Ngọc, vẫn bị Cơ Ngọc trả thù. Cơ Ngọc hết sức thông minh, tuyên bố mình muốn trả thù, cũng không phải là hồn chủ nhầm vào người nào, như thế để những thánh địa không có thù với hắn thở dài một hơi. Mà ngay hôm nay, Dương Đại vừa đột phá liền thấy nhắc nhở về chủng tộc đào thải. Truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 531, tiền thần buông xuống. Chủng tộc đào thải sẽ mở ra tại một tháng sau, nhân tộc địa cầu đã đưa về chiến trường, phiến chiến trường này sẽ có 100 chủng tộc gia nhập. Chỉ có một dòng thông báo, không có quá nhiều tin tức. Nhưng 100 chủng tộc hiển lộ rõ ràng ra trận chiến này rất tàn khốc, lần trước chẳng qua là 20, liền sống sót chỉ có hai chủng tộc. Dương Đại cũng rất chờ mong. Nếu sống sót sau một trận chiến này, tổng số âm chúng của hắn chắc đột phá đến 100 ức đi. Hắn chuẩn bị kỹ càng chỉnh đốn một tháng, chuẩn bị chiến đấu chủng tộc đào thải. củng cố xong tu vi, Dương Đại liền lo gút. Trở lại trong hiện thực, Dương Đằng đang ở nhà, người cả nhà vây quanh ở trước truyền hình thảo luận tiếp theo sắp đến chủng tộc đào thải. Trên TV cũng đang nghiên cứu thảo luận chủng tộc đào thải lần này. Quá nhanh! Lần chủng tộc đào thải thứ hai tới còn nhanh và đột ngột hơn lần đầu tiên rất nhiều, trước đó... Các chuyên gia tiên đoán ít nhất phải 7-8 năm nữa mới có thể đến đến, hiện tại chủng tộc Đại Đào Thải lần thứ hai đã đến, bọn hắn không thể không hoài nghi là bởi vì bá vương bất quá gian. Đương nhiên, chẳng qua là hoài nghi, không người nào dám nghi vấn, Dương Đại làm địa cầu thần, địa vị hôm nay cao thượng, ca tụng hắn là chính trị chính xác, chửi bới hắn ngược lại sẽ bị bài xích thành ngoại tộc. Dương Đại vừa vào phòng khách, điện thoại trong túi quần bắt đầu chấn động, hắn lấy ra xem, tiêu hưng gọi tới. Dương Đại chào hỏi cha mẹ đơn giản sau đó bắt máy trò chuyện alo Tiêu ca Dương đại, tình huống không ổn, tiên tri tiên đoán thay đổi, lúc trước vốn là trong vạn tộc cạnh tranh sẽ xuất hiện tiên thần, hiện tại biến thành chủng tộc đào thải, chủng tộc đào thải sớm đến, khiến cho tiên tri các quốc gia xuất hiện hỗn loạn, thậm chí có người tin thần thất thường, duy nhất xác định là chủng tộc đào thải sẽ xuất hiện tiên thần, sợ nhất là tiên thần ở vào trong chủng tộc của địch quân. Ngữ khí của tiêu hưng hết sức nghiêm túc, nhân loại vừa khôi phục thái bình, lại phải đối mặt khảo nghiệm nghiêm trọng. Dương đại nhíu mày. Tiên thần. Hắn còn chưa thấy qua tiên thần, nhưng hắn nhớ kỹ lúc trước thu hoạch được Phúc Duyên gặp phải hư ảnh thần thú, cảm giác áp bách kia vẫn vẫn còn mới mẻ trong ký ức. Tiêu Hưng bàn giao vài câu liền cút máy, còn sót lại chỉ có thời gian một tháng, nhân tộc địa cầu công việc lưu bù, trù bị chiến lược, vũ khí, chỉ đạo thí luyện giả cảnh giới thấp. Dương Đại ngồi ở trên ghế salon, cha mẹ hỏi thăm Tiêu Hưng nói cái gì, dưới tình huống bình thường, bọn hắn không sẽ hỏi, nhưng bây giờ việc quan hệ đến chủng tộc đào thải, bọn hắn thật sự khẩn trương. Dương Đằng trải qua chủng tộc Đào thải lần đầu tiên, tuy có Dương Đại dẫn đầu, nhưng thời kỳ đầu gặp phải cảnh tượng tàn khốc vẫn làm cho hắn khó mà quên, nhớ tới vẫn có chút e ngại. Dương Đại thành thật trả lời, loại chuyện này không cần giấu giếm, nhân tộc địa cầu cũng sẽ ban bố, bởi vì tất cả mọi người trốn không thoát, còn không bằng thẳng nhiên đối mặt. Những người chọn rời khỏi nhân tộc địa cầu là số rất ít, không phải tất cả mọi người có thể có cơ duyên như vậy. Biết được tiên thần có khả năng xuất hiện, Dương Đằng càng căng thẳng hơn, hỏi thăm thực lực tiên thần, nhưng Dương Đại cũng không rõ ràng. Dương Đại suy nghĩ một chút, truyền hình thánh về đây. Thấy Dương Đại Lăng không triệu hồi ra âm chúng, hai vợ chồng đã không cảm thấy kinh ngạc. Bất quá nhìn thấy hình thánh, bọn hắn vẫn còn có chút co quắp. Hình thánh rất nổi tiếng ở địa cầu, dù sao hắn từng thời gian dài đảm nhiệm đệ nhất chiến lực thủ hạ Dương Đại, hiện tại toàn thế giới vẫn cho rằng là hắn. Tiên thần lực lượng nga, ta cũng không rõ ràng. Lúc trước ta là một trong chín vị đại thánh, nhưng cả nhân tộc bị một vị tiên thần càn quét, không ai cản nổi thứ một chút phong mang. Hình thánh trầm giọng nói, nghe được sẽ xuất hiện kẻ địch tiên thần. Ngữ khí của hắn thật không tốt Rõ ràng nhớ tới chuyện của Nghĩ Lại mà kinh Hình thánh nói cụ thể tình huống năm đó qua một lần Ngay cả Dương Đại cũng cảm nhận được áp lực Tiên thần thật không thể chiến thắng như vậy Phòng khách lâm vào trong yên lặng Cùng lúc đó Toàn thế giới cũng đang thảo luận chủng tộc Đào Thải Cục tình báo các nước cũng bắt đầu lần lượt thả ra tình báo đã lấy được Một cổ không khí khẩn trương bắt đầu lan tràn Để nhân tộc địa cầu vừa đi vào thời đại hòa bình lại căng cứng Trong hồn thần cung Dương Đại Triệu tập âm chúng hạch tâm, Cơ Ngọc, Giang Lễ mấy người cũng đã trở về, vẻ mặt tất cả mọi người đều trở nên ngưng trọng. Thái Dương thần mở miệng nói: "Tiên tri không nhất định chuẩn xác, đúng không? Hắn lần trước tiên đoán sai, bị chủ nhân sớm mở ra vạn tộc cạnh tranh." Lời hắn được không ít người tán thành, đều cho rằng tiên thần xuất hiện trong chủng tộc đào thải thì quá không hợp lý. Giang Lễ mở miệng nói: "Có lẽ là trong những chủng tộc kia sinh ra tiên thần, chủ nhân chúng ta cũng có một tia khí tức của thần, chỉ là không có trưởng thành." Những dị tộc được thiên đạo hậu ái chưa hẳn Không có khả năng sinh ra tiên thần Nói lời này làm cho tất cả mọi người nhíu mày Mộ dung trường an nhìn về phía kiếm thánh Hỏi Sư tỷ Có lòng tin đối kháng tiên thần Kiếm thánh lườm hắn một Khẽ lắc đầu Cơ ngọc mở miệng nói Quảng chi đến hắn Chủ nhân Trong vòng một tháng Ta định bắt lại thêm hai phe thánh địa Quỷ thiên tử Mộ dung trường an dồn dập xin đi giấc giặc Bọn hắn mặc dù không phải đại thánh Nhưng cũng điều động Đại Thánh, số lượng Đại Thánh dưới tay Dương Đại đã đột phá 2 triệu số, xác thực có khả năng chia binh hợp tác. Truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Chương 532, Thần Thương Hại Khương Tiêu Dư nói Thực sự không được, trực tiếp sang bằng Long Cung, ngược lại Long Vương không có ở đó. Chờ độ một kiếp này, chúng ta nắm giữ lực lượng tiên thần, đối mặt Long Vương cũng không cần sợ hãi. Long Vương chẳng qua bị cho rằng là tiên thần thôi so với tiên thần chân chính thì kém xa. hắn giả tâm bừng bừng, mặt mũi tràn đầy phấn khởi. Dương Đại cao mày nói, không được nhắc lại chuyện Long Cung. Dứt bỏ đạo nghĩa không nói, hắn không có khả năng bắt lại Long Cung. Lúc trước đi Long Cung nghe đạo, hắn đã cảm thụ qua nội tình Long Cung, thật rất khủng bố, tuyệt không phải hắn có thể đụng. Giang Lễ nói, thật ra chủ nhân không cần hoảng, dù sao có một trăm chủng tộc, thật nếu gặp được chủng tộc tiên thần, bọn hắn nhất định gặp phải hợp nhau tấn công. Dương Đại gật đầu, lần đầu tiên tham gia chủng tộc Đào thải, khi đó gặp phải khốn cảnh sao mà giống hiện tại, mà bây giờ hắn đã xưa đâu bằng nay, dựa vào cái gì không thể đấu với tiên thần. Ngày đó, ba vị âm vương dẫn đầu ngàn vạn đại quân rời khỏi, mộ dung trường an, quỷ thiên tử các mang theo hai tôn đại thánh, mục tiêu trực chỉ thánh địa. Vô tận Hải Dương lần nữa nhấc lên gió tanh mưa máu. Nửa tháng sau, Trong thiên phủ, Đông Phương tầm đứng ở trên đại điện, nhíu mày hỏi. Gần đây dị nhân đều điên rồi, tự hồ dính đến chủng tộc đào thải gì đó, ta lo lắng hồn chủ sẽ ra tay với thiên phủ. Thiên phủ chủ nhân đưa lưng về phía hắn, nói. Sẽ không, hắn muốn đồng thủ đã sớm đồng thủ, chờ chủng tộc đào thải kết thúc cũng không cần lo lắng, bởi vì hắn sẽ không còn tồn tại. Đông Phương tầm quỷ dị hỏi. Ngài có hiểu biết về chủng tộc đào thải của dị nhân? Thiên phủ chủ nhân quay người, nhìn chầm chầm hắn nói. Cửu U đem đến. Phiến thiên địa này sẽ bày ra sự phản kích đầu tiên đối với dị tộc, cứ nhìn mà xem đi. Đông phương tầm chấn động tâm thần, khó tin nhìn thiên phủ chủ nhân. Hắn bỗng nhiên không hiểu. Hắn nhìn không được hỏi. Vậy vì sao ngài thu lưu dị nhân, ý nghĩa ở đâu? Bọn hắn gần như sẽ biến mất, vậy tài nguyên mà chúng ta rót vào. Hừ, ta tự nhiên có ý nghĩa của ta, yên tâm đi, thiên phủ sẽ không lỗ, sẽ còn nghênh đón cơ duyên trước nay chưa có, chút dị nhân này chẳng qua là khôi lỗi để thiên phủ tiến vào thiên đạo thôi. Thiên phủ chủ nhân hừ lạnh, trong lời nói tràn đầy sát ý. Thời gian một tháng đi qua rất nhanh, các quốc gia địa cầu đã tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Ba đại âm vương của Dương Đại Chi binh làm việc, bừng bốn tòa thánh địa, cơ ngọc nuốt vào hai phe thánh địa, mộ dung trường an, quỷ thiên tử một phương khiến cho tổng số âm chúng đi đến 62 ức, số lượng đại thánh đi đến 16 người. Tu vi bản thân Dương Đại cũng đi đến tuệ cố thánh cảnh sơ kỳ, khâm định kiếm thánh làm âm tướng. Nên chuẩn bị đã tận lực chuẩn bị tiếp theo chính là chờ đợi chủng tộc đào thải mở ra trước một ngày chủng tộc đào thải dương đại mang theo âm chúng chờ đợi tại thiên khởi tiểu hải vực thí luyện giả toàn thế giới đều đang đợi thâm vực thậm chí địa cầu đều lâm vào trong yên tĩnh dị thường sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào mặt biển dương đại ngồi tĩnh tọa ở bên vách núi khi ngay ánh mặt trời chiếu vào trên mặt hắn hắn từ từ mở mắt chủng tộc đào thải mở ra ngay khi nhắc nhở này xuất hiện dương đại liền cảm giác trời đất quay cuồng Đại khái đi qua mấy tức thời gian, hắn cuối cùng cảm giác mình rơi xuống đất. Hắn mở to mắt, bốn phương tám hướng tất cả đều là thí luyện giả hạ quốc, còn có đếm không hết thân ảnh liên tục xuất hiện, khuếch tán trong thiên địa. Địa điểm chủng tộc đào thải lần này ở vào địa tiên thiên hải, quy tắc là thí thần cuộc chiến. Chủng tộc có được tiên thần là một trận doanh, chủng tộc khác là một trận doanh, hai phe trận doanh chỉ có thể một phương còn sống, nhất định phải đều đào thải hết trận doanh địch quân. Nhân tộc địa cầu ở vào trận doanh thứ hai. Trận tranh hết thảy có chín mươi bảy chủng tộc. Mở ra chủng tộc thời gian thực khí vận bản xếp hạng. Thứ nhất, thần đạo, khí vận giá trị, mười không trăm hai mươi ba hội nguyên. Thứ hai, Long Cung, khí vận giá trị, mười hội nguyên. Thứ ba, nhân gian thánh phủ, khí vận giá trị, mười hội nguyên. Thứ tư, hắc động tộc, khí vận giá trị, năm hội nguyên. Thứ tám nhân tộc địa cầu khí vận giá trị 394 hội nguyên. Thứ 90, La Hồng tộc, khí vận giá trị 372 hội nguyên. Thứ 91, Nguyệt Tinh Vân, khí vận giá trị 370 hội nguyên. Nhân tộc địa cầu, hạng 89. Dương Đại nhìn xuống dưới một chút, hạng thứ 100 cách nhân tộc địa cầu cũng không lớn. Giá trị tổng cộng khí vận ba hạng đầu còn muốn nhiều hơn khí vận giá trị của 97 chủng tộc còn lại cộng lại. Dương Đại cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, Không chỉ là hắn, những người thí luyện khác cũng nhìn thấy quy tắc và bảng xếp hạng khí vận, náo động bốn phương tám hướng rất nhanh đã lâm vào trong tĩnh lặng. Lúc này, âm thanh tiêu hưng vang vọng phía dưới bầu trời. Các bộ đội các quốc gia bắt đầu tập hợp, bất cứ lúc nào chuẩn bị khai chiến. Vừa dứt lời, biển người phun trào. Dương Đại thả người nhảy lên, tới trước bộ chỉ huy hạ quốc, 12 quốc trụ cũng cấp tốc lao đến, nhìn thấy Dương Đại, bọn hắn dồn dập chào hỏi, sắc mặt mỗi người đều hết sức nghiêm trọng. Bộ chỉ huy tạm thời đã được dựng lên, Đếm không hết nhân viên công tác đang bận rộn, cách đó không xa có số lượng lớn thí luyện giả đã sớm vận chuyển vũ khí khoa học kỹ thuật ở trong linh hồn. Truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện. Chương 533, Khai chiến, 1 Hiện nay, vũ khí khoa học kỹ thuật nhân tộc địa cầu đã dung hợp tu tiên, võ đạo, ma pháp các loại nguyên tố, quy năng vượt xa vũ khí hạt nhân trước kia, có lẽ có thể sẽ phát huy ra tác dụng ở trong tràng tiên thần chi chiến này. Dương Đại bắt đầu triệu hoán âm chúng, trước triệu hoán âm chúng hạch tâm đi ra khói đen khuếch tán, dẫn tới rất nhiều ánh mắt. Bất quá thấy là Dương Đại, bọn hắn đều lộ ra nụ cười. Có địa cầu thần ở đây, lo nghĩ, áp lực trong lòng bọn họ giảm bớt hơn phân nửa. Kiếm Thánh duỗi cái lưng mệt mỏi, cười nói: Linh khí thạc nồng nặc, cái này là chiến trường chủng tộc đại đào thải a, quả thật khác biệt với trong tưởng tượng. Trời xanh thẳm, dãy núi chập trùng, hết thảy đều lộ ra xinh đẹp, tự như còn đang ở trong thâm vực. Phương xa mơ hồ truyền đến âm thanh sóng biển đập đá ngầm, không có chút dấu hiệu chiến tranh sắp tới. Đúng lúc này, Dương Đại đột nhiên cảm nhận được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, không chỉ là hắn, các âm chúng khác dồn dập ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phần cuối thiên địa đột nhiên xuất hiện một thân ảnh vĩ ngạn, tự như cự thần khai thiên ích địa đang đứng dậy, chỉ là nửa người trên cũng đủ để che khuất bầu trời, trên người hắn tản ra thần quang, để cho người ta thấy không rõ hình dáng của hắn. Thật lớn. Dương Đại trừng to mắt, đây chính là thân hình ngàn vạn tượng đều khó mà đạt tới mấy trăm triệu thí luyện giả cũng bị hù dọa, tay cầm pháp khí đều đang run rẩy, các tướng lĩnh trong bộ chỉ huy dồn dập chạy đến, tuyệt vọng nhìn tư thế bảy nghệ thiên hạ kia. Lần này kẻ địch đúng là như thế. Nhìn mà sợ. Không thể đối đâu. Kiếm Thánh, Cơ Ngọc, Băng Tinh Cực Thánh, đám người gian lễ đều hiện ra vẻ mặt nghiêm túc. Các phàm linh, tuy là kẻ địch, nhưng tiên thần có lòng thương hại, trong kiếp nạn này, Tam Đại Tiên Thần tộc sẽ chọn ra một người hậu tuyển tiên thần trong các tộc, miễn trừ tai kiếp hình thần cấu dịch. Còn về điều kiện tuyển chọn, liền xem các ngươi biểu hiện. Vừa dứt lời, tôn thân ảnh vĩ ngạn vô song co duỗi tàn biến không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Dương đại nhíu mày suy nghĩ ý đồ của đối phương. Cơ Ngọc Hừ lạnh nói. Kế ly dáng vụng về, mong muốn tìm ra người thiên tư mạnh nhất của các chủng tộc khác, lại muốn ly dáng các tộc. Thái Dương thần nói. Chỉ có một danh ngạch còn nhằm vào người mạnh nhất các tộc, quá ác độc. Các âm chúng khác đi theo thảo luận, không chỉ bọn hắn, thí luyện giả các quốc gia cũng đang thảo luận, tuyệt đại đa số người cũng biết mình không có cơ hội, cho nên không có vọng tưởng, cũng là một vài người thực lực mạnh mẽ, thiên phú trắc tuyệt miên mang bất định, người đều sợ chết. một phần vạn trận chiến này nhân tộc địa cầu sẽ thua, bọn hắn cũng phải tính toán vì mình. bộ chỉ huy không có trấn an lòng người, mà hạ đạt chỉ lệnh để các nhân vật thủ lĩnh bộ đội các quốc gia trấn an. chiến đấu cũng không có lập tức bày ra, nhân tộc địa cầu phái ra số lượng lớn nhân viên tình báo, dương đại đi vào bộ chỉ huy, biết được sách lược của cao tầng. Bọn hắn nghĩ trước liên hệ cùng chủng tộc khác, lần này chủng tộc đào thải có rất nhiều đội viên, tự nhiên không thể đơn đả độc đấu. Dương Đại luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy, cùng một trận doanh thật cứ như vậy cưỡng ép đoàn kết vào cùng một chỗ. Thần đạo thí luyện giả, huyền thành công đánh giết nguyệt tinh vân thí luyện giả ý phân. Thần đạo thí luyện giả, huyền thành công đánh giết nguyệt tinh vân thí luyện giả, cẩm quy. Thần đạo thí luyện giả, huyền thành công đánh giết nguyệt tinh vân thí luyện giả, lỗ lệ l Số lượng lớn nhắc nhở bắt đầu soạt màn hình Ở trước mắt Dương Đại Khiến cho hắn nhíu mày Bắt đầu Một người tên Huyền đang giết chóc lung tung Một giây ít nhất giết 10 kẻ địch Một loạt thông báo kéo dài đến 10 phút đồng hồ Dương Đại tính toán một chút Huyền một người đã giết 3.000 vạn thí luyện giả Nguyệt Tinh Vân Quá mạnh Không chỉ Dương Đại bị chấn nhiếp Những người thí luyện phía ngoài cũng giống như thế Quốc trụ Trần Triệt cảm khái nói Đây mới là chiến trường tử vong thực lực sai biệt quá mức cách xa, lần trước nộ chiến tộc cũng không có mang đến cảm giác áp bách như thế. Các quốc trụ khác đi theo phát biểu, bọn hắn cũng không có hoảng, dù sao phần lớn quốc trụ đều đi tới từ thời đại tận thế, sớm tuyệt vọng thành thói quen. Thiên đạo đột nhiên ngẩng đầu, quay đầu nhìn về phía bầu trời ngoài lều, mày nhăn lại. Hùng liệt đứng sau lưng dương đại, hoàng mang hỏi. Thiên đạo, người đang nhìn cái gì? Thiên đạo mặt không biểu tình, nói khẽ. Đang nhìn có người thành tiên. Thành tiên Đám người đưa mắt nhìn nhau, không rõ ý hắn, Dương Đại quay đầu nhìn lại, căn bản không nhìn thấy có người đang thành tiên. Đây là một loại khí tức, các ngươi nhìn không thấy, không cần suy nghĩ nhiều, ta chẳng qua là phân tâm mà thôi, chờ đợi tác chiến đi. Thiên đạo mở miệng nói, kéo ánh mắt mọi người trở về. Trần Triệt bĩu môi nói, thật sự là mơ hồ, bá vương cũng không có mơ hồ như ngươi, ta nhìn ngươi, tu đạo tu đến nhập ma, đều sắp biến thành người thâm vực. Dương Đại cười cười, đây cũng là cảm thụ của hắn. Thiên đạo là người giống người tu đạo nhất mà hắn từng gặp qua, bao nhiêu thí luyện giả bảo lưu tập tính cùng giọng điệu hiện đại, nhưng Thiên đạo lộ ra không giống bình thường. Dương Đại mặc dù có thể thấy rõ tu vi Thiên đạo, lại luôn cảm thấy Thiên đạo cao thâm mạc trắc. Trong trướng bồng lâm vào an tĩnh, nhóm quốc trụ mỗi người có suy nghĩ tâm sự riêng, Dương Đại cũng bắt đầu nhắm mắt dưỡng thân. Từ sau khi Huyền mở ra sát lục, thông báo đã không có ngừng qua, càng ngày càng nhiều chủng tộc gia nhập trong đó, Dương Đại thậm chí thấy phàm linh chủng tộc cùng một trận doanh đang tàn sát lẫn nhau truyện audio hồn chủ tác giả nhâm ngã tiếu thực hiện hp audio truyện chương năm khai chiến hai chín chủng tộc làm sao có thể hoàn toàn đoàn kết bất quá bọn hắn có thể trực tiếp mở vết có lẽ vì chiếm lấy khí vận thậm chí có khả năng bên trong chủng tộc của bọn họ cũng có thiên phú cùng loại giống như dương đại chủng tộc muôn vàng làm sao có thể chỉ có mỗi nhân tộc địa cầu có thiên phú riêng như thế dương đại yên lặng suy nghĩ Sau đó hắn để ba vị âm vương ra ngoài triệu hoán âm chúng Trước triệu hoán 500 triệu âm chúng Lại an bài một số người đi tới bốn phương tám hướng tìm hiểu tình báo Quốc trụ Lý Thiên Sư Cảm Khái nói Nhiều người rất tốt Bả vương ngươi bây giờ đều không cần tự mình chiến đấu Dương Đại Cười nói Đúng vậy, ta nỗ lực sống sót là được Há lại chỉ có từng đó Hắn cho tới bây giờ chưa có chiến đấu qua Thời gian từng phút từng giây trôi qua Đối với hết thảy thí luyện giả mà nói Tiến vào bên trong chủng tộc Đào Thải mặc dù còn chưa bắt đầu chiến đấu, nhưng người người đều cảm thấy bất an, loại dày vò này thật sự khó chịu. 3 giờ sau, âm thanh tiêu hưng truyền vào tài hết thảy thí luyện giả, ngữ khí nghiêm túc. Tất cả mọi người chuẩn bị hành quân. Dương Đại đứng dậy, cùng 12 quốc trụ rời khỏi, mới ra lều vải, một thí luyện giả tới bên cạnh Dương Đại, tự giới thiệu hắn là bộ chỉ huy phái tới, có thể tiến hành trao đổi tâm linh với bộ chỉ huy. Đối với chuyện này, Dương Đại không có ý kiến, Mang theo vị thí luyện giả này bay đến đại quân âm chúng, bởi vì thiên phú đặc thù, hắn độc lập dẫn quân hành động. Đại quân âm chúng trùng trùng điệp, điệp điệp đi ở phía trước nhân tộc địa cầu, ở phía trước Dương Đại là đội ngũ cơ quan tình báo, phụ trách dẫn đường. Dương Đại rơi vào trên một cái phi thuyền thật to, mang theo người thí luyện kia nằm ở trên hai cái ghế dài. Thí luyện giả co quắp, hỏi, ta cứ như vậy nằm xuống, không tốt nha. Dương Đại đưa hai tay gối đầu, cười ha hả nói, vậy ngươi muốn chiến đấu ra sao? Ta là nhân viên hậu cần truyền tin tức, không cần chiến đấu. Thế thì đúng rồi, người đứng và nằm không có gì khác nhau, một phần vạn nhân tộc địa cầu vong, người hy vọng thời gian cuối cùng của ngươi là đang khẩn trương vượt qua, hay là buông lỏng vượt qua. Thí luyện giả nghe xong, cảm thấy có đạo lý, nhưng hắn vẫn thận trọng hỏi. Nếu chúng ta thắng, cấp trên sẽ không truy trách ta đó chứ? Dương Đại tức giận nói. Ta là ai? Ngươi cứ nghe lời của ta, ta nói một câu sẽ bảo đảm ngươi, thậm chí để ngươi thăng chức Thí luyện giả thể hồ quán đỉnh, vội vàng nằm xuống. Đúng vậy. Nịnh nọc địa cầu thần không phải càng mạnh hơn công tác bản chất Hai người bắt đầu nói chuyện phím, công tác thí luyện giả là truyền lại chỉ lệnh của bộ chỉ huy, cho nên nói chuyện phím cũng không có gì, hắn không cần cảnh giác xung quanh, hắn cũng không có năng lực kia. Bây giờ nhân tộc địa cầu có vượt qua 500 triệu âm chúng so với chủng tộc đào thải lần trước, tăng lên gấp đôi nhiều. Sau 2 giờ, bọn họ tụ hợp cùng một chủng tộc khác. Số lượng chủng tộc kia còn nhiều hơn nhân tộc địa cầu mấy lần, liếc nhìn lại, căn bản trong không phần cuối, sinh linh tộc này hiện lên hình người, thân thể cường tráng, mọc ra cánh thịt, người mặc chiến y rất có cảm giác khoa học kỹ thuật, làn da và khuôn mặt thiên kỳ bách quái. Dương Đại qua tìm hiểu, biết được đối phương là La Hồng tộc, so với nhân tộc địa cầu thì thấp hơn một hạng, nhưng xem toàn thể, La Hồng tộc mạnh mẽ hơn nhân tộc địa cầu rất nhiều. Đi qua so sánh, những người thí luyện nhân tộc địa cầu cũng cuối cùng biết được Dương Đại mang tới khí vận tăng phúc cho nhân tộc địa cầu to lớn bao nhiêu hắn một người đã thay đổi được khoảng cách giữa nhân tộc địa cầu và la hồng tộc, quả thật không cách nào tưởng tượng. nửa ngày sau, đã có bốn bên chủng tộc hợp lại cùng nhau, cùng nhau hướng về một phương hướng tiến đến. bốn chủng tộc không có trao đổi chỉ có cao tầng lui tới lẫn nhau. nhóm âm chúng của dương đại rõ ràng cảm nhận được bốn phương tám hướng quan tới thần thức dò xét, cơ ngọc rất khó chịu, rất có tính xâm lược quét nhìn các tộc. đại thánh cảm giác áp bách để trái tim các tộc băng giá. kiếm thánh ngồi tĩnh tọa ở bông thuyền bỗng nhiên đứng dậy, nàng nhìn một phương hướng, lẩm bẩm nói tới. Các âm chúng khác đứng dậy theo, Dương Đại cũng cảm nhận được một luồng khí tức cường đại đang nhanh chóng tới gần, hắn ngồi dậy, cả kinh thí luyện giả bên cạnh đứng dậy theo, khẩn trương hỏi thăm tình huống. Dương Đại không có trả lời, mà ở trong lòng hỏi thăm các đại thánh. Ta đi thử xem. Cơ Ngọc Sung Phong nhận việc nói, hắn thiên tư vô song, lại thêm thời gian dài hấp hồn, thực lực vượt xa đại thánh bình thường. Dương Đại đồng ý, Cơ Ngọc tan biến ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, ba tộc khác cũng mỗi người sai phái ra cường giả. Những cường giả này cấp tốc tan biến tại chân trời Nửa phút đồng hồ sau Quanh một tiếng vang lên Kinh thiên động địa Núi biển lay động Phần cuối giữa thiên địa thổi tới gió mạnh Để biển mây trên bầu trời đều vỡ ra Hình thành từng đầu trường long Cực kỳ tráng quan Các tộc dừng lại Trận địa sẵn sàng đón quân địch Thí luyện giả bên cạnh Dương Đại mở miệng nói Phía trước có thần tộc đang bùng nổ đại chiến Toàn quân chờ Nghiêm phòng địch tập những phương hướng khác Dương Đại gật đầu Hắn đã thấy thân ảnh tiên thần Cao tram vạn trượng Như cự nhạc ở vào ngoài mấy vạn dặm Bị một đám cường giả thánh cảnh vây công Cơ ngọc có tu vi cao nhất Gánh chịu cư hận chủ yếu của kẻ địch Kiếm thánh mở miệng nói Dễ ta đi, hắn nắm chắc không được Dương đại đồng ý Kiếm thánh lập tức bay đi Rất nhanh đã gia nhập chiến trường Nhanh như vậy đã đánh nhau Khí tức chiến đấu thật đáng sợ Kỳ chính là tiên thần sao Truyền audio hồn chủ Tác giả nhâm ngã tiếu thực hiện H.P. Audio truyện chương năm vì đau sinh tiên thần nội đấu hẳn là không phải ba chủng tộc kia lại không phải hoàn toàn đều là tiên thần đúng đó trước đó vị huyền ki biểu hiện nhiều khoa trương tiên thần hẳn là loại biểu hiện kia đại quân âm chúng của bá vương còn không nhúc nhích đây những người thí luyện tự mỗi người thảo luận tâm tình bất an bắt đầu lan tràn đúng lúc này phương đông truyền đến động tĩnh dương đại quay đầu nhìn lại Chỉ thấy đếm không hết sinh linh phô thiên cái địa kéo tới, liếc nha liếc nhất, căn bản đếm không hết có bao nhiêu, bọn hắn từ phần cuối hải dương kéo tới, tốc độ cực nhanh. Xá khí Kẻ địch Dương đại lập tức điều động đại quân âm chúng tiến đến ngăn cản, bởi vì hướng kia đánh tới trước tiên gặp nạn là nhân tộc địa cầu. Hắn và quỷ thiên tử, mộ dung trường an cùng nhau triệu hoán âm chúng, khói đen khuếch tán mấy trăm dặm, vô số kẻ âm chúng lao ra, tự như cửa vào thăm uyên, âm hồn ẩn hiện. Trụ nộ thiên vương mang theo nộ chiến tộc trước tiên đánh tới, cùng quân địch đụng vào nhau. Nhân tộc địa cầu cũng không có xem chiến, các bộ đội bắt đầu phát động công kích, số lượng lớn vũ khí tu tiên khoa học kỹ thuật xạ kích, hỏa lực đầy trời, chùng sáng đánh tới, oanh tạc quân địch. Chết đi cho ta! Trụ nộ thiên vương nộ khiếu một tiếng, phẫn nộ cảm xúc bùng nổ, khí thế cuồng bạo tăng lên, khí diễn quanh thân điên cuồng tăng lên, hắn đánh ra một quyền, đánh nát mười mấy thân thể kẻ địch, máu vẩy trời cao. Nộ hỏa thần tâm phát động thiên phú triệu hoán của mình, triệu hồi ra mấy trăm vạn nộ chiến tộc chi linh, hiệp đồng tác chiến. Thiên đạo hóa thành một đạo ánh sáng trắng tung hoành chiến trường, Lữ Tụng chân đạp kiếm hà, song kiếm nơi tay, hiển thị rõ phong thái kiếm tiên. Hoắc Vương Đình mang theo mấy trăm anh linh chinh chiến, xuyên qua luân hồi cầm trong tay hai đoạn nhật, tựa như thích khách, không ngừng thoáng hiện ở trên bầu trời thu hoạch tính mệnh kẻ địch, nghĩa từng đến Long cung tu hành cũng tham chiến, tay hắn nắm một thanh đại cung, không ngừng kéo dây cung, mũi tên như mưa sa bắn ra, khí thế khoáng đạt Nhóm cường giả đỉnh phong nhân tộc địa cầu đều đầu nhập vào trong chiến đấu, cũng không có giữ lại thực lực, đều dự định lấy chiến dưỡng chiến, tham gia chủng tộc đào thải giết địch sẽ đạt được khí vận, khí vận có thể mang đến rất nhiều hiệu quả mạnh lên, không chỉ là vận may đơn giản như vậy. Dương Đại đứng ở một bên thuyền lẳng lặng xem chiến, hai nơi chiến trường còn đang tiếp tục, hắn mặc dù nhìn chủng tộc chiến trường, nhưng lòng chỉ lo nói chuyện với Cơ Ngọc, kiếm thánh. Kiếm thánh gia nhập dẫn đến gần sóng khí tức Cơ Ngọc không có lớn như vậy, xem ra áp lực giảm mạnh, chẳng qua tạm thời chưa bắt lại kẻ địch nơi xa kiếm thánh khu động kiếm đạo phong vân giữa thiên địa biến ảo, vô số kiếm ảnh lấp lánh như sao trời thỉnh thoảng co vào công kích kẻ địch thỉnh thoảng mở rộng thiên biến vạn hóa khí thế của kẻ địch bị vây công đang giảm xuống xem ra thắng bại sắp phân ra thí luyện giả nhân tộc địa cầu bá vương bất quá giang đánh dứt luân hành tộc thí luyện giả cầu giường ghép lớn thí luyện giả nhân tộc địa cầu bá vương bất quá giang đánh dứt luân hành tộc thí luyện giả phòng trong từ chối thí luyện giả nhân tộc địa cầu nghĩa đánh dứt luân hành tộc thí luyện giả thần phụng dị. Thí luyện giả nhân tộc địa Cầu Bá Vương bất quá gian đánh vết lưu hành tộc thí luyện giả ký tích. Dương Đại thông qua thông báo có thể đánh giá ra ưu thế một bên chiến trường chủng tộc khác, ba phương chủng tộc khác cũng gia nhập chiến tranh, bốn chủng tộc cùng chung đối phó một địch, tình hình chiến đấu hiện lên xu thế nghiêng về một bên. Mộ Dung Trường An và Quỷ Thiên Tử đã bắt đầu hấp hồn, số lượng lớn mới âm chúng sinh ra, Dương Đại không có triệu hoán bọn hắn ra, tạm thời không cần hiện ra toàn bộ thực lực. Đại chiến kéo dài nửa canh giờ. Kiếm Thánh Cơ Ngọc trở về, kẻ địch chạy trốn, không thể lưu lại, cường giả tam tộc khác cũng cảm giác đáng tiếc, bất quá trận chiến này để bọn hắn sinh lòng kính nể với kiếm thánh hai người. Hai người này thật mạnh. Chủng tộc đại chiến một bên khác cũng kéo xuống màn che, lung hành tộc bị đánh tan, chạy tứ tán bốn phía, tránh thoát nạn diệt tộc. Trải qua trận này, nhân tộc địa cầu đã chứng minh thực lực của mình, những dò xét nhìn trộm không chút kiên kỵ đã ít đi rất nhiều, nhưng nhân tộc địa cầu thì không có lạc quan. Cùng một trận doanh vậy mà nội đấu. Thế này thì nên như thế nào dếp ra khỏi trùng vây Lại đối chủng tộc tiên thần mặt mạnh mẽ vô song Dương Đại cũng không thấy phiền toái Vừa hay, cùng lắm thì chiếm đoạt chủng tộc khác Nhân tộc địa cầu độc chiến tiên thần Nhóm âm chúng tu luyện trường sinh quyết bắt đầu quét dọn chiến trường Lần này, các ba chủng tộc khác không dám có ý kiến Cơ ngọc treo ở trên không trung Nhìn xuống chiến trường, thái độ rất cường ngạnh Tiêu Hưng đi vào trước mặt Dương Đại Sắc mặt nghiêm túc nói Lần này chủng tộc đào thải gian nan hơn trong tưởng tượng Chủng tộc trước mắt đáp ứng kết minh mới chừng 20, càng nhiều chủng tộc muốn dựa vào chủng tộc đào thải thành thần, cho nên căn bản mặc kệ quy tắc cùng trận doanh. Hắn hết sức phi muộn, cảm thấy chủng tộc khác đều quá lỗ mãng Dương Đại nói, Vậy cũng không có cách, chúng ta chú ý tốt chính mình là được, một phần vạn ba chi thần tộc cũng có nội đấu. Tiêu Hưng gật đầu nói, Ta cũng muốn biểu đạt ý tứ này, tiếp theo sẽ tiến vào giai đoạn chiến đấu gian khổ lại lâu dài, chuẩn bị sẵn sàng, thí luyện giả có linh lực, thể lực hạn chế. Cuối cùng chúng ta vẫn phải dựa vào thiên phú của ngươi. Không có vấn đề. Dương Đại đáp ứng, tiêu hưng không có chờ lâu, cấp tốc rời khỏi, hắn vẫn phải đi cấp cường giả đứng đầu thế giới khác bàn giao nhiệm vụ cụ thể. Truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 536, Liên minh cuộc chiến, cường địch chưa bao giờ từng gặp phải. 1. Dương Đại và các âm chúng hạch tâm tụ tập lại cùng một chỗ, bắt đầu thảo luận chiến đấu lúc trước. Kiếm Thánh mở miệng nói Tên kia mặc dù không phải tiên thần, nhưng đã có thần tính, không sớm thì muộn sẽ lột xác thành tiên thần, xem ra thật là có thần tộc. Sắc mặt của nàng khó có được ngưng trọng, trước đó nàng cứ nghĩ thần tộc chẳng qua là chủng tộc có tiên thần che chở, hiện tại xem ra, suy nghĩ của nàng vẫn quá nông cạn. Giang Lễ mở miệng nói Ta cảm thấy chúng ta không thể ngồi chờ chết, có thể điều động một bộ phận đại quân âm chúng tiến hành đi săn. Dương Đại phát hiện thông báo trong chủng tộc càng ngày càng nhiều, xác thực không thể ngồi chờ chết. Bản xếp hạng khí vận thời gian thực một mực đang biến hóa, các tộc đều hết sức sôi nổi, so với chủng tộc đào thải lần đầu tiên thì điên cuồng hơn nhiều, bản thân chủng tộc có thể giết tới đây đã rất cường hạng, căn bản không tin bản xếp hạng, hắn nhiều lần thấy thí luyện giả của hai chủng tộc chênh lệch hơn 10 hạng đang chém giết lẫn nhau. Tất cả đều là mãn phu. Trong lòng Dương Đại cảm khái. Hình Thánh mở miệng nói. Phiến thiên địa này rất lớn, có lẽ còn ẩn chứa cơ duyên, linh khí nơi này không tầm thường, còn muốn nồng nặc hơn Ma Nguyên Đại Lục nhiều. Liễu Tuấn Kiệt hưng phấn nói: "Để ta đi." Dương Đại suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý, thật gặp được nguy hiểm, truyền tống về là được. Liễu Tuấn Kiệt lập tức tìm kiếm em trai, trước kết đội đi tìm kiếm cơ duyên, tu vi hắn thấp, nhưng nói thế nào cũng là hồng nhân bên cạnh Dương Đại, trong âm chúng có rất nhiều người nịnh bợ hắn, chính hắn cũng lôi kéo theo một nhóm thủ hạ trung thực, trong đó bao gồm cả Cường Giả Thánh cảnh. Sau khi hắn rời khỏi, mọi người tiếp tục thảo luận đối sách. Nửa ngày sau, chiến trường được quét sạch sẽ, cơ ngọc Quỷ thiên tử dẫn đầu ba đại thánh cùng với ngàn vạn âm chúng rời khỏi, tất cả âm chúng này đều là tinh nhuệ. Dương đại ký thác kỳ vọng dành cho bọn hắn, hy vọng có thể mang đến số lượng lớn âm chúng cho hắn. Nhân tộc địa cầu và ba chủng tộc tiếp tục đi tới, hướng về phía chủng tộc liên minh mà tiến đến. Sau một khoảng thời gian, cơ hồ cách mỗi ba canh giờ, bọn hắn sẽ sẽ gặp tập kích, có loại tộc quy mô lớn tập kích, cũng có cường giả đơn thể kinh khủng tập kích, sau đó ngênh ngang rời khỏi. Ngày thứ hai, cơ Ngọc, Quỷ thiên tử bắt đầu hấp thu số lượng lớn âm chúng cho Dương Đại, cái tên bá vương bất quá gian bắt đầu tấp nập xuất hiện trong thông báo. Thí luyện giả nhân tộc địa cầu thấy thế cũng đầy vinh hạnh, sĩ khí phóng đại, xếp hạng của nhân tộc địa cầu cũng đang chậm rãi tăng lên. Sau 5 ngày, Dương Đại đã bắt gần 5000 vạn âm chúng, nhưng bọn hắn vẫn không có chạy tới chỗ Liên Minh chủng tộc, bất quá trên đường cũng lại có hai chủng tộc gia nhập, sáu tộc đồng hành, bọn hắn gặp phải phiền toái càng ngày càng ít. Một ngày nọ, Dương Đại thấy một tin tức tốt. Nhân gian thánh phụ thí luyện giả, vì đào sinh thành công đánh giết thần đạo thí luyện giả tuyệt tâm. Chủng tộc xếp hạng thứ ba đánh giết chủng tộc xếp hạng thứ nhất, mặc dù chỉ là lần đầu tiên, nhưng cái này bắt đầu là quá tốt rồi. Trận doanh tiên thần cũng không phải hoàn toàn hòa thuận. Ngày đó, vì đào sinh liên tục tru diệt thần đạo thí luyện giả, số người giết chết vượt qua 500 vị. Cựu hận này sâu rồi đây. Thí luyện giả nhân tộc địa cầu cũng đang thảo luận về vi đào sinh, cảm thấy hắn quả thực là cứu tinh. Dương Đại thì tò mò Long cung hạng thứ hai có quan hệ gì với Long cung trong Vô tận Hải Dương hay không, nhưng cho đến trước mắt, Long cung chưa từng hiện ra thông báo, giống như căn bản không tồn tại. Vị Đào Sinh biểu diễn sát lục kéo dài nửa canh giờ, trong đó dính đến chủng tộc phàm linh khác, số lượng thí luyện giả bị tru diệt đã vượt qua ngàn vạn. Cái này, vị Đào Sinh xem như nổi danh. Dương Đại cũng sinh ra hứng thú về Nhân gian Thánh phủ, hắn hỏi thăm nhóm âm chúng, đều không biết được lai lịch Nhân gian Thánh phủ, nghe qua giống như thuộc về nhân tộc Nhân tộc chính là đại tộc, phân ra chủng tộc nhiều vô số kể, như là yêu tộc, nơi nhân tộc hình thánh ở tại vạn năm trước cũng chia ra bao la, hắn cũng không biết đến cùng có bao nhiêu bộ lạc cùng với thánh địa nhân tộc. Đừng nói nhân tộc, thâm vực đến cùng lớn bao nhiêu, còn là hoang mang chưa giải trong lòng vị thượng cổ đại thánh này. Thời gian lại qua ba ngày. Nhân tộc địa cầu cuối cùng đi đến mục đích, đây là một tòa hải đảo thật to vô biên, hẳn là nên dùng đại lục để hình dung hơn 10 chi chủng tộc bàn đại tụ tập ở nơi đây, các cứ một phương. Từ trên xa xa không trung nhìn lại, cực kỳ hùng vĩ, sinh linh hội tụ thành hải dương như có sóng đang lưu động. kiếm thánh tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Rất nhiều đại thánh, không hổ là chủng tộc thiên đạo sủng ái, thiên tư của tất cả đều là siêu phàm. Hình thánh nói theo. Xác thực như thế. Các âm chúng khác cũng cảm khái, những người thí luyện nhân tộc địa cầu càng khẩn trương, khí thế kia hội tụ vào một chỗ cuồn cuộn đủ để cho bất kỳ thiên tài nào thu lại lòng từ phụ. Dương đại không có mở miệng Nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía trước. Rất nhanh, nhân tộc địa cầu rơi xuống đất, Tiêu Hưng xuất lĩnh một nhóm thí luyện giả tiến đến trao đổi, Dương Đại cố ý phái hai vị đại thánh đến lượt trận, bên người không có đại thánh, sợ sẽ bị chủng tộc khác chế giấu. Nhân tộc địa cầu trải qua thông báo, cho nên tạm thời không có chủng tộc khác tới trào phúng. Dương Đại bắt đầu nghỉ ngơi, Cơn ngọc, quỷ thiên tử còn đang sát lục, để tăng trưởng khí vận cho hắn và tăng số lượng âm chúng. Kiếm Thánh mở miệng nói, có 23 chủng tộc Từng hướng đi đều có khí tức chủng tộc khác, xem ra vẫn có thể xây dựng thành công đồng minh. Truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 537, Liên minh cuộc chiến, cường địch chưa bao giờ từng gặp phải, hai a khí tức thật mạnh. vẻ mặt kiếm thánh đột biến, quay người nhìn về một phương hướng. Dương Đại đi theo nhìn lại, đứng ở trung ương đảo giữa biển nhìn lên, trên biển mây có một đạo thân ảnh đứng thẳng. Người kia cao như người địa cầu, thân mặc áo bào trắng, quanh thân quay quanh sương trắng, che đầy khuôn mặt, trên người hắn tản ra một cổ khí tức khó mà phỏng đoán, có cảm giác áp bách, lại ôn hòa như nước, khi ánh mắt Dương Đại chạm đến sương trắng, lại cảm nhận được lực phản chấn, bức lui ánh mắt của hắn. Bức lui ánh mắt, nghe hết sức không hợp thói thường, nhưng đúng là loại cảm giác này, mắt trần nhìn người kia thôi liền sẽ tự động dịch chuyển khỏi. Người mạnh như thế trở thành đồng minh cũng là chuyện tốt. Dương Đại yên lặng suy nghĩ. Hắn cũng không muốn chi chủng tộc liên minh này trở thành đám ô hợp. Sau đó mấy ngày, nhân tộc địa cầu đều đợi ở chỗ này, không có di chuyển, nhưng cơ ngọc, quỷ thiên tử các âm chúng vẫn đang giết địch, dẫn đến nhân tộc địa cầu tấp nập hiện lên thông báo, cái này khiến chủng tộc trên đảo đều không dám khinh thị bọn hắn, có chút chủng tộc toàn thể nhỏ yếu, nhưng có cường giả vô địch tòa trấn, chủng tộc như vậy cũng không chỉ có nhân tộc địa cầu, chỉ trên đảo thôi cũng có nhiều chi như thế. Sau 8 ngày, số lượng chủng tộc trên đảo đã vượt qua 35 chi Số lượng thí luyện giả hội tụ vượt qua 50 tỷ, trong đó có một nhánh chủng tộc có số thí luyện giả vượt qua hơn 10 tỷ, cực kỳ khoa trương, mẫu chút nhất là bọn hắn cũng không phải chủng tộc đứng đầu. Cầm đầu chính là Như Lai Tộc, một tỷ thí luyện giả, tuyệt đại đa số đã đi đến thiên nguyên cảnh, thực lực cực kỳ đáng sợ. Như Lai Tộc bài danh thứ năm ở bên trong trong bảng xếp hạng khí vận, chủng tộc mạnh nhất trong phàm linh là Hắc Động Tộc, nhưng Hắc Động Tộc một mực không có hiện thân, cũng không có hiện qua thông báo. Một ngày này, thí luyện giả đi theo Dương Đại chạy đến trước mặt hắn, nói: "Bộ chỉ huy truyền lệnh, hy vọng hồn chủ đi tới phía tây, chuẩn bị nghênh chiến lạc tộc xếp hàng thứ 30." Dương Đại đứng dậy, hắn cũng đã nhận được tiêu hưng truyền âm, hai lần thông báo rõ ràng lạc tộc mang tới áp lực. Hắn lập tức phân phó mấy trăm triệu âm chúng hướng về phía tây bay đi, không chỉ là hắn, hết thảy thí luyện giả nhân tộc địa cầu đứng dậy đi theo đội ngũ di chuyển chủng tộc khác, trên đảo đều chuyển động, không phải phía tây, còn có bảy phương vị khác xem ra kẻ địch không chỉ là lạc tộc Dương Đại đứng trên pháp bảo phi hành dẫn đầu nhóm âm chúng đi vào phía tây Hải đảo những người thí luyện nhân tộc địa cầu bắt đầu thành lập trận địa tác chiến đủ loại vũ khí khoa học kỹ thuật pháp bảo to lớn pháp trận bị dời ra ngoài chủng tộc khác cũng như thế phần cuối mặt biển sắc trời bắt đầu hạ xuống sát khí đang lan tràn Dương Đại đứng ở trên thuyền lặng lặng nhìn ra xa thời gian từng phút từng giây trôi qua Hải đảo cũng lâm vào trong yên lặng các tộc đều đang đợi lấy địch tập Một lúc lâu sau, Dương Đại nhìn thấy chân trời xuất hiện biển mây màu tím, nhìn kỹ lại, đếm không hết thân ảnh đang đánh tới, đó là linh lực của bọn hắn biến thành, cải biến thiên tượng. Cơ hồ đồng thời, những phương hướng khác cũng xuất hiện thân ảnh của địch nhân, dựa theo tình báo Dương Đại biết được, kẻ địch cũng là chủng tộc phàm linh, hư hư thực thực dùng hắc động tộc cầm đầu, chuẩn bị trước diệt trừ một nửa phàm linh tộc, tái chiến tiên thần. Khi phàm linh chủng tộc đang nội đấu, thần đạo và nhân gian thánh phủ cũng đánh đến tối mày tối mặt. Đại quân lạc tộc càng ngày càng gần, Mộ Dung Trường An bắt đầu bày trận, hùng liệp xuất lĩnh long phá chúng quân tiến lên, cùng nhau thi triển Thương Long Phá, trên ngàn đầu ngũ trảo kim long vắt ra, thấy không thể đỡ, thanh thế hào đại, khai hỏa chiến tranh. Dệt. Tiêu Hưng tràn ngập sát ý lạnh lùng quá to vang vọng trong đầu hết thảy thí luyện giả. Đám không hết thí luyện giả bắt đầu thi triển pháp thuật, từng người từng người sinh linh lạc tộc tiến lên với tốc độ cực nhanh, nhanh chóng xuyên qua, muốn vọt thẳng vào trong biển đảo. Lạc tộc giống như nhân tộc, nhưng thân thể càng thêm khổng lồ, Thân hình gầy gò, không có cánh, lại có thể bay cực nhanh, hoàn toàn không bị trọng lực ảnh hưởng, chỗ khớp nối trên người bọn họ có cút thứ bé nhỏ, người người đều là thần binh. Dương Đại mở miệng hỏi. Trong địch nhân có tồn tại ngươi khó địch nổi không? Kiếm Thánh trả lời. Có, rất mạnh, là cường địch ta chưa bao giờ từng gặp phải. Dương Đại nghe xong, không nói hai lời, trực tiếp bắt đầu triệu hoán âm chúng, khói đen khuếch tán, liên tục không ngừng âm chúng bay ra, thẳng hướng chiến trường. Ở giữa hải đảo và bầu trời hình thành một cây trụ dài, cực kỳ tráng quan Toàn bộ triệu hoán ra hơn 6 tỷ âm chúng. Đợi hết thể âm chúng ra ngoài, Dương Đại lập tức mở ra hình thái âm thần, lựa chọn kiếm thánh, đếm không hết ánh sáng màu lục bốc lên, hình thành trùng sáng màu đen, tập thể chui vào trong cơ thể kiếm thánh, cảnh tượng chấn động này hấp dẫn ánh mắt các tộc. Thân hình kiếm thánh cất cao, đưa tay ngưng tụ ra một thanh hắc kiếm, như là một tôn ma thần đứng ở phía trước Dương Đại, nàng vung kiếm chém đi, kiếm khí quét qua âm chúng, âm chúng không có chuyện gì nhưng sinh linh lạc tộc bị kiếm khí chạm đến trong nháy mắt hình thần câu diệt kiếm khí hoành đảng thiên cung thế không thể đỡ quanh phần cuối mặt biển bùng nổ lên một cổ khí thế bá đạo vô song gió mạnh đi theo gào thét cường giả lạc tộc muốn đánh tới kiếm thánh hư không biến mất một giây sau xuất hiện ở phía trên lạc tộc tay phải rung kiếm ngàn tỷ kiếm khí chiếu nghiêng xuống Như mưa sa cò rưỡi chiến trường từng người từng người sinh linh lạc tộc bị xuyên thủng thân thể máu vẩy trời cao kiếm thánh cấp tốc quay người ra kiếm chém về phía phía sau lạc tộc Một đạo ánh sáng màu tím chạy nhanh đến, đánh tàn kiếm khí, đối diện lao thẳng đến kiếm thánh Truyền audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện. Chương 538, Sông Tộc Kiếm thánh tiến vào hình thái âm thần bộc phát khí thế đạt đến đỉnh phong, đối mặt đột kích của cường giả đỉnh phong lạc tộc Nàng không sợ chút nào, không lùi mà phản công, kiếm trong tay đâm thẳng tới, xé rách không gian, đầm xuyên quang hồng màu tím, ánh sáng tím tán đi một lạc tộc cường giả người khoác hát giáp hiền thân hát giáp cường giả hừ lạnh một tiếng sông chưởng ngăn chặn kiếm nhận hắn đột nhiên há mồm bắn ra một chùm sáng khủng bố muốn xuyên thủng lồng ngực kiếm thánh nhưng bị kiếm khí ngăn cản một giây sau hát giáp cường giả hóa thành một hồi xương mù tím bao phủ kiếm thánh kiếm thánh vọt thẳng tới bộ đội phía sau đại quân lạc tộc ven đường đâm chết không chết biết bao nhiêu sinh linh lạc tộc thí luyện giả nhân tộc địa cầu bá vương bất quá gian thành công đánh dứt lạc tộc thí luyện giả khai giảng thí luyện giả nhân tộc địa cầu bá vương bất quá gian thành công đánh giết lạc tộc thí luyện giả lạc cửu bích thí luyện giả nhân tộc địa cầu nghệ nghĩa thành công đánh giết lạc tộc thí luyện giả lạc tê. thí luyện giả nhân tộc địa cầu bá vương bất quá gian thành công đánh giết lạc tộc thí luyện giả tình không triển vòng người thần đạo thí luyện giả mười thần thành công đánh giết nhân gian thánh phụ thí luyện giả đường liệt thí luyện giả nhân tộc địa cầu bá vương bất quá gian thành công đánh giết lạc tộc thí luyện giả lạc thừa dương đại một bên xem chiến một bên nhìn chăm chăm thông báo công thái cảm giác của hắn lập tức tăng mạnh, mấy chục ức âm chúng chiến đấu cho hắn, ai có thể cùng hắn đoạt đầu ngọn gió trong thông báo. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện sau lưng hắn, một kiếm đâm về phía hắn sau lưng, thanh kiếm này chính là kiếm La Je, đang xen dòng điện màu đen quỷ dị. Bàn lôi công hiện thân, một chưởng đánh chết hắn. Thí luyện giả bên cạnh Dương Đại kém chút hô chết, hắn nhìn lại trái phải, phát hiện trên thuyền có không ít âm chúng, không khỏi thở dài một hơi. Lạc tộc quả nhiên không tầm thường. Trong thời gian cực ngắn đã phát hiện tầm quan trọng của Dương Đại, còn thi hành kế hoạch chém đầu, cái này khiến Dương Đại có chút lưỡng lự, muốn hay không thối lui đến trong đảo. Không được. Cho dù là liên minh, cũng rất nguy hiểm, nói không chừng đồng minh sẽ biến thành kẻ địch. Ánh mắt Dương Đại trở nên kiên định, mắt nhìn phía trước. Đại chiến kéo dài, nhân tộc địa cầu được mấy chục ức âm chúng trợ giúp ngăn cản được thế công của lạc tộc, hai bên lâm vào trong chiến đấu đầy máu, lạc tộc cũng đang trắng trận sát lục, tấp nập hiện ra thông báo chẳng qua là một tộc cũng không dứt nhiều bằng Dương Đại. Bên trái xuất hiện cường quang, Dương Đại quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy vạn tên thí luyện giả nhân tộc địa cầu tụ tập cùng một chỗ, năng lượng của bọn hắn hội tụ vào một chỗ, hình thành cường quang lóe mắt, bắt đầu khoét trương, khi hào quang lướt qua Dương Đại, hắn cảm giác toàn thân ấm áp. Đây con mẹ nó chính là vú em hệ phụ trợ a. Dương Đại cảm khái, từ sau khi lần đầu tiên chủng tộc đào thải kết thúc, nhân tộc địa cầu đã chuẩn bị chiến đấu, bỏ ra rất tâm huyết, đào móc thiên phú đặc thù theo toàn cầu phạm vi tập trung ở cùng một chỗ, nền tài nguyên, trọng điểm bồi dưỡng. Cùng lúc đó, kiếm thánh cuối cùng đánh dứt vị hắc giáp cường giả kia, tụ tập lực lượng của hơn 6 tỷ âm chúng, nàng mạnh mẽ bực nào, không có cường địch ngăn cản, nàng mở ra hình thức sát lục. Dương Đại bắt đầu bay vào chiến trường, bốn phía hấp hồn, một đám âm chúng đi theo hắn, bảo hộ an toàn của hắn, mộ dung trường an cũng trên chiến trường hấp hồn. Kỷ Vân Yên sử dụng thiên tứ triệu hoán, đáng tiếc, không có triệu hoán được thiên phú của Dương Đại, mà là thiên đạo nhưng cũng đủ làm cho nàng tham chiến, thậm chí tăng cường thực lực cho những chiến hữu khác. Tình hình chiến đấu càng ngày càng tốt, nhân tộc địa cầu biểu hiện được siêu quần bạc tụy, cũng mang cho tới tin tức cho chủng tộc khác, các tộc đều đang dục huyết phấn chiến. Trước mắt đến xem mạnh nhất cũng không phải lạc tộc, ở phía nam có một đám chủng tộc như ác quỷ, không có thân thể chỉ có hồn phách, âm khí bức người. Chiến trường bên kia cực kỳ huyết tinh, vùng biển vạn dặm đã hóa thành huyết hải, ngay cả bờ biển cũng đều nhuộm thành màu máu. Dương Đại chỉ nhìn thoáng qua đã thu hồi ánh mắt quan tâm chiến trường của mình. Một trận chiến này cuối cùng kéo dài hai canh giờ, liên minh thủ về thành công, chủng tộc địch quân rút lui. Một vài chủng tộc đắc thế không tha người, thừa cơ truy sát, nhưng nhân tộc địa cầu không có. Giết địch là có thể thu hoạch được khí vận, đào thải chủng tộc chẳng qua là có thể thu được càng nhiều khí vận hơn thôi. Trước mắt mà nói, vì càng nhiều khí vận để chủng tộc mạo hiểm thì không đáng. Chiến tranh kết thúc, bọn hắn cũng cần thời gian nghỉ ngơi. Khi kiếm thánh kết thúc hình thái âm thần, dương đại liền lâm vào trong hôn mê trong vòng nửa canh giờ ngắn ngủi. Kiếm Thánh đã giết đến sĩ khí lạc tộc tán loạn, toàn tộc chạy trốn. Khi Dương Đại tỉnh lại lần nữa, bốn phương tám hướng vẫn còn tiếng la giết thì ra trận chiến phòng vệ thứ hai lại mở ra, lần này tới chính là năm chi chủng tộc, tất cả đều là chủng tộc xếp hạng 20 vị trí đầu, liên thủ lại dị thường cường đại. Trước khi Dương Đại trước khi hôn mê, hắn truyền tống cơ ngọc, quỷ thiên tử mấy âm chúng trở về đến, bây giờ bọn hắn đang chém giết lẫn nhau. Dương Đại phát hiện tổng số âm chúng của mình không có biến hóa quá lớn. Nói cách khác trong khoảng thời gian này hy sinh không ít âm chúng, vừa hay triệt tiêu với số lượng âm chúng mới hấp thu. Tổn thất nặng nề. Nhưng hấp thu âm chúng càng mạnh. Dương đại được hai vị âm chúng đổi đỡ đứng lên, hắn đang nghỉ ngơi trong khoang thuyền, bốn phương tám hướng có gần một tỷ âm chúng bảo hộ, còn có trận pháp ngăn cách, nghi mật đến cực điểm, một con mũi đều không bay vào được. Giang lễ gặp hắn ra khỏi phòng, lách mình đi tới, nói Chủ nhân, ngài đã tỉnh, hiện tại tình hình chiến đấu còn đang ở trong khống chế, Không cần phải lo lắng. Truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 539, Cờ Duyên Tiên Thần. Dương Đại khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn lại, trên trời trên biển đều là thân ảnh đang chiến đấu, đẫm không hết thi thể như mưa rớt xuống, ở trên biển nhất lên bọt nước lớn nhỏ không đều. Lần này chủng tộc đào thải tàn khốc hơn lần đầu tiên rất nhiều, quả nhiên là chiến đấu không ngừng, quyết tinh không ngừng. Dương Đại bắt đầu xem chiến chờ đợi lấy chiến tranh kết thúc. Hắn vừa kết thúc trạng thái hỗn độn, không để mình quá hư nhược, cho nên chỉ có thể chờ đợi. Quan trọng nhất chính là hỗn chiến trước mắt, sau khi chiến tranh kết thúc, hắn chưa hẳn có thể được chi giác chút gì, chủng tộc khác cũng sẽ thu thập thi thể của địch nhân làm chiến lợi phẩm, bao gồm cả hồn phách. Một lúc lâu sau, chiến tranh kết thúc, kẻ địch thối lui, ba vị âm vương bắt đầu hấp hồn, nhưng không bao lâu liền bị khu trục, Dương Đại tránh cho bọn hắn bùng nổ mâu thuẫn để nhường ba vị âm vương lui về. Đáng chết Như lai tộc quá cường thế Cơn ngọc khó chịu nói Hắn rất ít bị xua đuổi dạng này Cảm giác hết sức sỉ nhục Giang lễ cười nói Trước mắt chúng ta xác thực không có tư cách Chờ chúng ta mạnh lên rồi nói sau. Mấy ngày liền chiến đấu Thực lực âm vương tăng nhanh như gió Cho nên bọn hắn hiện tại cũng đang chờ mong địch nhân mới Tiêu hưng đột nhiên tự mình đến đây bái phỏng dương đại Chuẩn bị rút lui đi Tiếp theo có khả năng sẽ hết sức gian khổ Hưng sắc mặt nghiêm túc nói Dương Đại nhíu mày hỏi Vì sao rút lui? Tiêu Hưng nói Có loại tộc phản đối như lai tộc, mặc dù tạm thời ngăn chặn được, nhưng tiền lãi chiến tranh để liên minh bắt đầu xuất hiện vết rách, chúng ta lưu lại sẽ rất nguy hiểm, nguy tinh vân tộc sẽ theo chúng ta cùng nhau rời khỏi, tạo thành song tộc liên minh. Căn cứ tình báo của chúng ta, càng ngày càng nhiều chủng tộc bắt đầu tổ song tộc liên minh, có đồng đội như thế, áp lực điểm khí vận cũng sẽ giảm bớt. Dương Đại nói Tốt, ta nghe theo an bài Tiêu Hưng rõ ràng rất mệt mỏi, đoán chừng thương lượng cùng các tộc khiến cho hắn rất mệt mỏi. Có các cao tầng nhân tộc địa cầu làm việc cũng rất tốt, Dương Đại chỉ cần hạ lệnh tác chiến liền tốt. Sau khi chỉnh đốn một ngày, nhân tộc địa cầu bắt đầu rút lui khỏi hải đảo, Dương Đại phát hiện không chỉ là bọn hắn, còn có chủng tộc khác, tất cả đều đi về các phương hướng khác nhau, sau khi nhân tộc địa cầu rời khỏi một khoảng cách, liền có một nhánh chủng tộc đuổi theo. Nguyệt Tinh Vân. Tộc này trước mắt chỉ thấp hơn nhân tộc địa cầu một hạng, hai tộc đã cách minh, sau khi tụ hợp Song hành tiến lên, đồng thời đều phái ra quân tình báo, quân hộ vệ các loại phân tán ra, bao trùm phương viên mấy trăm dặm, trùng trùng điệp điệp tiến lên. Chủng tộc tiến lên, mục tiêu cực lớn, rất dễ dàng bị phát hiện, nhưng đây cũng không có cách nào, bọn hắn cũng không thể tránh được. Ở trên đường đi sau đó, trung bình hai ngày, hai tộc gặp một lần tập kích, cũng may đều thuận lợi vượt qua. Thoáng chớp mắt, thời gian một tháng đi qua. Nhưng cho tới bây giờ, chỉ có ba chi chủng tộc bị đào thải, chủng tộc thế yếu, bình thường đều chọn rút lui cũng sẽ không chết cùng. Nhân tộc địa cầu tổn thất không ít thí luyện giả, nhưng còn đang ở trong phạm vi khống chế, Nguyệt Tinh Vân cũng giống như thế. Chủng tộc hai tộc trên chiến trường kề vai chiến đấu, quan hệ ngày càng tăng gần, trong khoảng thời gian này, âm chúng đều đang đi đường, chiến đấu, dương đại cũng không có đạt được quá nhiều tăng phúc tu luyện, nhưng khí vận của hắn một mực đang điên cuồng tăng lên, bây giờ đã đi đến mức độ có thể cảm giác. Một ngày này, hai tộc đứng ở trên một bình nguyên vô biên nghỉ ngơi. Dương Đại đang cùng nhóm âm chúng hạch tâm thương thảo sách lược như thế nào chinh chiến tiếp theo. ngoài trừ đi đường, hắn đều phái một nhóm âm chúng chuyên môn ra ngoài đi săn. Bây giờ trên chiến trường chủng tộc còn rất nhiều độc hành hiệp. Từ hồi chủng tộc càng cường đại, càng nhiều kẻ độc hành. Bọn hắn chỉ nỗ lực vì khí vận tộc mình. Một đạo thân ảnh từ chân trời bay tới, nhóm âm chúng không có ngăn cản, bởi vì đối phương là thí luyện giả nhân tộc địa cầu thiên đạo. Cơn Ngọc nhìn thiên đạo đang lao tới, không có lên tiếng. Thiên đạo rơi xuống đất, giữ một khoảng cách với Dương Đại mở miệng nói, bá vương, ta có một chuyện muốn thương lượng với ngươi. dương đại gật đầu nói, nói đi. thiên đạo liếc nhìn thí luyện giả phụ trách truyền đặt mệnh lệnh của bộ chỉ huy cho dương đại cách đó không xa, người thí luyện kia thấy thiên đạo nhìn mình, lập tức xoay người sang chỗ khác. dương đại đưa cho kiếm thánh một ánh mắt, kiếm thánh lúc này vỗ nhẹ bông thuyền, trong chốc lát, kết giới vô hình bày ra, thiên đạo có thể cảm nhận được. thiên đạo tiến lên một bước, nói, ta cảm giác được khí tức của thần cũng không phải là sinh linh thuần túy, đoán chừng là mảnh thế giới này ẩn chứa đại cơ duyên, người có nguyện theo ta cùng nhau tiến đến, người có khả năng tự do mang âm chúng, nhưng việc này không thể truyền ra, tránh cho trung chuyển sĩ khí. Dương đại lưỡng lự, không biết nên tin thiên đạo hay không. Hình thánh mở miệng nói: xác thực có khí tức của thần, mà lại khác biệt so với khí tức của thần ta từng thấy qua, rất tinh khiết, tràn ngập lực hấp dẫn, bất quá người có thể cảm nhận được, chắc chắn cũng có tồn tại khác bắt được, đến lúc đó chỉ sợ sẽ có một hồi ác đấu. Thiên đạo gật đầu nói Không sai, cho nên ta mới mời chủ nhân các ngươi Nhiều thêm một phần phần thắng Nếu như cơ duyên tiên thần chỉ có thể cho một người tiếp nhận Ta nguyện nhường lại Chỉ cần là nhân tộc địa cầu chúng ta có thể được thuận tiện Dương đại suy nghĩ một chút Phải ra kiếm thánh, hình thánh cùng đi theo thiên đạo Đối với việc dương đại không tự mình đi Thiên đạo cũng không có ý kiến Bởi vì không ngoài hắn dự liệu Ba người cấp tốc bay đến chân trời Bọn hắn rời khỏi dẫn tới không ít thí luyện giả chú ý Nhưng không người nào dám nghe ngóng người bộ chỉ huy có lẽ biết được nguyên do cũng không có hỏi thăm dương đại một ngày sau hai tộc đang muốn xuất phát lần nữa nên đón kẻ địch truyện audio hồn chủ tác giả nhâm ngã tiếu thực hiện hp audio truyện chương năm thành thần lâm anh một lần này kẻ địch cực mạnh chỉ có một người lại dắt đến hai tộc lui lại dương đại không thể không mở hình thái âm thần để cơn ngọc hưởng thụ một lần tư thái vô địch ở trong nửa canh giờ cơ ngọc hữu kinh vô hiểm đánh giới đối phương dương đại tự mình hấp hồn tu vi thuận thế đột phá tầng một tiểu cảnh giới thực lực của đối phương cực mạnh dùng lời cơ ngọc tới nói còn mạnh hơn kiếm thánh dương đại triệu hoán hắn ra để hắn tự giới thiệu tên này gọi là đan long đến từ hắc động tộc thân hình đen kịt trong cơ thể tự mang hắc động có thể hấp thu địch nhân vào cơ thể trong dùng lực áp bách đáng sợ nghiền nát hắn đại thánh cảnh vô cùng mênh mông cùng là đại thánh thực lực có khả năng khác biệt như ngày và đêm ngay cả cơ ngọc mới có thể so với đan long mà Cơn Ngọc so với các đại thánh khác trong âm chúng cũng có được chênh lệch không nhỏ. Sau khi thu được Đan Long, thực lực của Dương Đại lần nữa tăng lên. Trong khoảng thời gian này, hắn thu được không ít âm chúng mạnh mẽ, số lượng thánh cảnh hơn ngàn, số lượng thiên nguyên cảnh đã vượt qua trăm vạn. nhưng đến Đan Long, mới xem như chân chính làm mới chiến lực trần nhà. Bộ chỉ huy thấy Đan Long trở thành âm chúng, đều reo hò, bọn hắn càng thêm có lực lượng. Nguy Tinh Vân cũng hiểu biết nhân tộc nội tình địa cầu là Dương Đại, một trận chiến đấu với Đan Long, để bọn hắn gần như sụp đổ. Hiện tại đang Long Thành là người của mình, bọn hắn cũng hết sức phấn chấn. Có lẽ là đùi ông nhân tộc địa cầu thì có thể sống sót. Hai tộc dấu ước mơ mỹ hảo trong lòng bắt đầu tỉnh dưỡng, sau 5 ngày, hai tộc tiếp tục lên đường. Đi hướng nơi nào, hai tộc cũng không rõ ràng, bọn hắn chỉ muốn tận khả năng thu hoạch được nhiều khí vận, tình báo quân không cách nào phân biệt con mồi ở phương nào, chỉ có thể lẫn tránh những hướng đi đang truyền đến khí tức cường đại, tận khả năng trợ giúp hai tộc giảm xuống khả năng diệt tộc. Dãy núi chập trùng, từng ngọn núi đứng thành hàng như là vậy cái dựng nên thiên đạo kiếm thánh hình thánh nhanh chóng tiến lên ánh mắt của bọn hắn quét nhìn thiên địa bá phương ở bên kia hình thánh bỗng nhiên nói sau đó gia tốc hai người khác vội vàng đuổi theo bọn hắn rơi vào một mảnh thác nước to lớn thác nước này cao tới ngàn trượng khí thế bàn bạc dòng nước như ngân hà rơi xuống trên mặt hồ nổi lên nồng đậm hơi nước tiếng nước tiếng động vang trời thiên đạo híp mắt mắt nhìn đi ánh mắt xuyên thấu thác nước kiếm thánh thì quan sát mặt hồ Hình thánh mở miệng nói Khí tức của thần bắt đầu từ nơi đây truyền đến Nhưng sau khi chúng ta tới gần liền bị chặt đứt Thiên đạo nói theo Hẳn là ở trong thác nước Thiên phú của ta chính là thiên đạo Cũng không phải có tiếng không có miếng Cổ khí tức tiên thần này có thể làm cho lực lượng thiên đạo của ta cộng minh Cảm giác của ta vẫn chưa ngừng Ba người cũng không có nhiều chậm trễ Hóa thành ba đạo hồng quang chui vào trong thác nước Xuyên qua thác nước Ba người rơi xuống đất Đây là một con đường cực kỳ rộng rãi Rộng mấy trăm trượng cao cũng có trăm trượng, thác nước sau lưng bọn họ hiện ra ánh sáng màu vàng kim, rõ ràng là có cấm chế tiên thiên tồn tại. Kiếm Thánh tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không ngờ cấm chế này lại không có ngăn cản chúng ta, chẳng qua ngăn cách cảm giác của chúng ta. Hình Thánh nói. Xem ra thật đúng là cơ duyên, tiến lên xem một chút đi, ta cảm thấy có chút giống như đã từng quen biết. Kiếm Thánh dị hỏi. Chẳng lẽ tiền bối từng tới? Hình Thánh cất bước đi về phía trước, nói rất có thể là nơi nhân tộc ban đầu cầu đạo, đó là nơi chính đại thánh chúng ta cùng tu hành tại chỗ. Nghe vậy, Kiếm Thánh, Thiên Đạo càng thêm cảm thấy hứng thú. Ba người một đường tiến lên, không có gặp được những sinh linh khác, ngay cả hoa cỏ cũng không có. Đi thêm vài phút đồng hồ, bọn hắn đồng thời dừng lại, phía trước có một tượng đá to lớn ngăn đón, thoạt nhìn là tượng đá của một đạo nhân, đứng thẳng, tay cầm phất trần, mắt nhìn phía trước, đem con đường một phân thành hai. Thiên Đạo nhíu mày, còn người tản mát ra ánh sáng trắng thản nhiên phía trên đại địa vô cùng vô tận, phía dưới bầu trời đều là thân ảnh đang chiến đấu. Dương Đại đưa mắt nhìn mấy chục ức âm chúng đang chinh chiến. Chiến trường trong phạm vi 500 dặm đã giao cho âm chúng của hắn. Nhân tộc địa cầu, Nguyệt Tinh vân ở phía sau thì chiến đấu cùng một chi chủng tộc khác. Có Đan Long, Cơn Ngọc các đại thánh dẫn đầu, Dương Đại đã có thể đơn đấu một nhánh chủng tộc. Tình hình chiến đấu hết sức thuận lợi, Dương Đại có thể thông qua mỗi một trận chiến tăng cường thực lực của mình. Sắp kết thúc rồi, ngay cả hình thái âm thần đều không cần mở, đáng tiếc. Dương Đại cảm khái nói, thí luyện giả bên cạnh không phản bác được, đàn Long thật sự quá mạnh, hoàn toàn là thần binh thiên hàn, quét ngang chiến trường, tự như âm vương khác đang mở ra hình thái âm thần. Các âm chúng hạch tâm khác cũng dồn dập vuốt mông ngựa, chuyện cho tới bây giờ, hình thái âm thần đã không phải bí mật, dù sao khí tức nhóm âm chúng biến hóa rất rõ ràng, hình thái âm thần càng chú mục. Đúng lúc này, âm thanh hình thánh vang lên trong lòng Dương Đại. Chủ nhân, bên này có việc cần ngài tự mình quyết định. Dương đại lập tức để các âm chúng khác thủ hộ mình, sau đó tiến vào ánh mắt hình thánh. Hình thánh, kiếm thánh, thiên đạo đứng ở trước một bệ đá, một đạo quan hồng hạ xuống, chiếu vào trên bệ đá, có thể thấy trong ánh sáng có thật nhiều hạt nhỏ đang tung bay, huyền huyển mà duy mỹ. Bên trong quan hồng mơ hồ có một bóng người, không nhìn kỹ, căn bản không nhìn thấy. Dương đại lợi dụng hình thánh tiến hành trao đổi, hình thánh mở miệng hỏi. Vị này chính là tiên thân. Thiên đạo gật đầu, nói. Hắn nguyện ý cho chúng ta cơ hội thành thần. thế nhưng... Hắn chần chờ một lát, tiếp tục nói. Chúng ta từ bỏ thân phận làm người, từ đó tiên phàm hai biệt, thậm chí sắp rời khỏi chủng tộc Đào Thải lần này. Dương Đại nghe xong, lập tức lòng sinh ý kháng cự, đây chẳng phải là muốn hắn từ bỏ nhân tộc địa cầu. Truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 541, thành thần Lâm Anh, 2. Thiên đạo mở miệng nói: Ta muốn nhường cái danh ngạch này cho ngươi. Lần này chủng tộc đào thải không phải lần đầu tiên có thể so được. Lực lượng của thần thật sự quá mạnh, mặc dù chúng ta dùng hết toàn lực, có khả năng cũng sẽ thua. Nếu như ngươi có thể đem một bộ phận người địa cầu hóa thành âm chúng, ít nhất nhân tộc địa cầu còn có thể lưu hương hỏa. Dương Đại nghe xong cũng không có đáp ứng, ngược lại cảm thấy đây là bẫy rập. Hắn đưa ra hoang mang của mình, Hình Thánh mở miệng hỏi: Sau khi trở thành tiên thần, thật không cần trả cái giá nào sao? Thiên đạo nhìn về phía thân ảnh trong quan hồng, bình tĩnh nói Có lẽ có, nhưng ít ra cũng có sinh cơ Dương đại yên lặng Kiếm thánh mở miệng nói Đúng là khí tức của thần, nhưng trở thành tiên thần sẽ trả giá cái gì, vậy thì không được biết Đúng lúc này Thân ảnh trong quan hồng mở miệng nói Các ngươi không có cơ hội lựa chọn, Vị bán thần này mượn hồn nói chuyện không thuộc về thần đạo chúng ta Hắn chỉ có thể xuống cửu u, cho nên hiện tại chỉ có ngươi có cơ hội Thiên đạo kinh ngạc nhìn về phía thân ảnh trong quang hồng Kiếm thánh tấm tắc lấy làm kỳ lạ Không ngờ ngươi còn biết nói chuyện Thật sự hiếm lạ Thân ảnh trong quang hồng yên lặng Không nói thêm gì nữa Bây giờ chọn lựa quyền lại trở lại trong tay thiên đạo Hình thánh mở miệng nói Ngươi có thể trở thành tiên thần Ta sẽ dẫn nhân tộc địa cầu sống sót Sau này sẽ lại gặp nhau Chỉ cần tâm ý vẫn giống nhau Ngươi vĩnh viễn là một phần tử của nhân tộc địa cầu Đây là lời thật lòng của Dương Đại nói câu không dễ nghe, tác dụng của thiên đạo trong chủng tộc đào thải đã không lớn. Thiên đạo lưỡng lự, không trả lời ngay. Dương Đại cũng không vội, hắn đem ánh mắt lui trở về trong cơ thể bản tôn, để hình thánh nhìn chằm chằm là được. Trên chiến trường, được đan long dẫn đầu, chiến tranh đã bắt đầu kết thúc, cơ ngọc, mộ dung Trường An, quỷ thiên tử đang trắng trận hấp hồn, chiến tổn một trận chiến này ít hơn nhiều so với trước đó, dẫn đến tổng số âm chúng của Dương Đại bắt đầu tiến bộ. Một lúc lâu sau, chiến tranh triệt để kết thúc, kẻ địch trốn không ít. Dương Đại cũng không có truy đuổi, sợ kẻ địch có liên minh. Thần đạo thành công đào thải mai liệt tộc. Lại một chủng tộc bị đào thải. Vô luận là trận doanh tiên thần hay là trận doanh phàm linh, cũng không có đoàn kết nhất trí, đều suy nghĩ chiếm đoạt kẻ yếu, lớn mạnh khí vận bản thân. Dương Đại nhìn bản xếp hạng một chút, nhân tộc địa cầu xếp hạng tăng phúc không lớn, mà phần lớn khí vận của chủng tộc phía sau nhân tộc địa cầu bị rút lại hơn phân nửa. Sau khi quét dọn tốt chiến trường, chỉnh đốn một ngày, bọn hắn tiếp theo đi đường. Đại quân âm chúng đi phía trước, nhân tộc địa cầu cùng Nguyệt tinh vân tộc thì đi phía sau, hành tẩu trong thiên địa mênh mông. Đi vào chủng tộc đào thải đã có một quãng thời gian, Dương Đại rất tò mò phiến thiên địa này đến cùng lớn đến bao nhiêu. Mãi đến sau ba ngày, bọn hắn đột nhiên dừng lại, chỉ vì phía trước xuất hiện một tượng đá cực lớn, đứng ở giữa dãy núi, đỉnh thiên lập địa, vô cùng hùng vĩ. Dương Đại quan sát một chút, nói ít cũng cao ngàn trượng, thoạt nhìn như là một chiến thần người khoác chiến giáp, mọc ra ba đầu sáu tay, thần cuốn dao long, uy vũ bá khí. Mặc dù cách xa mấy trăm dặm, cũng theo đó kính sợ. Nhóm âm chúng cũng đang thảo luận lai lịch tượng đá, Dương Đại an bài một đại thánh tiến đến xem xét tình huống, âm chúng quá yếu, hắn sợ đưa đồ ăn. Nhân tộc đi cầu, Nguyệt Tinh Vân cũng phái ra quân tình báo, bố phòng bốn phương tám hướng tượng đá. Rất nhanh, âm thanh vị đại thánh kia vang lên trong lòng Dương Đại. "Chủ nhân, bên trong bức tượng đá này có linh lực ba động." Dương Đại nghe xong, lúc này điều động Đang Long, Cơ Ngọc tiến đến xem xét, nếu có nguy hiểm nhất định phải lập tức giải quyết. Âm âm. Lôi vân cuồn cuộn tới, sắc trời thay đổi bất thường. Một cục khí tức cực kỳ ngột ngạt bao phủ cả vùng, để đại quân âm chúng cùng sinh linh hai tộc vì đó khẩn trương. Thiên tượng này quá quỷ dị, vừa nhìn đã biết muốn xảy ra việc lớn. Một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy cơ ngọc ra một kiếm đục mở lòng ngực tượng đá ngàn trượng, bên trong là một vùng tăm tối, hắn trực tiếp chui vào trong đó. Tiếng sấm càng lúc càng lớn, chỉ thấy tia chớp xen lẫn, không thấy nước mưa. Rất nhanh, cơn ngọc bay ra từ bên trong tượng đá ngàn trượng, tượng đá ngàn trượng theo đó tan rã, hóa thành tro bụi, tiêu tán ở giữa thiên địa. Cơn ngọc bay đến trước mặt dương đại, cười nói. Bên trong cất giấu một hồn phách, đã hấp thu. Hắn triệu hoán hồn phách kia ra, vì âm chúng này cũng không phải là hình ảnh của tượng đá ngàn trượng, mà là một nữ đồng, thân mặc quần trắng, cũng rất có tiên khí. Nàng khẩn trương đối mặt dương đại, không dám nói lời nào. Dương đại mở miệng hỏi. Người có lai lịch ra sao? Vì sao núp ở bên trong?" Nữ đồng váy trắng trả lời: "Ta gọi Lâm Anh, tượng đá kia là phụ thân của ta, lúc chủng tộc đào thải sắp kết thúc, hắn dùng lực lượng bản thân bảo hộ hồn phách của ta, nói ta tránh bị thiên đạo tru hồn." Dương Đại và nhóm âm chúng ngẩn người, còn có loại thủ đoạn này. Lâm Anh bắt đầu giới thiệu chủng tộc đào thải chỗ của nàng, một ngàn chủng tộc chiến một nhánh thần tộc, cuối cùng bị thần tộc đồ sát, ngay từ đầu các nàng còn tràn ngập lòng tin, dù sao bọn hắn đều không phải lần đầu tiên trải qua chủng tộc đào thải mãi đến khi đối mặt lực lượng của thần. Nàng giới thiệu để ấn tượng của mọi người về thần tộc càng thêm khắc sâu. Cho tới bây giờ, bọn hắn còn chưa gặp được thần tộc, cũng không biết lực lượng tiên thần rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng nghe Hình Thánh cùng Kiếm Thánh nói, bọn hắn xa xa không thể chống lại tiên thần. Lúc này, Kiếm Thánh, Hình Thánh bay trở về, Thiên Đạo cũng quay về rồi, chẳng qua là hắn bay về hướng Bộ Chỉ Huy. Sau khi đi qua xoáng suýt, Thiên Đạo vẫn lựa chọn từ bỏ cơ hội thành thần, Dương Đại cảm thấy có chút thua thiệt nhưng lại không muốn đạt kích lý tưởng cùng quyết tâm của hắn. Truyện audio Hồn Chủ Tác giả nhâm ngã tiếu Thực hiện HP audio truyện Chương 542 Hồn Chủ thành thần, Hoàng Trong lúc giao lưu với Lâm Anh, đám người thiên đạo trở về, đại quân hai tộc không có dừng lại quá lâu, tiếp tục đi tới. Đi qua cơ duyên tiên thần lần này, Dương Đại Càng Minh sát lòng của mình chính là muốn dẫn lấy địa cầu nhân tộc sống sót, sống đến cuối cùng. Tiên thần lại như thế nào? địa cầu nhân tộc không cần dựa vào tiên thần mà là tự mình trở thành tiên thần. Tiên thần chẳng qua là hình dung càng cường đại hơn thôi. Dọc đường sau này hai tộc liên tục gặp được kẻ địch, dương đại tiếp tục khuếch trương thế lực âm chúng, luân phiên đại chiến năm lần, rốt cục gặp được cường địch. Một trận chiến này để nguyên khí hai tộc tổn thương nặng nề, dương đại cũng hy sinh gần một tỷ âm chúng, cuối cùng đánh lui địch nhân, chiến trường tràn ngập bầu không khí ngột ngạt, lúc dương đại hấp hồn đều bày ra vẻ mặt âm trầm. Cuối cùng thế lực âm chúng của dương đại được bổ sung đầy đủ chiến lược thậm chí nâng cao một bước nhưng tâm tình của hắn vẫn như cũ khó tốt hai tộc đạt thành chung nhận thức để dương đại hấp thu vong hồn ít nhất còn sống cứ như vậy tất cả mọi người chết đi trở thành âm chúng của dương đại thấy chiến hữu khởi tử hoàng sinh dùng một loại tư thái khác sống sót sĩ khí hai tộc hơi chuyển biến tốt đẹp từng trang chiến dịch về sau bài danh nhân tộc địa cầu không ngừng tăng lên dần dần lại có chủng tộc khác đầu nhập vào nhân tộc địa cầu tiêu hưng tìm tới dương đại Nói ý nghĩ của mình, kỳ chính là đồng ý kết minh, nhưng vào minh nhất định phải ký kết điều ước với nội dung hồn phách sau khi chết để dương đại quản lý. Nhân tộc địa cầu có một vị cường giả bí ẩn có khả năng hấp hồn đã không phải là bí mật gì. Bá vương bất quá gian tấp nập hiện lên thông báo, cảm giác tồn tại không chút nào kém cỏi hơn cường giả thần tộc. Lại là một tháng trôi qua. Tốc độ chủng tộc đào thải tăng tốc, nhân tộc địa cầu đã tăng lên tới hạng 20 tên, chủng tộc dùng địa cầu nhân tộc cầm đầu đi đến 12 chi tổng số âm chúng của dương đại đã đột phá chục tỷ, thực lực trung bình đã tăng gấp bội. mà ngày hôm đó, bọn hắn đối mặt chủng tộc tiên thần, long cung. long cung đã ngã xuống người thứ ba, dương đại một mực rất tò mò, long cung có phải là long cung trong hải dương hay không? nghe nói long vương vẫn muốn tiến vào thiên đạo cạnh tranh. long cung trú đóng ở một chỗ, chưa từng xây dịch, là tình báo quân dò xét đến địa điểm, liên minh các tộc càng nghĩ, vẫn quyết định đi chiến long cung. chủng tộc tiên thần là một tòa đại sơn lượng quanh không ra, nhất định phải chiến bây giờ liên minh bọn hắn đã đạt đến cực hạn, chủng tộc khác đi theo hắt động tộc đang chiến với thần, cuộc chiến tiên phàm đã mở màn. chủng tộc liên minh chỉnh đốn mấy ngày, cuối cùng phát động tiến công, đại quân liên minh mấy vạn dầm bao phủ đến, để long cung không chỗ có thể trốn. long cung chính là một tòa thành bảo thật to, tự như hồng hoang cửu thú chiếm cứ phía trên mặt đất, dữ tận mà đáng sợ. cửa chính đột nhiên mở ra, một tôn thân ảnh khủng bố chậm rãi xuất hiện, lại là một con rồng. nhìn thấy rồng chiến sĩ các tộc công kích phía trước đều bị hù dọa, nhưng bọn hắn đã không có đường lui, chỉ có thể cắn răng tiến lên. Dương đại nhìn thấy đầu rồng kia, điều động Đan Long tiến lên. Khí thế của con rồng kia thật sự đáng sợ, nếu không ngăn chặn, chắc chắn thương vong thảm trọng. Cũng may Đan Long không để cho hắn thất vọng, tiến lên đứng vững áp lực. Hắn phái ra 30 tôn đại thánh tiến đến trợ giúp, tốn hao tận nửa giờ mới có thể tru diệt. Cơn ngọc thuận thế tiến đến hấp hồn, mà các tộc vẫn đang tấn công thành bảo. tòa thành bảo này có cấm chế mạnh mẽ, cũng may chịu đựng thời gian dài quanh kích. Lực lượng cấm chế đang không ngừng suy yếu. Khi Cơ Ngọc triệu hoán long ra, sĩ khí liên minh chủng tộc phóng đại, thấy như trẻ tre đánh nát cấm chế, tiến vào bên trong thành bảo, bên trong thành bảo lại có một động thiên đặc biệt, không gian bên trong cực đại. Dương Đại thông qua thị giác âm chúng thấy được một thanh long to lớn như dãy núi, Cơ Ngọc nhận ra thân phận của hắn, chính là Long Vương trong hải dương, không nghĩ tới hắn vậy mà ở chỗ này. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã gặp nhau, dị nhân đến từ địa tiên thế giới. Long Vương mở mắt, nhìn chầm chầm nhân tộc địa cầu mở lời trong long cung có không ít dị nhân đang tu luyện hắn đương nhiên nhận biết nhân tộc địa cầu đại chiến hết sức căng thẳng nhân tộc địa cầu tuy khiếp sợ lại cũng không có trao đổi ngược lại đã là cựu địch nói nhiều cũng vô dụng long vương đứng dậy hô phong hoán vũ dẫn đến bên trong tiểu thiên địa mưa sa như trút nước cuồng phong gào thét lôi đình vạn quân dương đại đệ kiếm thánh mở ra hình thái âm thần dưới gia trì của lực lượng hơn một triệu âm chúng thực lực kiếm thánh đi đến độ cao trước đó chưa từng có kiếm đạo tồn trong thiên địa chống lại cùng Long Vương. Long Vương chung quy là tiên thần, không có bị kiếm thánh áp chế, thậm chí còn chiếm thượng phong, bên trong mưa sa đầy trời buông xuống vô số lính tôn tướng cua, Hải Yêu, chủng tộc đại chiến mở ra, bên phàm linh một tộc mặc dù số lượng rất nhiều, nhưng chiến lực vẫn không bằng. Khổ chiến thời gian một nén nhang, kiếm thánh trong chiến đấu cảm ngộ kiếm đạo, kiếm đạo thông thần, kiếm ý tách ra mưa sa đầy trời, đi đến độ cao để Long Vương khiếp sợ. Hình Thánh cảm khái nói: Cô gái này quả nhiên là kỳ tài vạn cổ. Mộ Dung Trường An sùng bái nhìn kiếm thánh, ở trong đại quân người thí luyện, mặt xuyên qua luân hồi lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Nương tự theo kiếm đạo thông thần của kiếm thánh, Long Vương cuối cùng không địch lại bại lui, nhưng hắn mang không được thủ hạ của mình, Dương đại cùng ba vị âm vương bắt đầu hấp hồn, lớn mạnh âm chúng, các tộc reo hò, không có bi thống vì người chết trận, mà là tràn ngập vui sướng khi có sức chống lão tiên thần. Đây cũng là lần đầu tiên phàm linh chủng tộc chính diện thắng nổi chủng tộc tiên thần, mặc dù Long cung là tồn tại hạng chót trong trận doanh tiên thần. Trọn vẹn bỏ ra 5 ngày, Chiến trường mới được quét dọn xong, Dương Đại thu hoạch gần 2 tỷ yêu binh Long Cung, tuyệt đại đa số đều là lính tông tướng cua, nhưng tu vi vẫn cao hơn thí luyện giả bình thường. Liễu Tuấn Kiệt tầm bảo cuối cùng trở về, vậy mà mang đến một thanh thần binh bị phong ấn, được sự giúp đỡ của Lâm Anh, thần binh giải phong, Dương Đại giao nó cho cơ ngọc. Tin tức nhân tộc địa cầu cầm đầu quân liên minh đánh tàn Long Cung cấp tốc truyền ra, các tộc đều có phương thức liên lạc, bảo tin vui cũng có thể gia tăng lực hiệu triệu của nhân tộc địa cầu. Quả nhiên, rất nhanh đã có mấy chi chủng tộc dưới trướng hắt động tộc chạy đến, đầu nhập vào nhân tộc địa cầu. Đi qua một trận đánh với Long Cung, khí vận Dương Đại cường thịnh, trở nhân tộc địa cầu tiến vào 10 hạng đầu. Điều này cũng làm cho nhân tộc địa cầu chân chính thấy được hy vọng sống sót. Dương Đằng hiện tại đi đường đều tung bay, những người thí luyện háng Tây hành tĩnh đều vây quanh hắn. Bây giờ Dương Đại đã triệt để trở thành nhân tộc địa cầu thần, làm cha của thần, đại ngộ của hắn đương nhiên rất cao. Chỉnh đốn nửa tháng, đại quân chủng tộc tiếp tục tiến lên. Mục tiêu của bọn hắn vẫn như cũ là chủng tộc tiên thần, hoặc là thần đạo, hoặc là nhân gian thánh phủ. Cuối cùng bọn hắn đụng phải thần đạo, số lượng tiên thần của thần đạo rất nhiều, vậy mà đi đến hơn 10 vị, cho dù kiếm thánh mở ra hình thái âm thần cũng khó có thể chống đỡ, cũng may lúc nguy cơ sớm tối, hắc động tộc xuất lĩnh các tộc đến đây trợ giúp, nguyên lai bọn hắn mới nếm mùi thất bại, biết được dựa vào mình đã không có phần thắng, cho nên cố ý tìm đến nhân tộc địa cầu liên minh thành đại quân. Lần này, chủng tộc phàm linh triệt để hợp lại, trái lại thần đạo, tứ cố vô thân, Tình hình chiến đấu thay đổi Dương đại một bên chiến đấu, một bên hấp hồn khiến cho sĩ khí một phương chủng tộc phàm linh phóng đại quyết chiến một ngày một đêm, thần đạo cuối cùng chạy. Các tộc treo hò mà khí vận địa cầu nhân tộc triệt để phòng lên cao gần với hát động tộc đi đến hạng thứ năm, chỉnh đốn mấy ngày sau số lượng âm chúng của Dương đại đột phá 200 ức cũng không phải là sinh linh thần đạo nhiều mà là đồng minh chết đi rất nhiều, đều lựa chọn bị Dương đại hấp hồn. Năng lực của Dương đại cũng đã được hát động tộc tán thành Hắc động tộc bắt đầu trở thành thiên lôi của nhân tộc địa Cầu, sai đâu đánh đó. Bọn hắn thừa thắng xông lên, bắt đầu tiến đánh nhân gian Thánh phủ, được hắc động tộc dẫn đầu, không có mấy ngày đã tìm thấy, đại chiến mở ra, dưới tay Dương Đại đã có âm chúng tiên thần, chủng tộc phàm linh chiếm cứ ưu thế. Một trận chiến diễn ra, thần đạo đột nhiên đến giúp, các tộc lại trải qua một trận ác chiến vượt mọi khó khăn gian khổ. Các tộc thi triển tất cả vốn liếng, đủ loại thủ đoạn đều ra, bao gồm cả vũ khí khoa học kỹ thuật, tựa hồ cảm ứng được quyết chiến mở ra. Long Vương cũng hiện thân, những chủng tộc phàm linh bị đánh tan cũng chạy đến trợ giúp. Một trận chiến này kéo dài mấy ngày, cuối cùng nương tựa theo thiên phú của Dương Đại, chủng tộc phàm linh càng đánh số lượng càng nhiều, tam tộc tiên thần từng thử chém giết Dương Đại, nhưng dựa vào hấp hồn, Dương Đại cũng đã đi đến trình độ đại thánh, đánh không lại, trốn cũng có thể, lại thêm âm chúng bảo hộ, chủng tộc tiên thần một mực thất bại. Cuối cùng, chủng tộc phàm linh chiến thắng chủng tộc đào thải lần này. Dương Đại tiến vào không gian thiên đạo ban thưởng phát hiện phần thưởng lần này lại là thành thần. Sau khi Dương Đại thành thần, thiên phú mạnh hơn, từ đó nhân tộc địa cầu nghênh đón giai đoạn cường thịnh trước nay chưa có, bắt đầu mở rộng ưu thế bên trong thâm vực, mà tên hồn chủ cũng bắt đầu truyền ra trong từng chủng tộc thí luyện. Hết trọn bộ. Kết cục có chút nhanh, nhưng gần đây đã cố hết sức, lại một mực quyệt chương, suy nghĩ một chút, vẫn dùng một chương đại cương định làm kết cục, ít nhất hy vọng các độc giả biết được câu chuyện này cũng không phải là bi kịch. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh.